Cuối cùng, khiêu chiến chính là thiên vong mặt khác một người tuyển thủ. Hứa Dương cũng không quen thuộc đối phương, đều không phải là xuất từ đặc huấn viện thành viên, chỉ biết đối phương gọi là phương đảo. Vũ Hàn khiêu chiến phương đảo, một trận chiến này, thiên vong phải thua. Phương đảo thực lực cố nhiên không yếu, ở hứa Dương xem ra, lại phi Vũ Hàn đối thủ. Chiến đấu kết quả, cũng như thế Dương sở liệu. Tiên tộc võ giả đầu thắng được hiện. Vũ Hàn so trong tưởng tượng càng cường đại, ra tay thời điểm, mang theo một tầng hát chướng đem người bao phủ đi vào Hát trướng lực lượng, thế nhưng có thể ăn mòn năng lượng hơn nữa có thể dơ bẩn tinh thần lực phi thường khủng bố Phương đảo cùng đối phương thời điểm chiến đấu có năng lượng thời khắc gặp ăn mòn tiêu hao cực đại, hơn nữa ở Hát trướng bên trong tinh thần dễ dàng mỏi mệt, căn không được nhiều thời gian dài liền đầu váng mắt hoa, trực tiếp hộp máu bay ngược mà ra Vũ Hàn thắng được thực nhẹ nhàng hắn không có lui về tiên tộc trận doanh mà là chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến nhìn dáng vẻ của hắn Tựa hồ muốn đem tiên tộc vứt mặt tránh trở về. Thiên Vong bên này, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng lên. Vũ Hàn rất cường đại, đặc biệt là hắn lực lượng, phi thường chi quỷ dị, thế nhưng có thể ăn mòn năng lượng, hơn nữa dơ bẩn tinh thần lực. Phương đào tinh thần lực còn vô pháp ngoại phóng, nhưng mà lại vẫn như cũ có thể dơ bẩn đến hắn tinh thần lực, khiến cho hắn tinh thần vô pháp tập trung, dễ dàng mỏi mệnh, đến cuối cùng thậm chí đầu váng mắt hoa. Hứa Dương cảm thấy, Trương Phong cùng Vương Nhĩ, có lẽ không sợ đối phương giơ bẩn tinh thần lực lực lượng. Này hai cái kẻ điên hồn phách, siêu cấp đặc thủ, căn bản không sợ dơ bẩn. Chương 615, Giang Lâm VS Vũ Hàn. Vũ Hàn ở chọn lựa cái thứ hai đối thủ, ánh mắt ở thiên vong trong đám người nhìn quét. Hứa dương về phía trước bước ra một bước. Quá phận à, một đám, nhìn đến chính mình đều trực tiếp rời đi ánh mắt, như thế nào tích, xem thường chính mình. Hắn trong lòng khó chịu. Tư địch như thế, phan hướng như thế. Vũ Hàn cũng là như thế, nhìn chính mình liếc mắt một cái, trực tiếp làm lơ. 5. Lão tử muốn đem bọn họ đánh ra tường tới. Hứa Dương về phía trước bước ra một bước, tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu khiêu chiến, nhưng mà Vũ Hàn ngắm hắn liếc mắt một cái, trực tiếp rời đi ánh mắt. Người chết chắc rồi. Cũng dám làm lơ ta. Hứa Dương trong lòng thực khó chịu, bắt đầu tính toán, chờ đến chính mình lên sân khấu thời điểm, như thế nào làm nhục tiên tộc võ giả một phen, cũng dám làm lơ chính mình. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Vũ Hàn lựa chọn cái thứ hai đối thủ, là Giang Lâm. Cho ta truy chết hắn cũng dám làm lơ ta, hứa Dương khó chịu địa đạo. Giang Lâm khoẹt miệng chịu vừa kéo, nói, xem tình huống đi, hắn rất lợi hại. Vũ Hàn thực lực, Giang Lâm kỳ thật không dám bảo đảm, có thể trăm phần trăm thắng lợi. Đặc biệt là kia một tầng hất trương lực lượng, quá quỷ dị cùng cường đại rồi. lên sân khấu thời điểm, cũng chưa nghĩ như thế nào phong cách lên sân khấu. trên người phiếm nhàn nhạt lục mang, làn da cũng biến thành đạm lục sắc, đi tới chiến trường, đứng ở Vũ Hán trước người, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi khôi phục khôi phục một chút đi." Giang Lâm nhàn nhạt địa đạo. Miễn cho trong chốc lát đánh bại đối phương, tiên tộc ra hỏa nhóm, cảm thấy chính mình chiếm đối phương tiêu hao một bộ phận năng lượng tiện nghi. "Không cần, ta cũng không có tiêu hao." Vũ Hàn biểu tình trước sau đạm mạc, nhìn chằm chằm Giang Lâm nhìn sau một lúc lâu, lại nói, "Ta tu luyện chính là hắc ma lực." "Hắc ma lực?" Nhìn hắn quanh thân kia một tầng hắc trướng, thiên vông mọi người trong lòng mặc niệm vài tiếng. Giang Lâm trên người lục mang lộng lấy một ít Nhìn chầm chầm Vũ Hàn hắc ma lực nhìn trong chốc lát, nói, ta tu luyện chính là bá vương lực. Ở lực lượng thượng, không thể túng. Hứa dương vẫn luôn kêu chính mình lục bá vương, kia rứt khoát kêu bá vương lực hảo. Người ra tay đi. Vũ Hàn biểu tình là đạm mạc, rồi lại là cao ngạo. Một bàn tay thậm chí lưng đeo ở sau người, trên người hắc ma lực bắt đầu quay cuồng. Đây là xem thường chính mình A. Giang lâm trong lòng khó chịu, siêu cấp khó chịu. Người không cần vũ khí sao? Cần gì dùng vũ khí Nị mạ, trang bức đúng không? Nếu muốn ở chính mình trước mặt trang bức, vậy đừng trách chính mình truy chết hắn. Giang lâm sắc mặt càng ngày càng tái rồi, đây là từ trong xương cốt đều xem thường chính mình. Trên người lục mang, nháy mắt bùng nổ, màu xanh lục quang mang phóng lên cao. Thân hình đều hơi chút bành trướng một ít, bất quá cũng không có biến thân. Cơ bắp cô lấy, làn da biến thành màu xanh lục, đôi tay nâng lên, quắt lên một tiếng lớn, truy tới. Hai chỉ màu xanh lục đại chùy chợt xuất hiện nơi tay trong tay. Vũ Hàn ánh mắt co rụt lại, biểu tình trịnh trọng lên, lưng đeo ở sau người tay, chịu trở về. Khải Hồng cùng thuần khai lạc biểu tình trang trọng, nhìn chằm chằm Giang Lâm thật lâu không nói. Vâng! Giang Lâm ra tay. Một truy hoanh kích mà ra, màu xanh lục quả màng, rung chuyển trời đất. Vũ Hàn đôi tay đẩy, một đạo xoay tròn đấn ký, trong người trước hiện lên, một tầng tầng hắt trướng, xoay tròn bao phủ mà ra. Vâng! Lục mang cùng hắt trướng va chạm ở bên nhau, một cổ dư ba hướng tới bốn phía khuyết tán. Mặt đất đã ao hám đi xuống. Vâng. Giang lâm một truy lại một truy tạp ra, đơn giản trực tiếp, cái gì chiến pháp căn bản đều không đi vận dụng, đi được là một anh khỏe chấp mười anh khôn chiêu số. Thật lớn màu xanh lục quang mang, theo đại truy, không ngừng mà vãnh kích hát trướng, xoay tròn mà ra hát trướng, ở vãnh kích dưới, không ngừng sau suốt, thậm chí còn kêu một đạo ân ký, đều trở nên dạn nứt lên. Hai bên một giao thủ, vũ Hàn liền rơi vào rồi hạ phòng. Hát trướng ở Giang Lâm quanh kích dưới, không ngừng sao suốt, thậm chí mơ hồ có xuất hiện vết rách sụ thế. Hát ma lực ăn mòn năng lượng cùng dơ bẩn tinh thần lực năng lực, giờ khác này tựa hồ mất đi tác dụng. Kỳ thật, đều không phải là mất đi tác dụng, mà là Giang Lâm trên người lục mang cũng không thua với Hát ma lực, đủ để ngăn cản trụ Hát ma lực ăn mòn cùng dơ bẩn chi lực. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hát ma lực này hai đại đặc tính, giờ khác này không có thể phát huy ra ưu thế tới. Nha! Giang Lâm gầm lên giận dữ vung lên song truy không ngừng đánh đánh hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh lực lượng cũng càng lúc càng lớn màu xanh lục quang mang càng là càng thêm lộng lấy lên với vũ hàn thân hình lui về phía sau vài bước kia một tầng hất trướng, đã xuất hiện với dách đối mặt giang lâm càng thêm công kích mãnh liệt vũ hàn biểu tình hơi chút ngưng trọng xuống dưới lại là không chút hoang mang đôi tay liên tục đánh ra hất ma lực giống như thủy triều giống nhau không ngừng mà mãnh liệt mà ra mà hắn xoay tay lại vừa kéo một thanh màu đen trường đao xuất hiện ở trong tay màu đen trường đao đều không phải là công hướng giang lâm thế nhưng là trở tay ở chính mình trên người cắt mấy đao một đao hoa ở trên người liền có thể nhìn đến một cổ đen đặc quang mang từ miệng vết thương trùng phun trào mà ra liên tục mấy đao hoa ở trên người phun trào mà ra màu đen quang mang thế nhưng hội tụ thành một đạo thật lớn bóng người màu đen bóng người mơ hồ có thể thấy được bộ mặt dữ tợn giống như ác ma giống nhau ác ma bóng người cùng vũ hàn dung hợp vì nhất thể nháy mắt Vũ Hàn thân hình bành trướng lên, khuôn mặt cũng đã xảy ra biến hóa. Hắc Ma lực càng là mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn như sóng chiều. Trong ngay mắt, biến thành một cái thân cao 3 mét, nhiều tiểu người khổng lồ. Hơn nữa, lỗ thay cao cao dựng thẳng lên, bộ mặt có vẻ dữ tợn, giống như một cái ác ma. Trường Đao nắm trong tay, thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ mà đến, cả người đều bao phủ ở hắc trướng bên trong. Hắn giống như ẩn với hắc ác Ma. ầm vang, Giang Lâm hoanh kích. Thế nhưng vô pháp lay động kia một tầng hắc trướng. Ma đồ thương sinh, gầm lên giận dữ truyền đến, thanh âm ẩn chứa máu lạnh vô tình chi ý. Vũ hàn trên đỉnh đầu, xuất hiện một phen thật lớn màu đen trường đao, thân đao chúng quanh, quên quẩn từng luồng hư hào ác ma đầu, từng đạo vô hình sóng gợn, nhộn nhạo mà khai. Hư hào ác ma đầu, mang theo quần quần hắc lãng, cùng với dơ bẩn tinh thần sóng gợn, đem Giang Lâm cấp thổi quét đi vào. Chiến trường một mảnh hắc trướng, hắc ma lực lao nhanh như nước, khí thế kinh người. Vô số hư ảo ác ma đầu phát ra không tiếng động rít gào ở hắc trường trung xuyên qua. Vương Tuyết Phượng vẻ mặt khẩn trương chi sắc, nắm chặt mạnh thanh bàn tay gắt gao mà nhìn trầm trầm chiến trường. Lâm Hải phong đám người cũng ngưng chọc lên. Chiến pháp, đây là tiên tộc chiến pháp, rất cường đại. Hứa Dương meo lại đôi mắt khí nguyên hội tụ ở đôi mắt thượng, hắn có thể xuyên thấu qua tầng tầng hắc trường, nhìn đến bên trong tình hình. Giang Lâm cũng không có thua. Vũ Hàn giờ phút này hẳn là thực lực toàn ra. Giang lâm còn không có biến thân. Vũ hàn chiến pháp, cố nhiên cường đại, nhưng mà Giang lâm thức tỉnh năng lực, cũng không phải nhược. Không được biến thân là lúc, có thể ngăn cản trụ hắc ma lực căn mọn, như vậy biến thân lúc sau, đồng dạng có thể ngăn cản trụ hắc ma lực. Húng hồ, Giang lâm thuộc về biến dị lực lượng hệ, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, tuyệt đối sẽ không thua cấp Vũ hàn. Hắn cặp kia đại trùy, là diễn sinh mà đến, thuộc về tiên tiên loại cùng với vũ khí, xa so rèn vũ khí cường đại hơn càng có thể phát huy xuất từ thân thực lực. Lục Tấn Thiên Hạ, Giang Lâm cũng giống lên lên, thân hình nháy mắt bành trướng, quần áo rách nát, trên người chỉ ăn mặc một cái quần đùi. Nay quần đùi đã không phải lúc ban đầu kia một cái quần đùi, mà là viện nghiên cứu mới chế tác mà thành. Chương 616, các ngươi đây là xem thường ta Hứa Dương. Ở tầng tầng hắc trứng trung, một đạo lục mang phá tan hắc trứng, một đạo thật lớn màu xanh lục thân ảnh xuất hiện ở chiến trường trung. Nhìn đến Giang Lâm khí thế như hồng Hoàn toàn không có hạ xuống hạ phong trạng thái, lâm hải phong đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo, kỳ viêm phun tàu đi lên. Giang lâm đây là có hùng tâm tráng chi à, mẹ nó, thế nhưng muốn lục tận thiên hạ, cũng không sợ bị người đánh chết. Chính là, khởi cái gì phá tên, còn lục tận thiên hạ đâu, không nói có thể hay không bị người đánh chết, hắn thận chịu được sao? Lâm hải phong cũng cười ha hạ mà phun tàu nói. Đừng nói, tên này, không thuộc về vũ hàn ma đồ thương sinh. Thôi đào cũng cười nói. Theo Giang Lâm biến thân, chiến đấu đã hướng tới Giang Lâm nghiêng. Một đôi cự truy không ngừng hoành kích, lực đạo càng lúc càng lớn, màu xanh lục của mang, càng thêm lộng lẫy lên. Hơn nữa, theo Giang Lâm không ngừng mà hoành kích, thân hình hắn như cũ ở thong thả mà bành trướng biến đại bên trong, thực lực càng ngày cũng cường, càng đánh càng mạnh mẽ a. An ta một cái vang trời tuyệt diệt truy, Giang Lâm bạo giống một tiếng, thân hình đột nhiên bành trướng một vòng, trong tay song truy càng là nháy mắt biến đại gấp đôi có thừa. Song Truy đột nhiên oanh ra, màu xanh lục quan màng, nháy mắt đem hất chướng oanh khai, phanh một tiếng, Vũ Hán Trường đao bay đi ra ngoài, cả người cũng bay ngược đi ra ngoài, hung hăng mà ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Giang Lâm cầm trong tay Song Truy, uy phong lấm lấm, Nạo Thị đối diện tiên tộc võ giả, tiên tộc lại thua rồi một hồi. Khải Hồng cùng Thuần khai lạc ánh mắt, lại lần nữa âm ú vài phần. Hoa Hạ tộc tuổi trẻ một thế hệ, thực lực siêu cường, đặc biệt là thiên phú chất tuyệt, trừ bỏ chiến pháp khiếm khuyết ở ngoài cũng không so bổn tộc tinh anh lực. Hơn nữa, bọn họ tiên thiên năng lực có thể đền bù chiến pháp thượng kiếm quyết. Nếu là hoa hạ tộc chủ tu công pháp không yếu, như vậy thời gian kéo đến càng dài, càng đối tiên tộc bất lợi. Giang Lâm thắng. Vũ Hàn tập tên phản hồi tiên tộc trận doanh, trên mặt biểu tình một lần nữa trở nên đạm mạc lên. Tựa hồ cũng không có đã chịu vừa rồi bị thua ảnh hưởng. Giang Lâm thân hình thu nhỏ lại, biến trở về bản thân, trở lại thiên vong trận doanh. Trong tay lại chùy đã thu lên Hơi hơi thở hồn hện. Lợi hại, thiếu chút nữa liền thua, ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Giang Lâm nói, ánh mắt nhìn Lâm Hải Phong. Lâm Hải Phong sắc mặt liền đen lên, nị mạ, khinh thường chính mình đúng không? Muốn hay không tìm cái thời gian một mình đấu? nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Chính mình có thể tam đánh một, sao có thể sẽ thua? Lâm Hải Phong chính là thực tự tin. Chứ bỏ hứa dương cùng Kim Trường An, hắn tự nhận là không thắng được ở ngoài. Những người khác hắn đều tự tin có thể chiến thắng. Nếu không phải hai điều xa túng, thế nhưng sợ hãi Kim Trường An, hắn tự hỏi trừ bỏ hứa dương, không có người là chính mình đối thủ. Đến nỗi hứa dương, tính, tam đánh một cũng chỉ có thua phần, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể đánh bại hứa dương. Ta sẽ sợ ngươi. Giang lâm hiểu môi. Lâm Hải Phong cảm thấy, chính mình hẳn là triển lộ một chút thực lực. Nếu không, ai đều cảm thấy chính mình dễ khí dễ. Tiên tục lại đi lên tới một người. Khiêu chiến chính là thiên vong những người khác, đều không phải là đặc huấn viện ra tới học sinh. Kế tiếp, khiêu chiến tái lục tục tiến hành. 50 danh tiên tộc võ giả, chỉ chốc lát sau, liền có 30 người lên sân khấu một lần. Trong đó 6 người lên sân khấu hai lần. Thiên vong nhân số ít, chỉ cần có thể tiếp thu khiêu chiến, liền có thể vẫn luôn chiến đấu đi xuống, cũng không có số lần hạn chế. Trừ phi bị thương nghiêm trọng, mới có dự bị thành viên trên đỉnh. Tiên tộc võ giả thực lực, dần dần hiện lộ ra tới. Thiên Vong đã bị đánh bại mười mấy người. Theo khiêu chiến tái tiến hành, Mạnh Thanh lần thứ hai tao ngộ khiêu chiến. Bất quá, một trận chiến này nàng thua, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Hải Phong nhịn không được mở miệng an đuổi vài câu, chỉ phải tới rồi một cái lăn tự đắp lại. Tạ Nhạc Đình cũng bị thua. Lâm Hải Phong lên sân khấu, chân đạp song xả lên sân khấu, trong tay cầm một thanh trường thương. Không thể không nói, Lâm Hải Phong thực lực, tuy rằng không tính đứng đầu, nhưng mà hắn hai điều xả thực lực lại là không yếu, phối hợp dưới. Tam đánh một 1.5 tình huống, lấy được một hồi thắng lợi. Mặc dù thủ thắng, Lâm Hải phong sắc mặt không quá đẹp, trong đó một con rắn trên người, xuất hiện một cái miệng vết thương, cơ hồ là sọ xuyên qua thương. Cũng may hai điều xà sinh mệnh lực cường đại, hơn nữa khôi phục lực không tồi, ăn chữa thương dược lúc sau, đang ở thông thả khép lại giữa. Hứa Dương vốn dĩ liền so những người khác đen một chút, hiện tại sắc mặt càng đen. Hắn đã rất nhiều lần chủ động tiến lên một bước, chờ đợi khiêu chiến. Nhưng mà, cuối cùng đều bị làm lơ. Các ngươi đây là xem thường ta hứa Dương A. Không thể nhẫn. Đều đừng cùng ta tranh, đem tiếp theo cái người khiêu chiến cho ta, một đám hỗn đảng, đều xem thường là ta hứa Dương đúng không, ta đem bọn họ đánh ra tường tới. Hứa Dương hát mặt, cảnh cáo Lâm Hải phong đám người nói. Những người khác đều vô ngữ. Ở đây mọi người chung, hứa Dương thực lực mạnh nhất. Nhưng mà, hắn rất nhiều lần chủ động tiến lên một bước, lại là lọt vào làm lơ. Xem thường hứa Dương A. Kim Trường An đám người thương hại mà nhìn tiên tộc trận doanh liếc mắt một cái, không biết cái thứ nhất xui xẻo sẽ là ai. Có thể khẳng định, cái thứ nhất khiêu chiến hứa Dương Gia hỏa, tuyệt đối là thê thảm. Ta cũng không ai khiêu chiến A. Thôi đào thực vô ngữ. Mạnh Thanh đều xuất chiến hai lần, Lâm Hải Phong cũng xuất chiến một lần, còn có mặt khác một ít người, đều xuất chiến nhị ba lần. Chính mình cũng là một lần đều không có. Người qua không tồn tại cảm, đều cảm thấy ngươi là nhược tra, đánh ngươi không đã gần A. Cho nên đều làm lơ người Lâm Hải Phong cười ha hà điệu đạo Tiên tộc trận doanh trung, Một người võ giả lên sân khấu Hứa dương tả hữu vừa thấy Cảnh cáo nói đều cho ta lui ra phía sau Không cần cùng ta tranh Ta mẹ nó muốn đem hắn đánh ra tưởng tới Lâm Hải Phong đám người nghe vậy Chạy nhanh về phía sau lui 4-5 bước Biến thành hứa dương một người đứng ở đằng trước Ta kêu tưởng một phi Tưởng một phi tự giới thiệu lúc sau Nhìn đứng ở đằng trước hứa dương Trong lòng thực dối dám Hắn không quá tưởng khiêu chiến hứa dương, thấy thế nào hắn đều là cái nhược tra. Trên người không có bất luận cái gì khí thế, càng không có võ giả cái loại này hơi thở, hẳn là tới góp đủ số. Nhưng mà, những người khác đều lui về phía sau, đem hắn cấp làm ra tới, rõ ràng là muốn cho chính mình khiêu chiến hắn à. Nếu không, chính mình thỏa mãn hắn một chút. Tùy tay một quyền đuổi rồi hắn. Bạch nhặt một hồi thắng lợi sao. Như vậy nghĩ, quyết định, liền khiêu chiến hứa dương. Ta, muốn khiêu chiến ngươi. Hứa Dương sắc mặt hắc đến không thể xem, Nị mạ đã như vậy rõ ràng là ngươi khiêu chiến ta, thế nhưng còn do do dự dự, đây là nhiều xem thường chính mình à? Ngươi chết chắc rồi, tường một phi đúng không? Không đem ngươi điện đến kêu cha gọi mẹ thể không bỏ qua. đã lâu không điện người, tay đều có điểm ngứa. Vừa lúc bắt ngươi tới giải giải ngứa. Vô Hứa Dương trên người lôi quang long lánh, cả người nháy mắt, giống như lôi đỉnh chi tử. lên sân khấu muốn phong cách, một tay cắm ở túi quần. Một tay ngưng tụ ra một cái lôi cầu tới, vận cầu giống nhau vận lôi cầu, từng bước một hướng tới chiến trường đi đến. Lôi quang đem hắn bao phủ, cả người giống như lôi đỉnh chi tử, trên đầu là một thốc lôi điện tóc, thẳng tắp dựng thẳng lên. Trang bức phong phạm mười phần. Trang bức giá trị 666-666. Thôi đảo thấy như vậy một màn muốn chết. Hứa dương quá không phúc hậu, thế nhưng sao chép chính mình lên sân khấu phương thức. Hồ hoa. Hắn bởi vậy, phong cách mười phần, lôi cầu long lánh so với chính mình bóng rổ vì phong nhiều kia chính mình còn như thế nào phong cách lên sân khấu a thôi đào khóc không ra nước mắt chương 617, tại hạ lôi ngài thiên tương một phi nhìn hứa dương trang bước 10 phần lên sân khấu tức khắc xem đến sửng sốt sửng sốt nuốt một ngụm nước bọt nịp mạ còn tưởng rằng là cái nhược tra, nguyên lai là cái cường giả a tu luyện lôi võ đạo cường giả lôi võ đạo lực công kích từ trước đến nay đều là cuồng bạo mãnh liệt thực lực của đối phương sẽ không kém đi nơi nào Nhìn lầm A. Tiên tộc võ giả nhóm, nhìn đến hứa dương như thế phong cách lên sân khấu phương thức, đều là sửng sốt sửng sốt. Bọn họ đều phát hiện, hoa hạ tộc võ giả, lên sân khấu phương thức, tựa hồ đều phi thường phong cách. Nhìn lầm A. Cái này lớn lên tương đối hắc gia hỏa, nguyên lai thực lực như vậy cường đại A. Tương một phi thực lực không kém, hẳn là sẽ không thua đi. Cái tiếp theo, khiêu chiến hắn. Đánh bại hoa hạ tộc cường giả, mới đáng ra kiêu ngạo, mới là đáng giá vì thắng lợi ăn mừng. Khải hồng cùng thuần khai lạc đều là sướng sốt, liền bọn họ đều nhìn lầm. Ở hứa dương không có triển lộ thực lực phía trước, bọn họ đều cho rằng, đây là một cái góp đủ số. Nguyên lai, like, là cái lợi hại nhân vật A. Liễm tức chi thuật. Có thể giấu giếm được chính mình, chẳng lẽ là tiên thiên hiểu được thu liễm hơi thở năng lực. Đối phương tu luyện chính là lôi đỉnh chi lực, thực lực tất nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Lôi đỉnh chi lực, từ trước đến nay đều là lực lượng cường đại. Lúc trước tiếp tục một người lôi võ đạo người tu hành, đó là một phương cự phách, uy danh hiển hách. Hứa dương cả người lôi đình lòng lánh, một tay vận lôi cầu, một tay cắm túi quần, trang bức 10 phần lên sân khấu. Trang bức giá trị 666-666. Tại hạ lôi ngài thiên. Hứa dương dùng miệt thị ánh mắt nhìn tường một phi. Lôi ngài thiên. Tường một phi sửng sốt một chút. Thiên vong mọi người, càng là vô ngữ, hứa dương quả nhiên là nhất không đứng đắn Nhìn về phía tường một phi ánh mắt. Đều mang lên thương hại chi sắc Khiêu chiến hứa dương Kết cục khẳng định là thê thảm Đặc biệt là phía trước làm lơ hứa dương Chọc đến hắn trong lòng khó chịu đâu Vừa mới bắt đầu thời điểm Còn một bộ xem thường hứa dương thái độ Bởi vậy tường một phi nhất định phải bị kịch Mặc dù thực lực của hắn không yếu Nhưng mà không có người cho rằng Hắn có thể ở hứa dương trong tay thảo đến hảo Tường một phi không dám đại ý Bất luận cái gì một cái tu luyện lôi Đỉnh chi lực võ giả Thực lực đều sẽ không được. Húng chi Hứa Dương lên sân khấu thanh thế to lớn, giống như lôi đỉnh chi tử giống nhau, hắn càng là không dám kinh thường. Một thanh trường kiếm nắm ở trong tay, kiếm là xích hồng sắc, thời khắc lượn lờ một cổ cực nóng hơi thở. Hắn trên lưng càng là hiện lên một đôi hư ảo cánh, năng lượng hội tụ mà thành cánh, thân hình chậm rãi bay lên trời. Thế nhưng huyền phù ở giữa không trung, ngũ tinh võ giả có thể ngắn ngủi bay lên trời, nhưng mà lại là vô pháp làm được huyền phù ở không trung, chỉ có bước vào siêu phàm cảnh. Mới có thể đủ bay lên không phi hành, siêu phẳng dưới, mặc dù bay lên không, cũng phi không được nhiều xa, hơn nữa tiêu hao cực đại. Tương một phi sau lưng cánh, hoặc là là hắn nào đó vũ khí, hoặc là chính là hắn tu luyện chiến pháp. Hoặc là, là vũ khí cùng chiến pháp dung hợp. Thoạt nhìn hư hào cánh, nếu là vũ khí nói, tất nhiên là thần binh cấp bậc. Hứa dương ngẩng đầu, nhìn giữa không trung tưởng một phi, đôi mắt bị lên. Đặc biệt là nhìn hắn sau lưng kia một đôi hư hào cánh. Đôi mắt đều không sai biệt lắm toát ra lục quang tới. Thần binh. Thế nhưng có thể cho người bay lên không bay lượn thần binh. Đây là chiến lợi phẩm A. Phía trước chiến đấu, không có người nghĩ đến, đem thủ hạ bại tướng vũ khí đoạt lại. Đó là giác ngộ quá thấp. Tiên tộc võ giả, phòng trừng trướng mắt thiên vóng mọi người trong tay vũ khí. Thiên vóng mọi người, lại là không có cái này giác ngộ. Hứa dương có cái này giác ngộ A. Cho nên, hắn theo dõi tưởng một phi thần binh. Mặc kệ tưởng một phi thần binh có cái gì đặc thù chỗ hoặc là đã ẩn dưỡng ở trong cơ thể hắn đều phải đem chi đoạt lại đây chiến bại giả cần thiết muốn trả giá đại giới đoạt lại chiến bại giả vũ khí là thiên kinh địa nghĩa sự tình kể từ đó cũng có thể đủ kích nộ tiên tộc võ giả kéo một đợt cựu hận đáng giá đến nỗi lúc sau chiến đấu tiên tộc võ giả đoạt lại thiên vong chiến bại giả vũ khí hứa dương căn bản không bỏ trong lòng thiên vong vũ khí so ra kém tiên tộc vũ khí đây là thừa hiển nhiên thấy thế nào có hại đều là tiên tộc võ giả. Bởi vậy, đều không phải là khai một cái hư đầu. Hỗn hồ, tương một phi cánh thần minh, là luẩn dưỡng ở trong cơ thể. Chính mình đem chi tức đoạt lại đây, tất nhiên khiến cho tiên tộc võ giả hoảng giận, như vậy khiêu chiến chính mình người tất nhiên không phải ít. Khiêu chiến người nhiều, đoạt lại vũ khí, tự nhiên cũng sẽ biến nhiều. Thiên vong tổn thất một ít vũ khí, dầu gì, Người đây là khinh thường ta Lôi Nhật Thiên a." Hứa Dương ngẩng đầu nhìn Huyền phù ở giữa không trung tưởng một phi thực khó chịu địa đạo. Tường một phi khép cười một tiếng, các bằng bản lĩnh thôi, ta có thể phi ở giữa không trung, ngươi không thể, đó là ngươi bản lĩnh vô dụng. là sao? Ta lôi ngày thiên sẽ làm ngươi biết, xem thường ta hậu quả. Hứa Dương nâng lên tay, một viên lôi cầu ngưng tụ ở bàn tay trung. Tường một phi nhìn đến trong tay hắn lôi cầu, không cấm lộ ra coi khinh chi ý. Tu luyện lôi đỉnh chi lực, thế nhưng chỉ biết như thế đơn giản lôi đỉnh vận dụng phương pháp, quả thực quá lệnh người thất vọng rồi. là sao? Tiền muốn xem bản lĩnh của ngươi, tương một phi thân hình lần thứ hai cất cao một ít, trong tay trưởng kiếm vung lên, cực nóng đỏ đậm quang mang bắt đầu nở rộ. Tiếp theo, giữa không trung, giống như sao băng rơi xuống đất giống nhau, dậm rầm kiếm mang chuốt xuống mà xuống. Hứa Dương trong tay lôi cầu, một viên tiếp theo một cái vứt thượng giữa không trung, không ngừng mà hoành kích giữa không trung tưởng một phi. Một bên, giơ tay ngưng tụ ra một tầng lôi đỉnh chi lực, chắn trên đỉnh đầu không, ngăn cản giống như sao băng rơi xuống đất kiếm mang. Tương Một Phi thực nhẹ nhàng, ở giữa không trung trôn tránh lôi cầu, một bên huy động trường kiếm, kiếm mang không ngừng chuốt xuống mà xuống. Quá yếu. Công kích thủ đoạn quá đơn điệu. Dựa vào kẻ hèn lôi cầu, liền muốn tạp đến chính mình. Thật là quá ngây thơ rồi. Tương Một Phi lại nhiều vài phần coi khinh chi tâm. Nguyên bản cho rằng, hứa dương cái này tu luyện lôi đỉnh chi lực võ giả, thực lực sẽ không yếu, lực công kích phi thường cuồng bạo cùng cường đại, kết quả chỉ nhìn đến hắn một viên tiếp theo một viên lôi cầu hướng về phía trước ném không có cái khác công kích thủ đoạn đều không cấm lộ ra coi khinh chi sắc hoa hạ tộc trung quy là quá lạc hậu a chiến pháp đơn sơ công kích thủ đoạn quá đơn điệu tuy rằng bọn họ tiên thiên năng lực không yếu nhưng mà chỉ cần chính mình đắng người tăng mạnh chiến pháp tu luyện lại tu luyện một ít cường đại chiến pháp hoặc là có nhằm vào chiến pháp tất nhiên có thể nhẹ nhàng chiến thắng bọn họ cái kia lôi ngày thiên công kích đơn điệu mà nhược phòng ngự nhưng thật ra không kém thế nhưng trước sau ngăn cản ở tường một phi kiếm mang oanh kích Cũng cũng chỉ có thể như thế, tường một phi còn không có đem hết toàn lực đâu. Chỉ cần hơi chút phát điểm lực, hẳn là liền có thể nghiền áp đối phương. Tường một phi ở đầu đối thủ chơi đâu. Từng viên lôi cầu vẫn thượng giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung lôi cầu dậm rạp, một bộ phận lực đạo bất tận, tiếp tục bay lên, một bộ phận lực đạo đã hết, đang ở đi xuống rớt. Chỉ chốc lát sau, theo tường một phi trốn tránh, hắn chung quanh, toàn bộ đều là từng viên lôi cầu. Không chơi, ngươi nhận thua đi. Tường một phi khẽ cười một tiếng, nhất kiếm chém ra. Kiếm mang hội tụ thành một thanh thật lớn đỏ đậm chi kiếm, hung hăng mà đâm xuống dưới. Thứ lạc, hứa dương bố trí lôi đỉnh chi lực phòng ngự, nháy mắt tan vỡ một cái khẩu tử. Trường 618, ta lôi ngày thiên tử trước đến nay lấy đức thu phục người. Đối mặt đâm tới đỏ đậm chi kiếm, hứa dương không chút hoang mang, một quyền mang theo lôi đỉnh chi lực tập ra. Đồng thời, trong miệng khẽ quát một tiếng, bạo, ẩm vang, giữa không trung những cái đó lôi cầu ngáy mắt nổ tung, lẫn nhau tương liên, ngáy mắt hóa thành một mảnh lôi đỉnh chi hải, đem giữa không trung đều cấp thổi quét đi vào. mà tương một phi đang ở lôi đỉnh trung tâm, đâm tới đỏ đậm chi kiếm ở hứa dương một quyền dưới, vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. giờ phút này giữa không trung truyền đến tường một phi kêu thảm thiết, lôi đỉnh chi lực phản phất vô cùng bất nhập, xuyên thấu hắn phòng ngự, xuyên thấu hắn năng lượng phản phất, trực tiếp chui vào hắn trong cơ thể. bùm bùm, tường một phi ở lôi đỉnh bên trong run rẩy. Tóc từng cây dựng thẳng lên, hơn nữa toát ra khói nhẹ. Cả người mất khống chế từ giữa không trung rất xuống dưới. Hứa Dương thảnh thơi thảnh thơi mà đi ra phía trước, một chân đạp ở hắn trên ngực, đầu tiên đem hắn trường kiếm cấp thu lên. Tiếp theo, bắt lấy hắn sau lưng cánh bắt đầu xả lên. "Ngươi, ngươi làm gì?" Tương Một Phi vẻ mặt vẻ khiếp sợ. "Đoạt lại chiến lợi phẩm a." Hứa Dương xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. "Đoạt lại chiến lợi phẩm." Tương Một Phi cơ hồ muốn hô máu. Cũng quýt bắt lấy chính mình sau lưng cánh, đây chính là chính mình bảo bối A. Đây là ta, ngươi không thể thu đi. Nộ khí trị 666666. Cái gì ngươi? Ngươi đã bị ta đánh bại, thuộc về bị thua giả, hiện tại là thuộc về của ta. Hứa dương một tay bắt lấy cánh, một tay lôi đỉnh chi lực, đem tường một phi bào trùn đi vào. Bùm bùm. Tường một phi run rảy, trên người mạo hiểm khói nhẹ, nhưng mà hắn chính là không buông tay. Buông tay. Không bỏ. Ngươi đây là muốn cùng ta lôi ngày thiên đối nghịch đúng không? Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nương tụ ra một viên lôi địa cầu, trực tiếp nhét vào hắn đúng quần bên trong đi. Ta đếm tới tam, ngươi không buông tay thần binh, ta liền kiếp nổ lôi đỉnh, mệnh căn tử cùng thần binh, nhị tuyển một. Tường một Phi sợ tới mức thẳng run run, thân hình run đến lợi hại hơn. Kinh hách 666666666999. Ta nhận thua, ta nhận thua, mau tới ngăn cản hắn a. Tường Mộ Phi sợ. Đây là người điên a. Nị mạ, lôi cầu nếu là ở đúng quân nổ tung, kia kết cục quá thê thảm. Huệ thanh ho khan một tiếng, nói, tường một phi đã nhận thua, vị này tiểu hữu hẳn là dừng tay. Hứa dương liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu nhận thua, vậy đem vũ khí giao ra đây, đây là quy củ, nếu không liền không thuộc về nhận thua, liền vũ khí đều không giao ra tới, tính cái gì nhận thua. Huệ thanh mày nhăn lại, nói, không có cái này cách nói đi. Ánh mắt nhìn về phía cung kim hùng. Những việc này. Tự nhiên không thể là siêu phàm các đại lão quản, là bọn họ này đó quản sự người phụ trách quản. Cung kim hùng tâm mệt, liền biết hứa dương sẽ không dễ dàng tha đối phương. Đây là theo dõi tưởng một phi thần binh A. Bất quá, nói thật, hắn nhìn cũng đỏ mắt ta Như thế nào không có cái này cách nói, chúng ta hoa hạ từ xưa đến nay quý củ, đầu hàng giả buông vũ khí. Nếu nhận thua, kia tự nhiên cũng muốn buông vũ khí, tỏ vẻ đối thắng lợi phương tôn trọng. Hứa dương nghiêm trang địa đạo. Cung kim hùng ho khan một tiếng. Nhìn Hoệ Thanh nói, "Chúng ta Hoa Hạ, sắp thật có như vậy một cái quy củ." Hoệ Thanh sắc mặt liền đen, nhưng khiêu chiến tái quy tắc đều không phải là dựa theo Hoa Hạ quy củ tới. "Các ngươi khiêu chiến chúng ta a, vậy dựa theo chúng ta quy củ tới, có vấn đề." "Còn có nghĩ tiến địa cầu." Cung Kim hùng đạm đạm cười nói. Hoệ Thanh sắc mặt càng đen, nhìn chằm chằm Tường một phi nhìn sau một lúc lâu, hôn đàn này thua a, không có khả năng bởi vì hắn một kiện thần binh, liền sẽ rách hai bên hiệp nghị. Làm cho mất đi tiến vào biên giới trì tâm cơ hội Hứa dương lười đến quản hệ thanh nghĩ như thế nào Thần binh hắn là muốn định rồi Nhìn chầm chầm tường một phi nói Ta đếm tới tam Ngươi không giao ra thần binh Ta liền kiếp nổ A Kinh hách 999999 Nộ khí trị 999999 Ta, ta không phục Có loại buông ta ra lại đánh một hồi Tường một phi không phục Muốn hắn liền như vậy giao ra thần binh Là khẳng định không cam lòng Nhưng ở mệnh căn tử cùng thần binh chi gian lựa chọn, hắn hạ không được nhẫn tâm, đây là một cái gian nan lựa chọn. Đều do chính mình sơ suất quá, quá khinh địch a. Nếu không, chính mình bay lên không phi ở giữa không trung, bất luận như thế nào, cũng chiếm cứ ưu thế. Liên tính đối phương thực lực lại cường, cũng vô pháp bay lên không phi ở giữa không trung cùng chính mình chiến đấu. Luận Tiêu Hao, chính mình thần binh tương đối đặc thủ, có thể tự động thu lấy thiên địa năng lượng bổ sung, tự thân tiêu hao cũng không lớn. Bất luận thấy thế nào Chính mình đều chiếm cư ưu thế, không nên sẽ bị thua. Đại ý. Đều do chính mình nhất thời khinh địch, rơi vào như thế kết cục. Ngươi không phục đúng không? Hảo, ta buông ra ngươi, chúng ta lại đánh một hồi. Hứa dương rất đau quái mà liền buông hắn ra. Lui về phía sau vài bước, vẻ mặt hiên ngang lắm liệt nói, ta lôi ngày thiên, từ trước đến nay lấy đức thu phục người, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tương một phi ngây ngẩn cả người. Thế nhưng thật sự buông ra chính mình, muốn cùng chính mình lại đánh một hồi. Hắn cảm thấy cái này lôi ngày thiên đầu góc có điểm không tốt lắm xử. Hay là, hắn cho rằng, chính mình phi ở giữa không trung, hắn còn có thể đủ như thế dễ dàng thắng lợi. Nói nữa, chính mình đánh không lại, trực tiếp nhận thua, bay trở về tiên tộc trận doanh trùng, hắn lại như thế nào cướp lấy chính mình thần binh. Huống chi, lấy thực lực của chính mình, tuyệt đối không có khả năng thua. Nghĩ như thế, hắn lập tức bay lên không bay lên. Một khi đã như vậy, vậy ra tay thấy thực lực đi. Khoe miệng lộ ra một mạn cười lạnh, mặc dù bảo kiếm đã không có, thực lực của hắn cũng không sẽ đã chịu nhiều ít ảnh hưởng. Vô hình, tường một phi thân hình, phi đến càng cao, đôi tay nắm tay, một đạo năng lượng ấn hiện lên mà ra, bắt đầu hội tụ thiên địa năng lượng, từng thanh đỏ đập năng lượng kiếm, bắt đầu hội tụ mà ra. Hắn thực tự tin, chính mình đang ở giữa không trung, Hứa Dương muốn công kích chính mình, khẳng định không dễ dàng. Chờ đến hắn nhảy lên dựng lên, muốn công kích chính mình thời điểm, chính mình đã sớm đã né tránh đúng là bởi vì như thế, tường một phi không chút do dự bắt đầu ngưng tụ đại chiêu. hắn muốn nhất chiêu, liền đem hứa dương cấp đánh bại. vì xúc thế, hắn không ngại tốn chút thời gian, tăng cường đại chiêu uy lực. lâm hải phong ngẩng đầu nhìn giữa không trung tường một phi, vớt cằm, sau một lúc lâu lúc sau mới kinh ngạc hỏi, cái kia tường một phi, có phải hay không đã quên hắn trong quần, còn tác một cái lôi cầu. thôi đào đám người sừng sốt, nhìn giữa không trung tường một phi, tức khắc lộ ra thương hại chi sắc, đáng thương gia hỏa. Bay lên giữa không trung phía trước, thế nhưng đã quên chính mình trong quần, tắc cái kia lôi cầu. Tương một phi đang ở ngưng tụ đại chiêu, nhìn đến hứa dương không có bất luận cái gì động tác, trong lòng cười lạnh một tiếng, chờ lát nữa làm người đẹp. Không biết vì sao, hắn trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy có chút cảm giác không ổn, tựa hồ chính mình quên mất cái gì. Hứa dương đối với lôi điện chi lực không chế, đã đạt tới một cái tân độ cao. Nhét vào hắn trong quần kia viên lôi cầu, giờ phút này ngưng tụ áp súc thành chỉ có ngón út đầu lớn nhỏ. Căn bản sẽ không xúc động đến tường Một Phi, bởi vậy hắn cũng không có cảm thấy trong quần có gì dị dạng cảm giác. Cho ta quỳ xuống nhận thua đi. Tường Một Phi càng rỡ cười, đôi tay đi xuống một đáp, trói mắt xích hồng sắc kiếm mang, nơi tay trong tay bắt đầu nở rộ, ngay sau đó liền muốn công kích mà xuống. Liên vào lúc này, hứa dương nhẹ nhàng mà phun ra một chữ, bạo. chương 619, quá âm hiểm. phanh. Giữa không trung một đạo lôi quang long lánh, cùng với một tiếng cực độ thống khổ thảm gào truyền đến. Tương một phi ấp thụ sở hữu công kích, đều ở nháy mắt hỏng mất tan dã. Mà hắn thân hình, cũng từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Thảm. Cưu hận giá trị 666666. 666. Tiên tộc võ giả nhóm, tất cả đều phẫn hận mà trừng mắt hửa dương, quá mẹ nó âm hiểm. Phanh. Tương một phi rơi xuống đất. Đôi tay che lại hai chân trì dàn, khuôn mặt vặn vẹo, áp lực cực độ thống khổ. Ai, ha tất muốn lại đánh một hồi đâu, như thế nào đánh, ngươi cũng là thua a. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Ngươi, ngươi. Tường một phi rơi lệ đầy mặt. Quá mẹ nó âm hiểm. Chim chóc khả năng đều đã điện đen. Khả năng, rốt cuộc không dùng được. Hứa Dương túi xuống thân, bắt lấy hắn sau lưng cánh, trong tay ngưng tụ ra một đạo lôi điện, chui vào hắn trong cơ thể. Ngoan ngoãn giao ra đây, không phải một chút việc nhi đều không có sao. Nộ khí trị 999999. Cưu hận giá trị 999999 tương một phi không hề chống cự chi lực chỉ có thể đủ ngoan ngoãn mà đem thần binh giao ra tới hắn lo lắng chính mình nếu là không đem thần binh giao ra đây cái này hung tàn ra hỏa làm không hảo sẽ lại hướng chính mình trong quần tái lôi cầu hứa dương nhìn trong tay một đôi tiểu xảo trong suốt cánh mặt trên trải rộng huyền ảo phù văn có năng lượng lưu chuyển phảng phất thời khắc đều ở thu lấy trong thiên địa năng lượng duy trì tự thân bảo bối a siêu phàm dưới có thể dựa nó bay lên không phi hành siêu phàm lúc sau Có thể dựa nó ra tăng tốc độ cùng linh hoạt Cái này thần binh Cùng tường một phi cơ hồ hòa hợp nhất thể chốc lúc sau Tường một phi nguyên khí đại thương Thực lực đại hạng Không có gì bất ngờ xảy ra Hắn cùng tiến vào địa cầu danh ngạch vô duyên Tường một phi phẫn hận mà trừng mắt hứa dương Hận không thể đem hắn cấp thiên đào vạn quả Không cần như vậy nhìn ta Xem đến lòng ta hoang mang rối loạn Vạn nhất nhịn không được Lại đưa cho ngươi một viên lôi điện cầu làm sao bây giờ Hứa dương híp mắt nói Kinh hách 999-999. Cưu hận giá trị 999-999. Tương một phi một cái run run, không dám lại xem hắn. Không cần lo lắng, ngươi chim chóc, hiện tại tuy rằng cháy đen, chỉ cần ngươi đột phá đến siêu phạm, vẫn là có thể khôi phục. Hứa dương vô bở vai của hắn, an ủi một chút nói. Tương một phi cắn răng, tập tên đứng lên, muốn trở lại tiên tộc trận doanh. Thú này, chính mình nhớ kỹ. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Hứa dương cười ha hả. Một chân đem tưởng một phi đá bay ra đi. Tiên tộc trận doanh trung, một người võ giả xông lên trước, tiếp được bay qua tới tưởng một phi. Nhìn hứa dương, trong mắt tràn ngập phẫn nộ chi sắc. Không chỉ là hắn, tiên tộc võ giả nhóm, đều phẫn nộ mà trừng mắt hứa dương. Cứu hận giá trị 999999. Nộ khí trị 999999. Hứa dương hồn không thèm để ý tiên tộc võ giả phẫn nộ ánh mắt, đem cánh thần binh thu lên, đứng ở chiến trường trung. Miệt thị mà nhìn tiên tộc võ giả nhóm. giơ ngón tay cái lên, nhưng mà đem ngón cái chiều hạ chỉ một lòng tay, các ngươi, đều là rấp rưỡi. Cưu hận giá trị 999999. Nộ khí trị 999999. Ngáy mắt liền kíp nổ tiên tộc võ giả lửa giận. Nếu lên sân khấu, Hứa dương không đánh mãn năm chàng, là không chuẩn bị kết cục nghỉ ngơi. Nếu không có không nghĩ biểu hiện đến quá yêu nghiệt, hắn thậm chí đều không chuẩn bị kết cục nghỉ ngơi đâu. Ta tới khiêu chiến ngươi. Tiên tộc võ giả trung, một người âm lãnh nam tử đã đi tới. Toàn thân thời khắc lượn lờ một cổ âm lãnh chi khí, khiến cho chung quanh độ ấm đều tựa hồ giảm xuống một ít, chung quanh không khí đều trở nên âm trầm lên. Vừa ra tay, đó là một đạo đạm màu xám khí thể vần quanh, trong thiên địa năng lượng, tựa hồ đều đã chịu ăn mòn, chuyển biến vì âm lãnh năng lượng. Đối phương, thế nhưng có thể ăn mòn đồng hóa chung quanh thiên địa năng lượng, khiến cho địch nhân vô pháp thu lấy đồng hóa sau thiên địa năng lượng chiến đấu cùng khôi phục. Nhưng mà Hắn gặp được chính là Hứa Dương. Mặc kệ cái gì năng lượng, hắn đều có thể đủ thu lấy, căn bản sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vậy, hắn chiêu thức ấy đoạn, hoàn toàn mất đi tác dụng. Pháp võ đạo, Âm nguyên khí. Âm nguyên khí có cường đại ăn mòn lực, đặc biệt là nhằm vào hồn phách ăn mòn lực càng cường, một đạo âm lãnh năng lượng, phảng phất xâm nhập cốt tủy giống nhau, có thể khiến cho trong cơ thể năng lượng vận chuyển xuất hiện chậm chạp thậm chí đình trệ. Âm nguyên khí uy lực, kỳ thật rất mạnh, tầm thường võ giả muốn lường phó Yêu cầu tiêu hao so đối phương càng nhiều năng lượng Nhưng mà, này đó âm nguyên khí ưu thế Đối với hứa dương không có hiệu quả Húng chi, lôi đỉnh chi lực Vốn là đối âm tà loại năng lượng Có khắc chế chi lực Toàn bộ quá trình chiến đấu Cũng không kịch liệt Hứa dương trước sau phòng khinh vân đạm Một tầng lôi đỉnh chi lực Phòng hộ ở toàn thân Tay phải ngưng tụ ra một đám lôi điện cầu Không ngừng mà ném văng ra Tuy ý đối phương không ngừng công kích Trước sau vô pháp đột phá lôi đỉnh phòng ngự. Chẳng sợ đối phương thi triển ra lợi hại chiến pháp, đem lực công kích tiến hành rồi cực đại tăng phúc, như cũng vô pháp lay động hắn phòng ngự mảy may. Hứa Dương công kích, tự nhiên cũng không có chạm đến đến đối phương, lôi điện cầu một đám tiếp theo ném đi ra ngoài, đối phương đều nhẹ nhàng trốn tránh khai. Lôi điện cầu xoáy lạc ở chiến trường trung quanh, theo chiến đấu tiến hành, lôi điện cầu ném được đến chỗ đều là có phía trước tường một phi dao hấn, đối phương phi thường cẩn thận, thời khắc tránh đi lôi điện cầu bao phủ phạm vi, sợ lôi điện cầu đột nhiên nổ mạnh đem hắn cấp thổi quét đi vào, lôi điện cầu càng ngày càng nhiều, đã trải rộng toàn bộ chiến trường, đối phương tránh cũng không thể tránh, trước sau đều sẽ ở lôi điện cầu trong phạm vi. Muốn đem lôi điện cầu đơn độc kiếp nổ, để tránh sở hữu lôi điện cầu cùng nhau nổ tung, đem hắn cấp thổi quét đi vào, nhưng màn đếm thử rất nhiều lần lúc sau, trước sau đều không thể đem lôi điện cầu kiếp nổ. Hắn khẽ cắn môi, không ngừng mà du tẩu, tận khả năng mà tránh đi lôi điện cầu kiếp nổ bao trùm phạm vi, mặc dù có thể bao trùm. Cũng cần thiết là ở lôi điện bao trùm bên cạnh, có thể kịp thời thoát đi. Chiến đấu tới rồi lúc này, mọi người kỳ thật đều biết, thắng bại đã không có trì hoãn. Đừng nhìn Hứa Dương công kích, tựa hồ không có gì tác dụng, nhưng mà tiên tộc võ giả công kích, lại là trước sau vô pháp lay động Hứa Dương phòng ngự, này liền cũng đủ thuyết minh, Hứa Dương đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng. Bạo, ầm vang, lôi đỉnh lóng lánh, một mảnh lôi đỉnh sóng chiều, đem chiến trường thổi quét đi vào, đồng dạng cũng đem đối phương thổi quét đi vào trận thứ hai thắng lợi hứa dương ở đối phương trên người sờ soạn một chút tìm kiếm bất luận cái gì một kiện có giá trị đồ vật tất cả đều cấp thu quát không còn nộ khí trị 999999 Cưu hận giá trị 999999 tiên tộc võ giả phẫn hận không thôi thật quá đáng còn có ai hứa dương tiếp tục tiếp thu khiêu chiến đông một tiếng nặng nề thanh âm truyền đến tiên tộc võ giả trung đi ra một cái cửa hán Thân cao 2 mét nhiều, cao lớn và vỡ, Trần Trùy thượng thân, an mặc một cái màu đen quần đùi, trên người cơ bắp cu kết, biểu hãn hơi thở triển lộ không thể nghi ngờ. Trần Trùy thượng thân, cơ bắp phiếm đen bóng ánh sáng, cả người thỏa nhìn, phảng phất thiết đúc giống nhau thân hình. Trong tay xách theo một cây cùng loại lang nha bổng vũ khí, Đạp lên trên mặt đất, phát ra bùn một tiếng, đi qua địa phương, lưu lại một hàng thật sâu dấu chân. Đều không phải là đối phương Cố Tình trên mặt đất lưu lại dấu chân, mà là hắn đi qua thời điểm bởi vì thể trọng duyên cớ lưu lại dấu chân hứa dương đôi mắt mị lên lần đầu tiên lộ ra thận trọng chi sắc tiên tộc võ giả trung cường giả chân chính lên sân khấu thiên vong trận doanh trung kim trường an cũng lộ ra trịnh trọng chi sắc nhìn chằm chằm cự hán mảy hơi hơi nhăn lại giang lâm càng là sắc mặt nghiêm trọng trong lòng tính ra chính mình biến thân lúc sau hay không có thể chiến thắng đối phương chương 620 không cân chi khu cự hán từng bước một đi tới giống như một tòa di động tiểu sơn Thân hình tựa hồ có ngàn cân chi trọng, nơi đi qua, lưu lại một hàng không cạn dấu chân. Chân chùy thượng thân, cơ bắp cu kết, phiếm đen bóng ánh sáng, hung hãn chi thế mãnh liệt mà đến, cho người ta cực đại cảm giác áp bách. Hắn làn da đều không phải là màu đen, càng không phải giống người da đen như vậy, chỉ là làn da mặt ngoài, thế nhưng phiếm một tầng đen bóng ánh sáng, phản phất từ viễn cổ đi tới hung nhân. Thân hình hắn, xác thật có ngàn cân chi trọng. Hứa Dương mơ hồ cảm nhận được một cổ áp bách cảm giác. Đối phương tu luyện, đến tột cùng là cái gì công pháp? Thế nhưng như thế chi hung hãn, thân hình trọng nếu ngàn cân, kêu một tầng đen bóng ánh sáng, càng là một tầng lực lượng chi thế dị tượng. Cự hắn đi đến chiến trường bên trong đứng yên, một đôi mắt nở rộ hung quang, cho người ta một loại dục muốn chọn người mà phệ cảm giác. Đều không phải là hắn cố tình như thế, mà là hắn ánh mắt, bản thân chính là như thế. Hẳn là cùng hắn tu luyện công pháp có quan hệ. Ta kêu lang trọng, thanh như trung lớn, khí thế bằng bạc. Dụ tại bên người lang nha bổng nâng lên, nhìn chầm chầm hứa dương nói, ngươi có thể nhận thua, bất quá vừa rồi thu đi đồ vật, cần thiết còn trở về. Hứa dương ha hạ cười, tới rồi chính mình trong tay đồ vật, còn muốn lấy về đi, quá ngây thơ rồi. Ngươi nếu là có thể thắng ta, tự nhiên có thể đem đồ vật lấy về đi, chỉ sợ ngươi không có năng lực này a. Nhìn chầm chầm lang trọng trong tay lang nha bổng nhìn trong chốc lát, nói, tên ngốc to con, ngươi hiện tại nhận thua, kia căn lang nha bổng, ta liền từ bỏ. Dù sao không phải ta thích loại hình, nếu không một khi ngươi thua, lang nha bổng nhưng chính là ta chiến lợi phẩm. Nộ khí trị 666666. Kia muốn nhìn ngươi có hay không cái này năng lực. Lang trọng ánh mắt có vẻ càng thêm hung hắn lên. Năng lực, tự nhiên là có. Hứa dương vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng. Kỳ thật, đối mặt lang trọng, hắn cũng không dám đại ý. Lang trọng thực lực rất mạnh, đặc biệt là lực phòng ngự, càng là cường hắn dị thường. Lôi đỉnh chi lực bắt đầu ngưng xúc, trong ngáy mắt Trên người hiện lên một kiện lôi đỉnh hộ giáp, đem hắn thân hình bao phủ đi vào. giơ tay, lôi đỉnh chi lực nơi tay trưởng bên trong ngưng tụ, một cây lôi đỉnh chi thương nắm ở trong tay. Thương, là lôi đỉnh chi lực ngưng tụ. Hắn sử dụng, là lôi xả thuật ngưng luyện phương pháp. Chẳng qua, ngưng luyện đều không phải là lôi xả, mà là một cây trưởng thương mà thôi. Từng viên lôi điện chi cầu từ trên người hiện lên, lan xuống, lôi điện cầu trên mặt đất quay tròn mà lan hướng bốn phương tám hướng, ước chừng 16 cái lôi điện cầu. Phan, lôi điện cầu nổ tung, ngưng tụ thành từng điều lôi xà, cảng chân thô lôi xà, ngủ đông ở bốn phía, tùy thời làm ra tấn công chi thế. Mà bên hông lôi xà pháp bảo, cũng đã ngò no ngoe rục dịch, tùy thời làm tốt đánh lén chuẩn bị. Một phen lôi đỉnh chi nhận, trong người trước hiện lên mà ra, huyền phù trong người trước, làm ra công kích chi thế. Giờ khắc này, hứa dương thực lực, mới xem như bày ra ra tới một bộ phận. Tu luyện sơ cấp võ điển trùng về lôi võ đạo công pháp, hứa dương đối với lôi đỉnh chi lực không chế. Vượt qua bất luận cái gì một cái tu luyện lôi võ đạo võ giả, hắn đều không phải là không hiểu chiến pháp. Hắn không có tự nghĩ ra cái gì chiến pháp, rốt cuộc lúc này tự nghĩ ra chiến pháp, đều là tương đối đơn sơ, còn cũng không hoàn thiện. Tỷ như Lâm Hải phong Mạnh Thanh Đắng Người, tự nghĩ ra chiến pháp, cố nhiên uy lực không yếu, kỳ thật còn tồn tại không ít khuyết thật. Ở cùng giai bên trong, đều không phải là vô địch. Đặc biệt là cùng tiên tộc võ giả, đua chiến pháp dưới tình huống, càng là có điều không kịp. Hứa Dương tu luyện chính là võ điển trung chiến pháp, hơn nữa đem chiến pháp thông hiểu đạo lý lúc sau trở thành chính mình sở nắm giữ chiến pháp, không tính tự nghĩ ra, chỉ có thể nói là căn cứ tự thân tình huống tiến hành rồi một ít cải tiến cùng sáng tạo, khiến cho chiến pháp càng thích hợp chính mình sử dụng. Hắn cùng tầm thường võ giả bất đồng, tu luyện khí nguyên thuật, bản thân liền có thể diễn hóa sở hữu lực lượng, cùng với càng không e ngại tiêu hao, lôi đỉnh chi lực trung kỳ thật có thể ẩn chứa cái khác lực lượng tiềm tàng ở lôi đỉnh bên trong. Tùy thời bùng nổ, đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Hứa dương không có vận dụng lôi điện truy, rốt cuộc đã ẩn dưỡng thành thần binh. Lúc này, hắn không nghĩ bại lộ chính mình chân chính thực lực. Vạn nhất nổi bật quá thịnh, còn phải cẩn thận phòng bị tiên tộc siêu phàm theo dõi chính mình, thời khắc nghĩ xử lý chính mình cái này tai họa ngầm đâu. Không vào siêu phàm vẫn là hơi chút điệu thấp một chút hảo. Mặc dù rêu rao, cũng muốn có một cái độ. Đặc biệt là rơi hết không ở bên người dưới tình huống. Lang trọng sắc mặt ngưng trọng xuống dưới, hứa dương thực lực, hơn xa phía trước triển lộ ra tới đơn giản như vậy. Ngươi, đáng giá ta ra tay. Hứa dương điểm môi, tên ngốc to con, đừng khiến cho chính mình nhiều như bức dường như, còn đáng giá ngươi ra tay đâu? ngươi ở trong mắt ta, cũng liền như vậy. Nộ khí trị 666-666. Lang trọng trong tay lang nha bồng, thế nhưng nổi lên đen bóng ánh sáng, thậm chí có một vòng sóng gợn, ở lang nha bồng thượng nhộn nhạo mà khai. Lực lượng chi thế? Dị tượng hiện ra, tên ngốc to con lực lượng, chỉ sợ thực khủng bố à, mặc dù Giang Lâm biến thân lúc sau, đều không bằng đối phương. Giang Lâm là biến dị lực lượng hệ, hơn nữa tồn tại diễn sinh vũ khí, sở dĩ không bằng làng trọng, có lẽ là tu luyện công pháp, không đủ lợi hại duyên cớ. Nếu là Giang Lâm cũng tu luyện làng trọng công pháp, phối hợp thượng hắn biến thân, chỉ sợ sẽ càng cường đại đi. Đúng rồi, ở động thủ phía trước, ta có cái vấn đề hỏi một chút. Ngươi nói, ngươi nhiều ít cân trọng. Thấy thế nào, lang trọng thể trọng, đều không nhẹ, vượt xa quá hắn hình thể ứng có trọng lượng. 1.300 cân. Hứa dương trong lòng chấn động một chút. 1.300 cân. Lang trọng thân cao, cũng liền ở 2 mét nhiều một chút, thế nhưng trọng đạt 1.300 cân, quá khủng bố. Tu luyện đến tột cùng là cái gì công pháp. Này thân thể chi cường hãn, tuyệt đối khủng bố. Cung kim hùng chờ thiên vong mọi người, trong lòng cũng chấn động một chút. 1.300 nhiều cân, đối phương đây là sắt thép chi khu sao. Cùng giai bên trong, trừ bỏ hứa dương, chỉ sợ không có người sẽ là lang trọng đối thủ. Thậm chí còn, hứa dương có không chiến thắng đối phương, cung kim hùng đều không quá có tin tưởng. Sở Kinh Vân có lẽ thực lực không kém gì lang trọng, rốt cuộc thời gian tạm dừng chi lực, phi thường chi cường đại, theo Sở Kinh Vân cảnh giới tăng lên, năng lực này càng thêm có vẻ khủng bố. Nhưng mà, chỉ sợ chưa chắc có thể công phá lang trọng phòng ngự. Tóm lại, toàn bộ thiên võng, thậm chí còn toàn bộ địa cầu tuổi trẻ một thế hệ, cùng giai bên trong có khả năng chiến thắng Lang Trọng, chỉ có Hứa Dương, Sở Kinh Vân hai người. Cái khác tổ chức, cố nhiên có thực lực không yếu tuổi trẻ một thế hệ, nhưng mà cùng Kim Hùng tạm thời không có phát hiện, có cái nào có thể có thể so với Hứa Dương cùng Sở Kinh Vân. Có lẽ, Tiểu Xuyên Thiên Diệp cũng có thể. Tiên đề là nàng mị hoặc chi thuật, có thể đối Lang Trọng sinh ra tác dụng. Xem Lang Trọng kia hung hãn bộ dáng, con tựa hồ đều không phải là đồ hào sắc, chưa chắc có thể mị hoặc được hắn a. Hứa Dương tấm tắc kinh ngạc cảm thán, nói. Ngươi thế nhưng có 1.300 cân, lợi hại A. Đột nhiên vẻ mặt bắt quái bộ dáng, nói, Lang Trọng Huynh, ngươi có bạn gái không có. Không có. Lang Trọng hít sâu một hơi, tên hôn đàn này, có điểm nói nhiều A. Hay là, hắn cho rằng có thể nhiễu loạn chính mình khí thế. Quá ngây thơ rồi. Cung Kim Hùng Vông Ngữ, hứa dương không phải từ trước đến nay thích động thủ, không thích tất tất sao. Như thế nào lúc này, thế nhưng tất tất cái không để yên. Đã chịu Kim Trường An cảm nhiễm. Không đạo lý à, từ trước đến nay chỉ có hắn mang ngoài người khác, nào có người có thể mang ngoài hắn. Trường 621, Hứa Dương VS Lang Trọng. Hứa Dương một bộ quả nhiên như thế biểu tình, ta liền biết, ngươi không có khả năng có bạn gái. Lang Trọng vô lý nhiều người, lúc này, cũng nhịn không được nói, vì sao? Ngươi quá nặng à? Hứa Dương thở dài một hơi, nói, ngươi tưởng à, nếu là ngươi cùng ngươi bạn gái, làm chút xấu hổ xấu hổ sự tình thời điểm, lấy ngươi thể trọng, chật áp xuống đi còn không đem ngươi bạn gái áp chết, ai dám làm ngươi bạn gái a? nói rất có đạo lý, cung kim hùng đều hết châu nói rồi, lang trọng liền tính tìm bạn gái, kia cũng là võ giả, một ngàn nhiều cân, áp bất tử a. nhìn thoáng qua lang trọng hình thể, lại yên lặng mà nhìn thoáng qua, tiên tộc trận doanh trung ít đòi mấy cái nữ võ giả, đột nhiên có điểm minh bạch hứa dương ý tứ, giữa hai bên hình thể chênh lệch quá lớn, mà lang trọng thể trọng, lại như thế chi trọng, quả nhiên là không dễ dàng tìm bạn gái a. Nộ khí trị 666 Ngươi đây là ở nhục nhã ta A. Lang trọng hô hấp thô nặng lên. Sao có thể, ta đây là vì ngươi hảo A, muốn tìm bạn gái, ngươi muốn giảm trọng A. Nói thật, Lang trọng hình, ngươi này hình thể, trừ phi tìm một đầu heo mẹ, nếu không không có cái nào nũng nịu nữ sinh nguyện ý làm ngươi bạn gái. Vì trung thân tính phúc suy nghĩ, ngươi có thể suy xét một chút ta kiến nghị, nếu ngươi không biết như thế nào giảm trọng, có thể tìm ta, ta am hiểu A móc xuống tám chín cân thịt, thể trọng không phải dáng xuống sao? Hứa Dương trong lòng yên lặng nghĩ, đến nỗi móc xuống mấy trăm cân thịt, Lang Trọng có thể hay không quả rớt, này không ở hắn suy xét trong phạm vi. Ngươi quả nhiên là ở nhục nhã ta, khinh thường ta thân hình. Lang Trọng trong mắt hung hán chi ý, càng thêm mãnh liệt. Trên người càng là đằng nổi lên một cổ khí thế, mơ hồ có thể thấy được, hắn quanh thân có một vòng sóng gợn hiện ra, chấn động chung quanh thiên địa năng lượng. Không sai, ta mẹ nó liền nhục nhã ngươi, ngươi cái tên nốc to con. Xứng đáng không bạn gái, xứng đáng cả đời tự loát. Hứa dương tiêu ngạo mà dùng trong tay lôi đỉnh chi thương chỉ vào hắn nói. Nộ khí chỉ 999-999. Vậy chiến đi. Lang trọng nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình hơi hơi hạ ngồi sổm, đột nhiên mở rậm, thân hình sổ vật lên. Phanh. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố động, bùi đất phi dương, mà lang trọng thân hình đã biến mất tại chỗ. Một đạo hắc ảnh, giống như đạn pháo giống nhau, phát ra nổ vang tiếng động đã tới rồi hứa dương trước người mau quá nhanh lang trọng hình thể khổng lồ thân hình trầm trọng nhưng mà tốc độ lại là cực kỳ khủng bố kia trong nháy mắt nổ đùng phảng phất phá tan đống trứng đại bộ phần người đều không có phản ứng lại đây lang trọng đã vọt tới hứa dương trước người lang nha bỗng hung hăng mà tạm sụn dưới khí thế như hồng lang nha bỗng thượng càng là phiếm hắt quang nay vạn quân chi thế một kích đó là một tòa tiểu sơn tựa hồ đều có thể đủ dành sụp lẽ cách Lang trọng ra tay nháy mắt, Hứa Dương đứng thẳng vị trí, một đạo lôi quang lập lòe, Hứa Dương thân hình đã trật biến mất tại chỗ. Phanh! Lang Nha bồng hung hăng mà nện ở trên mặt đất, một cái thâm đạt 2 mét hố to xuất hiện ở trên mặt đất. Rầm! Lôi quang long lánh, một cây lôi đỉnh chi thương, từ sườn biên chát lại đây. Mà bốn phía lôi điện chi xà, cũng trật đằng khởi, bốn phương tám hướng mà đem Lang trọng quay trúng quanh ở bên trong, sôi nổi cuốn quanh mà thượng. Lang trọng ra tay mau. Hứa dương tốc độ cũng chút nào không chậm Lôi đỉnh chi thương ngoanh ra nháy mắt Lôi đỉnh chi nhận cũng bay vút mà ra Lang không chém xuống dưới ầm vang Tiếng sấm tiếng động nổ vang Lôi đỉnh chi thương nhiên nếu trường lòng Lôi điện chi lực ngưng mà không phát Đột nhiên chát lại đây Lang trọng ra tay thế nếu vạn quân, Mà hứa dương ra tay Càng là kín không kẽ hở Công kích nháy mắt bùng nổ Đem Lang trọng thổi quét ở bên trong Muôn tránh cũng không được Đông Đại địa trận chấn động Lang Trọng một chân hung hăng mà băm ở trên mặt đất, thân hình bay lên trời, phiếm đen bóng ánh sáng thân hình, nháy mắt bảnh trướng một vòng. Đặc biệt là nắm Lang Nha bổng cánh tay, càng là trợn bảnh trướng gấp đôi trở lên, một cổ lực lượng dọc theo cánh tay hội tụ tới rồi Lang Nha bổng thượng. Lang Nha bổng hắc quang nở rộ, sóng gợn chấn động chung quanh thiên địa năng lượng. Giờ khắc này, Lang Trọng giống như tuyệt thế hung ma buông xuống, không tránh không tránh, bay thẳng đến Vạn Quân Lôi đỉnh phát đi lên, Lang Nha bổng ầm ầm mà ra, trực tiếp tạm khai thật mạnh Lôi đỉnh. Nổ nát hứa dương lôi đỉnh chi thương, trực tiếp quanh tới rồi hắn trước mặt. cường hãn vô cùng. Bất luận là bốn phương tám hướng đánh tới lôi điện chi xà, hoặc là phi chảm mà xuống lôi nhận, lang trọng đều không tránh không tránh, tùy ý lôi điện chi xà hoành kích ở trên người, tùy ý lôi nhận chảm ở trên người. Hắn gần là hơi chút chật một chút đầu, tránh đi đầu cùng cổ, lôi nhận chảm ở trên vai hắn. Mà hắn, trực tiếp lấy vạn quân chi thế, quanh khai lôi đỉnh, nổ nát lôi đỉnh chi thương, tự dước hứa dương bùm bùm. Điện hoa bắn ra bốn phía, lôi điện lóng lánh. Một cổ khói đen mạo lên, Lang Trọng thân hình bước lên từng luồng khói đen, trên người xuất hiện cháy đen dấu vết. Gần như thế, chỉ là làn da chi thương, điểm này thượng đối với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Hứa Dương đồng tử chợt co rụt lại, hắn dự cảm Lang Trọng phòng ngự phi thường chi cường, thân thể phi thường chi cường hãn. Lại là không thể tưởng được, Lang Trọng thân thể chi cường, thế nhưng đạt tới như thế khủng bố năng nỗi. Như thế mãnh liệt lôi đỉnh ánh kích, Hắn thế nhưng chỉ là bị một chút tiểu thương. Lang Nha Bổng đã oanh lại đây. Một cổ áp bách chi lực, đã truyền lại lại đây. Thiên địa năng lượng giờ khắc này, đều phảng phất ở Lang Nha Bổng oanh kích dưới hóa thành hư vô. Lang Trọng chỉ là ngũ tinh cấp bậc mà thôi. Này vừa ra tay, thực lực sẽ không so lục tinh cấp bậc được. Thậm chí còn, Hứa Dương cảm thấy, mặc lao đầu cái này lục tinh cấp bậc võ giả, nếu không dựa vào luyện chế ra tới giác thì căn bản không phải Lang Trọng đối thủ. Cường hãn. Hứa Dương lần đầu tiên gặp được cùng giai bên trong, như thế đối thủ cường đại. Sở Kinh Vân kỳ thật rất lợi hại. Nàng thời gian tạm dừng năng lực, thực khủng bố, nếu là nàng đối mặt Lang Trọng này một kích, có thể thi triển thời gian tạm dừng chi lực, sau đó né tránh. Hứa Dương cảm thấy, Sở Kinh Vân cùng Lang Trọng đối chiến nói, hẳn là đánh chính là tiêu hao chiến. Dựa thời gian tạm dừng chi lực, tránh né mãnh liệt công kích, kéo suy sụp Lang Trọng. Nhưng mà, Lang Trọng thân thể cường hãn, chỉ sợ không e ngại đánh mất hao chiến. Sở Khinh Vân đánh bại Lang Trọng khả năng tính không cao. Bất quá, Lang Trọng hẳn là cũng không làm gì được Sở Khinh Vân, đánh không lại nàng có thể trốn A. Ở hứa dương cảm thụ chung, Sở Khinh Vân kỳ thật cũng không tính cường đại, chủ yếu là bởi vì nàng thời gian tạm dừng năng lực, ở hứa dương trước mặt vô pháp hiển lộ ra ưng có uy lực tới. Lang Trọng mới là hứa dương gặp được cái thứ nhất, cùng dai bên trong lợi hại đối thủ. Thân thể cường hãn, phong ngự khủng bố. Ra tay thế nêu vạn quân, công kích mãnh liệt. Lôi điện ngưng tụ trường thương, ở Lang Nha Bổng hành kích hạ, hóa thành bắn ra bốn phía điện hòa. Lang Nha Bổng đã như vạn quân chi thế ầm ầm mà đến, kia cổ áp bách chi lực, lệnh người hít thở không thông. Lách cách. Tại chỗ một đạo lôi điện hiện lên, Hứa Dương thân hình chợt hướng bên cạnh lướt ngang qua đi. Wen. Lang Nha Bổng ở bên người hành kích mà qua. Ngay sau đó, Lang Trọng thân hình một bên, vòng eo uốn éo, Lang Nha Bổng quét ngang mà đến. Về phía trước đánh sâu vào thân hình, chợt một bên uốn léo. Trọng Tâm nháy mắt rời đi, Lang Trọng theo sát biến chiêu. Thân thể cao lớn, ngàn cân chi trọng thân hình, thế nhưng cực kỳ linh hoạt. Chương 622, một quyển. Lang Trọng biến chiêu tốc độ mau, thân pháp cực kỳ linh hoạt, nhưng mà hứa dương tốc độ chút nào không chậm. Tại chỗ một đạo lôi quang lập lòe, thân hình lại lần nữa lướt ngang tới rồi bên kia, né tránh Lang Trọng quét ngang một kích. Lang Trọng thế công, không hề có tạm dừng, Lang Nha bổng theo sát oanh kích mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình theo sát hứa dương di động. Công kích càng ngày tới càng cuốn mãnh, Cả người màu đen ánh sáng long lánh, khí thế bừng bừng phân chấn, chấn động mà chung quanh thiên địa năng lượng, đều hỗn loạn lên. Vâng, vâng, vâng. Lang trọng công kích rất đơn giản, không ngừng mà hoành kích mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, gắt gao mà áp bách hứa dương di động. Hàn chiến pháp, cũng không có như vậy về nào, lại là đem công kích uy lực, tiến hành rồi lớn nhất trình độ tăng phúc. Mỗi một kích, đều là cuốn mãnh, cánh tay đều sẽ bảnh trướng một vòng. Lang Nha Bổng Tựa Hồ cũng đi theo bánh trứng lên, cuốn mánh lực lượng, chấn động thiên địa năng lượng, lôi cuốn thiên địa năng lượng bảo hoành mà đến. Một kích càng so một kích cường, cuốn mánh lực lượng không ngừng tăng phúc, tốc độ cũng không ngừng tăng phúc. Mà, đây cũng là lang trọng chiến pháp khủng bố chỗ. Càng đánh càng cường, bất luận là công kích hoặc là tốc độ, đều sẽ theo chiến đấu, càng ngày càng cường, phản phất không có hạn chế giống nhau. Chỉ cần hắn thân thể cường độ, có thể cùng được với, hắn chiến lực liền sẽ vô hạn tăng ph Lang Trọng thân thể cường độ kinh người, giờ phút này đã phát huy ra lục tinh cấp bậc chiến lực, như cũng không có đạt tới hạn mức cao nhất. Hơn nữa, theo hắn chiến đấu, thân thể không ngừng thu lấy thiên địa năng lượng bổ sung, hơn nữa tựa hồ cũng đang không ngừng tiến hành rèn luyện, thân thể cường độ thế nhưng còn ở thong thả mà tăng cường giữa. Này đến tột cùng là cái gì công pháp? Hứa Dương thực khiếp sợ, Lang Trọng tu luyện đến tột cùng là cái gì công pháp? Trong đầu, hồi tưởng khởi võ điển chung một ít đi lại, bất luận là tiên tộc nguyên võ đạo hoặc là pháp võ đạo, tựa hồ đều không có loại này khủng bố tu luyện công pháp. Hắn thuần túy là tu luyện thân thể, tu luyện lực lượng, cùng nguyên võ đạo cùng pháp, võ đạo tu luyện phương pháp đều có điều khác nhau. Võ điển chỉ là sơ cấp võ điển, có lẽ có sở đề sót, cũng không có ghi lại loại này khủng bố công pháp. Đáng tiếc rối hết không ở, nếu không lấy rối hết kiến thức, hẳn là có thể biết lang trọng tu luyện đến tột cùng là cái gì công pháp. Hứa Dương cùng lang trọng chiến đấu, chỉ nhìn đến lang trọng không ngừng công kích, Mà Hứa Dương không ngừng trốn tránh, tựa hồ đã ở vào hạ phong, bị đè nặng tới đánh. Càng đáng sợ chính là lang trọng tốc độ, thế nhưng càng lúc càng nhanh, công kích càng ngày càng cuốn mãnh. Kim Trường An ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung, lẩm bẩm nói, hắn sẽ không phi đi. Chỉ cần sẽ không phi, ta đây vẫn là có thể có cơ hội. Hắn cũng không phải lang trọng đối thủ, ít nhất Kim Trường An tự hỏi, chính mình ngăn cản không được như thế cuồng mãnh công kích. Bất quá, hắn có thể phi a? Lang trọng cũng không làm gì được hắn đánh không lại, trốn vẫn là có thể thoát được rớt. Giang Lâm vẻ mặt vô lực cảm giác, lang trọng quá cường, bất luận là lực lượng hoặc là công kích đều vượt qua hắn. Hắn vốn chính là lấy lực lượng, công kích cuồng mãnh thủ thắng, nhưng mà đều không bằng lang trọng, như thế nào đánh? Thua ở công pháp thượng a. Giang Lâm trong lòng thở dài một hơi, nếu là chính mình có thể tu luyện lang trọng công pháp, tuyệt đối có thể thắng qua lang trọng. Lang trọng công kích càng thêm cuồng bạo, tốc độ càng thêm mau lẹ, cơ hồ là hứa Dương mới vừa trốn tránh khai. Hắn công kích liền theo sát tới, không ngừng áp súc hứa dương trốn tránh thời gian cùng không gian. Nếu là lang trọng chiến đấu tăng phúc còn không có đạt tới hạn mức cao nhất, tiếp tục tăng phúc đi xuống, như vậy hứa dương đem khó có thể tránh đi hắn công kích. Giống. Lang trọng phát ra giống giận tiếng động, giờ phút này thân hình hắn, đeo phía trước bành trướng một phần ba tả hữu. Thân hình thượng đen bóng ánh sáng, càng thêm lóa mắt lên, hơn nữa hiện ra một đám phù văn, trải rộng trong người khu thượng. Mỗi một đạo phù văn, đều là lực lượng suối nguồn. Mỗi một đạo phù văn đều ở điên cuồng thu lấy thiên địa năng lượng tiến vào trong cơ thể, không ngừng mà tiến hành tăng phúc, lực lượng càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cuồng bạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng linh hoạt. Hứa Dương thân hình nón lên, lại lần nữa né tránh, nhưng mà một đạo hấp ảnh đã theo sát tới, Lang Nha bỗng chợt xuất hiện, cuồng bạo lực lượng áp bách mà thiên địa năng lượng đều buộc phát ra nổ vang tiếng động. Lách cách, lôi quang chật lóe, Hứa Dương tiếp tục tránh né, thân hình có vẻ có chút chật vật. Lang trọng công kích lại lần nữa tăng cường, theo sát tới, cặp kia vốn là có vẻ hung hãn ánh mắt, giờ phút này càng giống hung hãn, hắn tự nhận là thắng lợi liền ở trước mắt. Hắn đã đem Hứa Dương áp bách mà lại vô chốn tránh cơ hội. Đến nỗi Tiêu Hạo, đối với hắn tới nói, có thể xem nhẹ bất kể. Hứa Dương hẳn là Tiêu Hạo thật lớn đi. Mặc dù hắn không ngừng trốn tránh, không có ra tay công kích, chính là đối mặt chính mình cuồng mánh công kích, mặc dù là trốn tránh, cũng là tiêu hao thật lớn. Frank. Trên mặt đất xuất hiện một cái hồ to, da nẻ thổ địa không ngừng lan tràn mà ra. Hứa Dương trên người lôi quang chật lóe, tốc độ chợt tăng mau ba phần, thân hình chật vật mà trốn tránh tới rồi một bên. Lang trọng lại lần nữa phát đi lên, công kích cũng theo sát tới. Liên vào lúc này, Hứa Dương bên hông một đạo hắc ảnh bay vút mà ra, chợt hóa thành một cái cự mãng, nên hướng về phía Lang trọng, thân hình thổi quét, cuốn quanh mà thượng. Lang trọng công kích khó khăn lắm đánh ra, chợt nhìn đến lôi xà thổi quét mà đến sắc mặt bất biến, trực tiếp vung kích hướng lôi xà. Đông, lôi xà thượng nửa bộ thân hình tại đây một kích dưới, hung hăng màn nện ở trên mặt đất, tạo ra một cái trường mương tới. Nhưng mà lôi xà cũng không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương. Phần sau bộ thân hình đảo cuốn mà đến, cuốn quanh ở lang trọng lang nha động cùng cánh tay thượng. Liên vào giờ phút này, hứa dương thân hình đột nhiên bành trướng một chút, lôi quang chói mắt, hội tụ bên phải quyền thượng, ngưng tụ ra một con thật lớn lôi đỉnh quyền lớn, một quyền vung ra. Lôi quang đã ngưng tụ ở quyền yên lại, không có quang mang trói mắt, cũng không có cuồng mánh khí thế. Này một quyền, thừa dịp lang trọng bị lôi xả quấn quanh ngay mắt, ngực không đương hiển lộ một khắc, hung hăng mà vánh kích mà ra. Vâng! nay một quyền lang trọng muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, hứa dương này một kích đắn đo đến gại đúng chỗ ngứa, lang trọng vô luận như thế nào, cũng vô pháp tránh đi này một kích. Húng hổ, lôi xả quấn quanh ở hắn trên người, càng là bám trụ hắn, khiến cho hắn vô pháp kịp thời làm ra ứng đối thi thố. Hứa Dương chờ đợi chính là giờ khắc này, vẫn luôn ở trốn tránh, cũng là vì sáng tạo giờ khắc này cơ hội. Lang trọng trên người đen bóng ánh sáng, chân càng loáng mắt, mấy cái làn da thượng phù văn di động tới rồi ngực, tăng cường chịu đánh bộ vị phòng ngự. Ngắn ngủn trong nấy mắt, Hứa Dương một quyền đánh ra, Lang trọng phòng ngự bảo tăng. Đối mặt Hứa Dương này một quyền, Lang trọng tự tin có thể ngăn cản xuống dưới, hắn đối với chính mình thân thể phòng ngự có tuyệt đối tin tưởng. Phanh, lôi đình quyền lớn, hung hăng mà hoành kích ở Lang trọng trên người. Không có cuồng bạo lực lượng bùng nổ, cũng không có lôi đình bạo liệt chói mắt quan mang. Lôi đình quyền ấn, vây kích ở trên ngực, phảng phất động lại giống nhau, tựa hồ vô pháp đi tới mảy may. Lôi đình đang ở thu nhỏ lại, quyền ấn đang ở biến đạm, phảng phất trong ngay mắt, lôi đình quyền ấn công kích liền tiêu tán mở ra. Lang trọng mở chừng hai mắt, thân hình đột nhiên run lên, ngực cơ bắp mở máy, giống, trong miệng phát ra một tiếng áp lực giống giận, trên người một vòng màu đen quan mang, chợt xoay tròn dựng lên đột nhiên tránh ra lôi xả cuốn quanh. Chương 623, lôi đỉnh quyền ấn. Phanh! Trận lang trọng ngược lôi quang nở rộ, huyết nhục tung bay. Ở hắn tránh ra lôi xả nháy mắt, hắn ngực chợt nổ tung, huyết nhục tung bay, lôi quang đã đem hắn cả người thổi quét đi vào. Chẳng sợ hắn thân thể cường hãn, phòng ngự kinh người, cũng ngăn cản không được hứa dương này một quyền. Này một quyền đều không phải là hoành kích ở thân thể hắn mặt ngoài, mà là trực tiếp xâm nhập hắn trong cơ thể, ở hắn trong cơ thể nổ tung. Hứa Dương đối với lôi đỉnh chi lực vận dụng cùng khống chế, đạt tới một cái khủng bố nỗ nỗi. Mặc dù là lôi võ đạo siêu phàm võ giả, cũng so ra kém hắn. Lôi đỉnh chi lực là nguyên tử khí nguyên diễn hóa, Hứa Dương khống chế lên, càng là thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là tu tập võ điển trung lôi võ đạo chiến pháp lúc sau, càng là như thế. Hiện giờ, lôi xà thuật hắn đã tu luyện đạt thành, có thể ngưng tụ ra một cái sinh động như thật lôi xà, liền lôi xà vẹt trung hoa văn đều có thể đủ nhẹ nhàng ngưng tụ ra tới lôi xả thuật tu luyện cực đại mà tăng cường hứa dương đối với lôi điện chi lực không chế này một đạo lôi đỉnh quyền ấn là nguyên tự võ điển trung lôi võ đạo tuyệt học trải qua hứa dương cải tiến ưu hóa lúc sau càng thích hợp chính mình vận dụng tuy không tính tự nghĩ ra lại cũng là một cái không nhỏ cải tiến lôi đỉnh quyền ấn vân kích ở lang trọng ngực nháy mắt lôi đỉnh chi lực cực độ áp suất hóa thành vô số sợi tơ giống nhau từ hắn lôi chân lông bên trong xâm nhập trong cơ thể chẳng sợ lang trọng thân thể phòng ngự lại cường cũng vô pháp ngăn cản Lôi đỉnh chi lực xâm nhập lúc sau, nháy mắt ngưng tụ bùng nổ. Quá trình nhìn như phức tạp, kỳ thật bất quá là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Lang trọng thân thể phòng ngự, nhưng mà cường hãn nữa phòng ngự, cũng có sơ hở. Hứa Dương này một quyền, trực tiếp phá vỡ. Lang trọng thân hình lảo đảo vài cái, cả người run rẩy, cái chán mồ hôi quần cuộn nhỏ giọt, khó có thể tin đều mà túi đầu, nhìn chính mình ngực miệng vết thương. Nơi nào, nổ tung một cái nắm tay lớn nhỏ hỗ động. Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã cút Nhưng mà, Lang Trọng cố nhiên bị thương không nhẹ, lại không có tính mạng chí nguy. Máu tươi ở chảy xối mà ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Hứa Dương không có tiếp tục công kích, tháng bại đã phân ra tới. Lại đánh nói, liền phải đem Lang Trọng đánh chết. Lực Thượng miệng vết thương, nhìn như khủng bố, kỳ thật đối với Lang Trọng mà nói, không coi là cái gì đại thương. Giờ phút này, hắn ngực thượng đen bóng ánh sáng lập lòe, mặc dù đã ảm đạm vài phần, nhưng cũng ở lập lòe, hơn nữa một đạo phù văn, bao trùm ở miệng vết thương. Thượng. Huyết nhục bắt đầu mất máy, miệng vết thương đang ở thông thả khép lại bên trong, máu tươi đã đình chỉ chảy ra. Hứa Dương xem đến vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, gia hỏa này tu luyện công pháp quá khủng bố, sinh mệnh lực ngoan cường a. Cái này miệng vết thương, Lang Trọng không thèm để ý, kỳ thật đối với Lang Trọng ảnh hưởng hữu hạn. Chân chính bị thương là nội tạng. Hắn bị nội thương không nhẹ. Lôi đỉnh chi lực bùng nổ, không chỉ là ở hắn ngực thượng nổ tung một cái nắm tay lớn nhỏ miệng vết thương đơn giản như vậy, mà là trực tiếp thương tới rồi hắn nội tạng. Đây mới là lang trọng chủ yếu thương thế. Nội tạng bị thương không nhẹ, lang trọng kỳ thật đã không có nhiều ít chiến lực. Vô pháp tiếp tục chiến đấu đi xuống. Lang trọng thở hổn hển trên mặt thống khổ chi sắc trợt lóe mà qua, phốc há mồm phun ra một ngụm cháy đen máu. Trừng lớn một đôi mắt, nhìn chầm chầm hứa dương nhìn sau một lúc lâu. Hắn hơi thở, đã hể vài đi xuống. Cả người cùng phía trước cường hắn nói vậy, có vẻ có chút hư nhược rồi. Là ta đại ý. Hứa dương cười nhạo một tiếng thua Liền nói là chính mình đại ý, thật đủ không biết xấu hổ. Lần sau tái chiến, ngươi sẽ không lại có cơ hội. Lang Trọng trầm giọng nói. Lần sau? Lần sau ta cũng sẽ không đậu con khỉ giống nhau đậu ngươi, hay là ngươi cho rằng, ta thật là không làm gì được ngươi, mới vẫn luôn trốn tránh, sáng tạo cơ hội lại phản kích. Ha ha! Hứa Dương Kinh thường cười. Lang Trọng thở hổn hển mấy hơi thở, chỉ cảm thấy hiện tại hứa Dương thắng, nói cái gì cũng chưa dùng, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận, phía trước vẫn luôn trốn tránh Chính là vì tránh đi chính mình mũi nhọn, sáng tạo đánh lén chính mình cơ hội. ăn một lần mệt lần sau hắn tất nhiên không còn có cơ hội đánh lén chính mình. Xoay người liền phải rời khỏi. Tên ngốc to con, ngươi thua, lang nha bổng lưu lại. Lang trọng thân hình một đốn, hô hấp bắt đầu thô nặng lên. Ngươi xuyên cũng vô dụng, thân là chiến bại giả, không có tư cách cò kè mà cả, đó là thuộc về ta chiến lợi phẩm. Nộ khí trị 999999 Cho ngươi Lang trọng nghiến răng nghiến lợi mà đem Lang nha bổng ném xuống đất, kinh người quá đáng a. Nộ khí chỉ 999999, Hứa Dương nhíu môi, nếu không phải đây là đang tiến hành khiêu chiến tái, tiên tộc siêu phàm ở một bên nhìn, há ngăn lưu lại Lang nha bổng đơn giản như vậy, không đem công pháp giao ra đây, đừng nghĩ rời đi. đương nhiên, tiên tộc võ giả có chút đặc thù, công pháp khó có thể để ra nghi vấn ra tới, liền chính bọn họ đều không thể đem công pháp công đạo ra tới. Hứa Dương cảm thấy. Khẳng định là có biện pháp, đem tiên tộc công pháp làm ra tới, chỉ là trước mắt không có nắm giữ phá giải tiên tộc cấm chế pháp môn mà thôi. Có lẽ, giới hết biết như thế nào phá giải. Có rảnh phải hảo hảo đề ra nghi vấn một chút kia chỉ có mới được, sống không biết nhiều ít năm tháng, khẳng định biết không thiếu thượng cổ bí mật. Cùng lang trọng một trận chiến, có thể nói là kịch liệt cực kỳ. Hứa dương cân nhắc, bình thường dưới tình huống, một trận chiến này lúc sau, chính mình hẳn là tiêu hao thật lớn, không có năng lực tiếp tục tiếp thu khiêu chiến Cho nên, vẫn là tạm thời xuống sân khấu đi. Điệu thấp một chút, đừng cho người biết, chính mình kỳ thật thực mại tiêu hao. Như vậy tưởng tượng, Hứa Dương không tiếp tục tiếp thu khiêu chiến, phản hồi thiên võng trận doanh. Hứa Dương một hồi tới, Kim Trường ăn đám người liền xông tới. Thế nào, hắn có cái gì nhược điểm không có? Đúng vậy, đúng vậy, nếu là vạn nhất gặp, mới sẽ không có hại a. Hứa Dương nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhược điểm. Không có gì nhược điểm, các ngươi gặp, chạy nhanh trốn đi. Lang trọng hay không có nhược điểm, hứa dương tạm thời không biết, lấy trước mắt tới xem, cũng không có phát hiện hắn có cái gì nhược điểm. Tốc độ mau, lực lượng đại, công kích quần mãnh, thân pháp linh hoạt, lấy hắn cái này một cái cường trang cự hán mà nói, nơi nào còn có cái gì nhược điểm. Càng quan trọng là, thân thể cứng hãn, phòng ngự siêu cường. Lần này đi di tích, nhất định phải nghĩ cách tìm được công pháp, chúng ta liền thua ở công pháp thượng mà thôi, nếu không tiên tộc thẳng nhãi con nhóm nơi nào là chúng ta đối thủ. Lâm Hải Phong vẻ mặt không cam lòng, những người khác cũng là như thế. Tuy rằng Thiên Vong cũng có công pháp, con bất quá công pháp tu luyện hiệu suất khẳng định là không bằng tiên tộc. Huống hồ tiên tộc có hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, cùng với các loại phụ trợ đan dược linh tinh tu luyện, chiến pháp càng là đông đảo. Hiện tại duy nhất có thể cùng tiên tộc kéo gần khoảng cách ưu thế là thức tỉnh năng lực. Nhưng mà thức tỉnh năng lực muốn tăng lên cũng cùng công pháp cùng một nhị thở. Bởi vậy hoàn chỉnh tu luyện hệ thống liền trở nên đặc biệt quan trọng. Viện nghiên cứu công pháp nghiên cứu khu, trước mắt đang ở nghiên cứu công pháp, chỉ là tạm thời còn không có nghiên cứu ra hoàn thiện, hiệu suất cao công pháp tới. Chỉ cần tăng lên cảnh giới, gia tăng thu lấy thiên địa linh khí, năng lượng tốc độ công pháp nghiên cứu ra tới, chiến pháp có thể chậm rãi sáng tạo. Muốn nhanh hơn công pháp nghiên cứu, thu hoạch tiên tộc công pháp, tiến hành nghiên cứu cải tiến, là trước mắt bức thiết yêu cầu. Ma thiên vong đem đạt được công pháp cơ hội, đặt ở di tích bên trong. Chương 624, khinh người quá đáng. Tiên tộc lấy ra tới trao đổi di tích, chỉ là một cái tiểu di tích, mặc dù bên trong có công pháp, cũng không phải là cái gì cao cấp công pháp. Thiên vong yêu cầu, là một bộ hoàn chỉnh công pháp, làm một cái tham khảo, nhanh hơn công pháp nghiên cứu. Trước mắt viện nghiên cứu công pháp nghiên cứu, kỳ thật có rất lớn tiến triển, chỉ có mấu chốt mấy chỗ, còn chưa có lấy được đột phá. Mà này mấy chỗ, còn lại là nhất quan trọng mấu chốt, muốn nhanh hơn đột phá, yêu cầu tham khảo, có tham khảo có lẽ liền có thể từ giữa tìm được giải quyết phương pháp. Thiên tộc công pháp chưa chắc thích hợp địa cầu nhân loại. Hú hồ, toàn bộ tu luyện hệ thống, thiên võng đều ở một lần nữa gia cấu, muốn khai sáng ra hoàn chỉnh, càng thích hợp đường đại võ giả công pháp hệ thống. Trong đó tự nhiên hấp thu cổ đại truyền xuống tới một ít công pháp, cùng với các loại lý luận, tại đây cơ sở thượng, tiến hành cải tiến, đem này giản dị hóa, hiệu suất cao hóa. Một môn công pháp có thể thích hợp các loại thuộc tính võ giả tu luyện, có thể vẫn luôn tu luyện đi xuống, chỉ cần tu luyện không có cuối. Công pháp liền sẽ trước sau hữu hiệu. Đây là trước mắt viện nghiên cứu công pháp nghiên cứu phương hướng. Tu luyện, đơn giản một chút, đơn giản là thu lấy thiên địa linh khí, tiến vào trong cơ thể, tiến hành lột sắc cùng kích phát tiềm lực, cải tạo nhân thể tự thân, thậm chí còn có thể nói, đem mỗi một tế bào đều tiến hành lột sắc, khiến cho ẩn chứa năng lượng. Chỉ cần sáng tạo ra hiệu suất cao thu lấy thiên địa linh khí công pháp, sáng tạo ra hiệu suất cao hấp thu thiên địa linh khí công pháp, như vậy này một môn công pháp liền có thể làm chủ tu pháp môn. Cái khác chiến pháp, năng lực vận dụng đều là phụ trợ, thứ yếu. Chủ tu công pháp, trừ bỏ thu lấy thiên địa linh khí, năng lượng ở ngoài, tự nhiên cũng muốn bao hàm, càng cao hiệu hấp thu linh vật, đan dược chờ có thể phụ trợ tu luyện bảo vật năng lực. Chỉ cần thiết tưởng chung cửa này công pháp sáng tạo ra tới, như vậy thiên vong không cần lo lắng, bởi vì công pháp nguyên nhân, ở tu luyện thi chạy xa suốt sau. Hứa dương cùng lang trọng chiến đấu, có thể nói khiêu chiến tai tiến hành đến bây giờ, kịch liệt nhất, nhất cuồng bạo chiến đấu. Mà Hứa Dương đoạt lại chiến lợi phẩm hành vi, thành công mang ngoài khiêu chiến tái không khí. Tiên tộc võ giả phẫn nộ không thôi, ở Thiên Vong sở hữu tuyển thủ bên trong, Hứa Dương không thể nghi ngờ là tiên tộc võ giả nhất căm thù người. Cưu hận giá trị 666666. 666. Kế tiếp khiêu chiến tái chung, Thiên Vong tuyển thủ thắng lợi lập tức đoạt lại đối phương vũ khí, mà làm mang ngoài không khí Hứa Dương, tự nhiên trở thành tiên tộc võ giả phẫn hận đối tượng. Thiên Vong cũng có chiến bại thành viên, vũ khí bị tiên tộc võ giả đoạt lại. Nhưng mà một chút đều không đáng tiếc, ngược lại cười ha hả mà cùng đồng bạn mượn vũ khí, tuyên bố muốn tại hạ một hồi luận võ chung, đoạt lại tiên tộc vũ khí. Không thể phủ nhận, Thiên Vong vũ khí phẩm chất không bằng tiên tộc vũ khí. Bất luận là ở cường độ thượng, hoặc là ở chiến đấu uy lực tăng phúc thượng, đều lạc hậu một đoạn. Tiên tộc võ giả là coi thường Thiên Vong vũ khí, cho nên mặc dù đạt được Thiên Vong vũ khí, cũng vẻ mặt nhẹn quất, cảm thấy chính mình mới lớn. Mà hết thể này người khởi sướng hứa dương, kiêu hận giá trị cùng phẫn nộ giá trị thu được không ít trong lòng đều cao hứng hỏng rồi khiêu chiến liên tục tiến hành giữa có thắng tự nhiên có phụ mai cho đến sắc trời đen xuống dưới như cũ không có tuyển ra tiến vào địa cầu danh lệ hôm sau khiêu chiến tiếp tục tiến hành theo cái thứ nhất bại tam trạng võ giả xuất hiện một người ở khiêu chiến tái trùng đào thải hứa dương có chút buồn bực khả năng cảm thấy hắn tương đối lợi hại tiên tộc võ giả trùng đều không có người khiêu chiến hắn lang trọng thực lực rất mạnh Mặc dù trước đây tộc võ giả trùng Cũng là thuộc về đứng đầu Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Lang trọng hẳn là có thể đạt được một cái danh lạch Trừ phi hắn không chịu thua Lại lần nữa khiêu chiến hứa dương Có không tiếp tục khiêu chiến cùng cá nhân Nhưng thật ra không có hạn chế Thua không phục, tiếp tục khiêu chiến người Cũng là có Tỷ như tư địch, thắng một hồi lúc sau Hắn không chịu thua, lại lần nữa khiêu chiến mạnh thanh Kết quả tự nhiên là lại thua rồi Lang trọng thực lực rất mạnh Thiên vong bên này có thể cùng hắn đối kháng, trừ bỏ hứa dương ở ngoài, còn có Kim Trường An. Kim Trường An vô pháp thủ thắng, chỉ là có thể cùng hắn đối chiến mà thôi. Cho nên, lang trọng đạt được danh ngạch cơ hội là có. Hắn ở hứa dương trong tay bị thương không nhẹ, lấy hắn khôi phục lực, một hai ngày liền không sai biệt lắm có thể khôi phục bảy tắm thành. Hứa hồ, nếu là tiên tộc muốn cho hắn tiến vào địa cầu, tất nhiên có thủ đoạn, làm hắn nhanh chóng khôi phục. Hứa dương cảm thấy, nếu là lang trọng đạt được danh ngạch, Tiến vào địa cầu nói, hẳn là sẽ bị đưa đi viện nghiên cứu. Đối với hắn thân thể cường hãn, viện nghiên cứu kẻ điên nhóm, chính là thực cảm thấy hứng thú. Giải phẫu khó hiểu mổ khác nói, ít nhất sẽ nghiên cứu một phen thân thể hắn, vì sao sẽ như thế cường đại. Hai bên giao thủ, đều có điều thu liễm, không có ra tay tàn nhẫn. Thiên vong mọi người như thế, tiên tộc võ giả cũng là như thế. Nếu ai khai một cái không tốt đầu, hạ tàn nhẫn tay, như vậy đối phương tất nhiên sẽ trả thù trở về, thế tất khiến cho tuần hoàn ác tính. Hứa dương khai một cái không tốt đầu, mang ai không khí, chiến thắng vương đoạt lại chiến bại giả vũ khí. Tiên tộc võ giả đã có rất lớn ý kiến, đôi hứa dương tràn ngập địch ý cùng phẫn nộ. Thiên vong vũ khí, bọn họ trướng mắt ra. Bởi vậy, trừ bỏ bắt đầu thời điểm, đoạt lại thiên vong bị thua giả vũ khí ở ngoài, từ nay về sau đều không có tiến hành đi xuống. Ở bọn họ trong mắt, đó là một đống sắt vụn đồng nát, muốn chi vô dụng. Mà chính mình vũ khí, bị đoạt lại đi, có thể nói là mệt lớn. Rốt cuộc có người không phục, lại lần nữa khiêu chiến hứa dương. Kết quả tự nhiên là không thế nào hảo, chẳng những vũ khí không có, trên người quần áo đều bị lột, chỉ còn lại có một cái quần đùi ăn mặc. Nộ khí trị 666666. Tức giận. Hứa dương hành vi, khiến cho tiên tộc võ giả nhiều người tức giận. Kinh người quá đáng A. Đoạt lại vũ khí cũng thế, thế nhưng liền quần áo đều lột, đây là nhục nhã A. Cung kim hùng thực bất đắc dĩ, hứa dương như vậy làm, quá kéo cửu hận A hắn sẽ không sợ tiến vào di tích thời điểm, tiên tục võ giả vây công hắn. Nghĩ đến hắn tùy thân mang theo một khối siêu phẩm cảnh kim thi, đó là tự tin mười phần, mặc dù tao ngộ vây công, chỉ cần thả ra kim thi, liền có thể nghiền áp qua đi. Chỉ sợ hứa dương trong lòng ước gì tao ngộ vây công đi. Hứa dương lột đối phương quần áo, lại là cũng không có như thế nào thương đối phương. Lang trọng phòng ngự quá cường, bởi vậy ra tay cần thiết muốn trọng, nếu không phá không được phòng. Sở hữu chiến bại giả chung. Lang trọng bị thương là nặng nhất, Hứa Dương phải vì cùng bào suy xét một chút. Nếu là chính mình hạ nặng tay, khai một cái không tốt đầu, cùng bào bên trong không ít người đều sẽ tao đường. Lang trọng không ở này liệt, tiên tộc võ giả cũng biết đạo lý này, hắn thân thể phòng lưỡng cường, muốn phá hắn phòng tự nhiên muốn ra tay tàn nhẫn, không thể trách Hứa Dương. Chỉ là bãi người quần áo liền quá phận a. Tiên tộc nữ võ giả đều không thế nào dám lên tràng. Mạnh Thanh cùng Vương Tuyết Phượng cũng hắc mặt, chính mình nếu là lên sân khấu. Vạn nhất chiến bại, đối phương bái chính mình quần áo làm sao bây giờ. Hứa dương thứ này, quá không đứng đắn, hảo hảo một hồi khiêu chiến, không khí liền như vậy bị mang ai. Cung kim hùng thực bất đắc dĩ, nhìn kim trường ăn đám người nói, các ngươi không cần học hắn. Đương nhiên không học hứa dương A. Vạn nhất chính mình chiến bại làm sao bây giờ. Hứa dương chọc nhiều người tức giận, lại có người đi lên khiêu chiến hắn. Xem tiên tộc võ giả bộ dáng, tựa hồ là muốn xa luôn chiến, kéo thắng hứa dương. Chương 625. Xui xẻo bạch anh. Khiêu chiến hứa dương tiên tộc võ giả, không chỉ có vũ khí không có, quần áo cũng không có. Liên tục tam tràng, hứa dương nhẹ nhàng thắng lợi, đem đối phương tấu một đốn, vũ khí cấp đi, quần áo lột. Không thể quá phận A. Cho nên, cấp đối phương để lại một cái quần ủi. Thứ năm chàng. Hứa dương giả bộ tiêu hao rất lớn, cái chán tràn đầy mồ hôi bộ dáng. Vẫn như cũ không có rời khỏi. Tiếp tục tiếp thu khiêu chiến. Cấp đối phương một cái có thể chiến thắng chính mình giác. Làm đối phương cảm thấy, liền kém như vậy một chút, hơi chút nỗ lực một chút, liền có thể dựa đủ. Vị thứ năm người khiêu chiến, ngoài dự đoán, thế nhưng là cái nữ. Hứa dương sững sốt một chút, chính mình đều bái người quần áo, nàng chẳng lẽ không sợ? Hay là, nàng cảm thấy chính mình sẽ đối nữ sinh thủ hạ lưu tình? Sao có thể? Không lột sạch là được sao? Bikini xem qua không? Tam điểm thức A, ở địa cầu đều thực thường thấy. Cho nàng lưu cái tam điểm thức che đậy, hẳn là không thành vấn đề đi. Chính mình chính là có hạn cuối người. Bất quá. Tính, bộ ngực thường thường, cũng chưa cái gì đẹp, vẫn là không lộ hột. Hứa dương không thể không suy xét một vấn đề. Vì sao tiên tộc nữ võ giả, bộ ngực đều tương đối bình đâu? Một cái hai cái cũng liền thôi. Sở hữu đều là như thế, này liền không quá bình thường a? Hay là, tiên tộc nữ tính, trời sinh tương đối bình? Hoặc là nói, cùng sống lại loại có quan hệ. Các nàng ra đời không lâu sau, mỗi bộ phận khí quan còn không có phát dục lên. Đúng là bởi vì như thế, các nàng bộ ngực, còn không có tới kịp phát dụng, cho nên đều có vẻ tương đối bình. Lên sân khấu nữ võ giả là Bạch Anh. Nàng phía trước thắng liên tiếp tam tràng, cùng với đạt được một cái danh lạch. Năm cục khiêu chiến cơ hội, nàng giữ lại cuối cùng một ván. Dùng ở hứa dương trên người. Nàng muốn đánh bại hứa dương, một tuyết tiên tộc xỉ nhục, Hứa dương tiêu hao rất lớn, hiện tại ra tay, tựa hồ có điểm thắng chi không võ. Nàng quản không được nhiều như vậy. Không thể không nói. Bạch Anh là thật sự có điểm xui xẻo. Trận đầu, đối chiến Kim Trường An, kết quả khóc. Cuối cùng một hồi, đối chiến Hứa Dương, kết quả tự nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lâm Hải phong thở dài một hơi, nay nữ tuyển ai không tốt, cái thứ nhất tuyển Kim Trường An, vốn gì đã đạt được danh lạch, có thể không ra tay, kết quả nàng cuối cùng một hồi, thế nhưng lựa chọn Hứa Dương. Chẳng lẽ nàng không biết, Hứa Dương trước nay liền không phải một cái thương hương tiếc ngọc người sao? Bạch Anh trong tay nắm bảo kiếm, sắc bén kiếm mang bắt đầu lập lè cả ngươi giống như một thanh gia khỏi vỏ lợi kiếm, ngươi thua, ta sẽ lột sạch ngươi. thanh âm thanh lãnh, nàng người thoạt nhìn cũng là thanh lãnh. hứa dương nhìn chăm chăm nàng bộ ngực nhìn sau một lúc lâu, lắc đầu thở dài, nói, thái bình, ta thật sự hoài nghi, ngươi đến tuột cùng có phải hay không nữ nhân. bạch anh sắc mặt bắt đầu đỏ lên, sắc ý bắt đầu tràn ngập, kiếm khí càng là phóng lên cao. hứa dương hồn không thèm để ý, tiếp tục nói, chúng ta địa cầu có tiên tiến kỹ thuật, ngươi tiến vào địa cầu lúc sau. Ta người tốt làm tới cùng, ra tiền giúp người lớn mạnh lòng dạ đi, không cần cảm tạ ta, giúp người làm niềm vui, là chúng ta hoa hạ tốt đẹp truyền thống. Người đi tìm chết đi. Bạch Anh muốn chọc giận điên rồi. Ở khiêu chiến tái phía trước, nàng chưa bao giờ nghĩ tới bình bất bình vấn đề, cũng chưa bao giờ suy xét quá, nữ nhân đặc thủ mình không rõ ràng vấn đề. Từ gặp được kim trường an tên hôn đảng kia lúc sau, nàng đối bộ ngực bình cùng bất bình, trở nên mẫn cảm lên. Giờ khắc này, nàng vẫn nộ mà cơ hồ mất đi lý trí hỗn đàn, khinh người quá đáng A. Nộ khí trị 999999, 999 Xoát. Hàng quang nở rộ, một đạo quang mang hiện lên, kiếm quang giống như cầu vồng, thổi quét hướng hứa dương. Bạch anh nén giận ra tay, không có chút nào lưu thủ, hoàn toàn là không chết không ngừng trạng thái. Hứa dương trong tay xách theo lôi xà, lôi quang đem lôi xà cuốn quanh, thoạt nhìn trong tay xách theo một cây lôi đỉnh trường thương. Vâng anh. Lôi quang long lánh, cùng kiếm mang va chạm ở bên nhau, bộc phát ra một đoàn quang mang chói mắt cho ta đi tìm chết chết chết chết chết, chết. bạch anh điên cuồng công kích kiếm khí tung hoành kiếm mang che trời lấp đất sắc bén sát ý tung hoành ầm ầm ầm hứa dương vung lên lôi thường hoàn toàn chính là cứng đối cứng đấu pháp mặc kệ bạch anh như thế nào biến chiều thi triển cái gì chiến pháp trước sau vô pháp đột phá hắn thế công vẫn luôn cùng hứa dương tiến hành cứng đối cứng chiến đấu kiếm quang cùng lôi quang tung hoành nổ vang tiếng động vang vọng tiên địa luận chiến đấu kịch liệt trình độ mà nói Hứa Dương giờ phút này cùng Bạch Anh chiến đấu, so cùng lang trọng chiến đấu còn muốn kịch liệt. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, kiếm mang cùng lôi quang va chạm, quang mang bắn ra bốn phía, nổ vang tiếng động không ngừng, thoạt nhìn kịch liệt vô cùng. Bạch Anh tức giận đến cơ hồ muốn nổ mạnh, không quan tâm, các loại sắc bén chiến pháp cùng sát chiêu, không ngừng mà thi triển ra tới. Không đem Hứa Dương chạm thành 18 đoạn thể không bỏ qua bộ dáng. Nộ khí chỉ 1000 1000. Hứa Dương âm thầm lưu luyến, Bạch Anh này lưu tính tình quá táo bạo a. Thiếu chút nữa liền phải tức giận đến bạo biểu a. Đối mặt Kim Trường An thời điểm, cũng không thấy nàng như vậy táo bạo a. Vừa ra chàng là thanh lãnh, tiếp theo là phát điên, sau đó ngồi xổm mà khóc lên. Như thế nào hiện tại hoàn toàn một bộ khí điên rồi bộ dáng. Bạch Anh một vòng cuồng mãnh công kích lúc sau, thở hổn hển, hơi hơi cong eo, trừng mắt Hứa Dương. Hứa Dương biểu hiện đến so nàng còn nếu không như, sử lôi đỉnh chi thương, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống bộ dáng. Ngươi vẫn là nộn một chút, muốn đánh bại ta. Không dễ dàng như vậy. Hứa Dương giả bộ một bộ thở hỗn hện, nói chuyện đều không thông thuận bộ dáng nói. Bạch Anh cắn răng, không cam lòng à, hắn sắp đến cực hạn, chỉ cần chính mình lại bùng nổ một chút, nhất định có thể đem cái này đáng giận ra hỏa chạm với giới kiếm. Cho ta đi tìm chết. Nháy mắt lại lần nữa bạo phát. Thấy thế nào, Hứa Dương Tiêu Hao so nàng đại, chiến đấu đi xuống, thắng lợi nhất định là nàng. Cho nên, Bạch Anh lại lần nữa bạo phát. Kiếm quang như hồng, sát khí tung hoành. Lại lần nữa khởi sướng một vòng cuồng mánh công kích Hứa dương vung lên lôi đỉnh chi thương Không ngừng mà ngăn cản Tựa hồ tùy thời đều sẽ ngăn cản không được bộ dáng Bạch anh sắp khiêng không được Lại lần nữa cong hạ eo Thở hổn hển nỗ lực khôi phục trong cơ thể năng lượng Mà hứa dương đâu Càng là bất ham, hai chân đều ở phát run Bất quá Lại là lộ ra lệnh người chán ghét tươi cười Ta, vẫn là chặn lại tới ngươi muốn đánh ta, kém một chút Hắc hắc, có câu nói nói như vậy Ngược bất bình dùng cái gì bình thiên hạ, mà ngươi ngược như vậy bình, cũng bình không được thiên hạ à? Thật là đáng thương. Ngươi cho ta đi tìm chết. Bạch Anh lại lần nữa bạo phát. Cuối cùng, khiêng không được, trước mắt tối sầm, ngã xuống trên chiến trường. Tiêu hao quá độ, thậm chí thương tới rồi nguyên khí. Hứa Dương lau một phen cái chán mồ hôi, trang cũng là thực vất vả. Cũng may, rốt cuộc kéo suy sụp Bạch Anh. Lấy này liễu trạng thái, phỏng trường đi thăm dò di tích phía trước, đều không có biện pháp khôi phục. Trực tiếp liền đào thải tiên tộc một người cường giả. Bạch Anh thực lực kỳ thật rất mạnh, nếu không cũng sẽ không thắng liên tiếp tám trận. Thiên võng mọi người bên trong, có thể chiến thắng Bạch Anh, ít đòi mấy người mà thôi. Có thể cùng nàng đối chiến không rơi hạ phong, đồng dạng bất quá ít đòi mấy người. Hoệ Thanh hắc mặt nhìn Hứa Dương, hắn phát hiện hoa hạ tộc tiểu tử này, quá mẹ nó hổ trướng. Tiên tộc trận doanh trung, một người nữ võ giả chạy tới, bế lên ngất xỉu đi Bạch Anh trở về. Hung hăng mà trừng mắt Hứa Dương liếc mắt một cái nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Chương 626, Cùng Manh Chi Chiến Hứa Dương trong lòng hơi chút có chút tiếc nuối Bạch Anh trước đây tộc võ giả trùng, tựa hồ đều không phải là nữ thần cấp nhân vật à. Nếu không, chính mình đưa bọn họ nữ thần lăn lộn thành cái dạng này, còn không hận chết chính mình. Cứu hận giá trị ít nhất có thể xoát vài thiên đi. Bạch Anh lớn lên rất xinh đẹp, theo lý thuyết hẳn là không thiếu người theo đuổi mới là, đủ để trở thành đông đảo nam võ giả trong lòng nữ thần. Vì sao lại không có thân là nữ thần nên có lực ảnh hưởng đâu? Hay là, là bởi vì ngược thái bình duyên cớ? Hứa dương lâm vào trầm tư giữa? Chính mình muốn hay không, nghĩ cách đem nàng bồi dưỡng thành nữ thần? Sau đó, đánh tơi bởi tiên tộc nhị hóa nhóm nữ thần, có thể kéo một đợt cửu hận giá trị đi. Lại là không biết, tiên tộc người trẻ tuổi trong lòng nữ thần, đến tột cùng là này đó mỹ nữ, chính mình tìm một cơ hội đánh tơi bởi bọn họ nữ thần một đốn, còn sợ sẽ thiếu cửu hận giá trị sao? tuy tuy tiện tiện đều có thể đủ soát cái mấy chục thượng trăm vạn cửu hận giá trị đi đó chính là thượng trăm cách huyết có thể a hứa dương cảm thấy cần thiết tìm cơ hội hỏi thăm một chút tiên tộc tin tức bắt được bọn họ nữ thần nam thần một đốn đánh tây bảy khai quải năng lượng liền không thiếu kéo mỏi mệ thân hình gian nan mà phản hồi thiên võng trận doanh đánh đầy năm chàng. duy nhất một cái đánh mãn năm chàng người khải hồng nghi hoặc mà nhìn hứa dương liếc mắt một cái có chút hoài nghi đối phương là giả vờ kỳ thật Cũng không có tiêu hao như vậy nghiêm trọng. Không có khả năng A. Thấy thế nào, đối phương đều là một bộ tiêu hao quá độ, sắp kiêng không được bộ dáng. Liên chiến năm chẳng A, hẳn là cũng là đến cực hạn. Khẳng định là chính mình đa tâm. Luận võ tiếp tục. Tiên tộc võ giả bắt đầu không ngừng có người thăng cấp, cũng có người bị loại trừ. Dựa theo ân trường không đám người ý tứ, đem tiến vào địa cầu danh ngạch khống chế ở 10 đến 20 người chi gian. Chờ đến trời tối thời điểm, tiên tộc đạt được danh ngạch người đã có 8. Đào thải 20 người. Ngày mai sẽ là khiêu chiến tái cuối cùng một ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, không ai sẽ khiêu chiến hứa dương. Đối này hứa dương cũng không thèm để ý, hai ngày này thu hoạch không ít, thường thường mà đều có thủ hán hận giá trị, nộ khí trị nhập trướng. Khiêu chiến tái cuối cùng một ngày. Lang trọng lần thứ 2 lên sân khấu. Lúc này đây, hắn không có khiêu chiến hứa dương, mà là khiêu chiến kim trường an. Không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo lang trọng ý tứ. Tiếp theo cái khiêu chiến, có khả năng là Giang Lâm. Giang Lâm cũng là thuộc về quân mãnh hình, hơn nữa biến thân lúc sau giống như tiểu người khổng lồ. Lang Trọng đạt được danh ngạch, cũng không có ngoài ý muốn, huống hồ dựa theo ân trưởng không ý tứ, cấp Lang Trọng một cái danh ngạch. Viện nghiên cứu đang chờ hắn làm nghiên cứu đâu? Chỉ mong Lang Trọng tiến vào viện nghiên cứu sau, còn có thể đủ hoàn hảo mà tồn tại ra tới. Kim Trường An lên sân khấu lắc lư một vòng, liền nhận thua. Lang Trọng tiếp theo cái khiêu chiến người, không ngoài sở liệu, quả nhiên là Giang Lâm. Giang Lâm hít sâu một hơi, trực tiếp biến thân, xách theo hai cái đại chùy lên sân khấu. Hắn yêu cầu kích phát chính mình tiềm lực, đem chính mình bước đến cực hạn, mà Lang Trọng không thể nghi ngờ là tốt nhất đối thủ. Với anh, Giang Lâm cùng Lang Trọng hai cái cuồng mãnh lực lượng võ giả chiến đấu lên cuồng bạo cực kỳ, vẫn luôn là cứng đối cứng, song truy đối Lang Nha Động. Lang Trọng thay đổi một thanh tân vũ khí, tựa hồ so phía trước vũ khí cấp bậc càng cao một chút. Chiến đấu dị thường kịch liệt. Hai người đều là tiểu người khổng lồ giống nhau, cùng bạo phương thức chiến đấu, cực cụ lực rung động. Luận hình thể, giang lâm càng cao lớn hơn một chút. Nhưng mà lang trọng thế công càng mánh, lực lượng càng cùng bạo. Không thể không nói, lang trọng tu luyện công pháp, sát thật khủng bố. Tiên tộc võ giả bên trong, trừ bỏ lang trọng, không có người thứ hai tu luyện cùng hắn tương đồng công pháp. Có lẽ cùng thiên phú có quan hệ, cũng không phải gì đó người đều có thể đủ tu luyện. Vương Tuyết Phượng xem đến vẻ mặt khẩn trương chi sắc, nắm tay ta nắm lên một đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm chiến trường, như thế cuồng bạo chiến đấu, hơi có vô ý, bất tử cũng là trọng thương đại giới. đến nỗi Giang Lâm hai cái đại chùy chiến bại lúc sau có thể hay không bị cướp đi, kia đảo không cần lo lắng. hai cái đại chùy là hắn năng lực diễn sinh ra tới, không ai có thể đủ đoạt đến đi. Hứa Dương hiếp mắt nhìn trầm trầm Giang Lâm cùng Lang Trọng chiến đấu, theo Lang Trọng thế công không ngừng tăng phúc, Giang Lâm cảm nhận được cường đại áp bách chi lực, mà cũng chính bởi vì vậy, Giang Lâm tiềm lực cũng đang không ngừng kích phát, thân hình lại bành trướng một vòng, thực lực lại lần nữa có tăng trưởng. Bất quá, Giang Lâm trung quy yếu đi một bậc. Thắng bại kỳ thật không có trì hoãn. Có thể cứng đôi cứng chiến đấu đến bây giờ, có thể thấy được Giang Lâm thức tỉnh năng lực là phi thường chi cường đại. Nếu là Giang Lâm tu luyện lang trọng công pháp, chiến lực sẽ thẳng tắc bạo trướng, đem lang trọng ném ở phía sau. Có lẽ, Giang Lâm càng thích hợp tu luyện cùng loại lang trọng kia một loại công pháp. Hán thiên phú, càng xuất chúng a. Ân trưởng không nhìn chằm chằm chiến trường, kỳ thật đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Bực này cuồng bạo chiến đấu, hơi có vô ý, đó là trọng thương hoặc là trực tiếp ngã xuống. Bởi vậy, một khi tình thế nguy cấp, hắn sẽ ra tay cứu Giang Lâm. Trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối, nếu là có thể được đến cùng loại làng trọng tu luyện công pháp, Giang Lâm thực lực sẽ bạo trưởng gấp đôi không ngừng. Với anh, Lang Nha bổng cùng Song Truy lại lần nữa hung hăng mà va chạm ở bên nhau, Giang Lâm thân hình một cái lảo đảo. Đôi tay đều có vẻ có chút mềm mại. Với anh, liên tục đối đụng phải tâm truy, Giang Lâm rốt cuộc không chịu nổi cuồng bạo lực lượng, thân hình lão đảo về phía sau thối lui, trên người màu xanh lục quan mang, lần đầu tiên xuất hiện ảm đạm. Thậm chí còn, tiểu người khổng lồ thân hình đều có vẻ mềm bại. Lang trọng không có tiếp tục công kích, người thực không tồi, so với hắn càng giống một cái đối thủ. Hứa Dương nhíu môi, thật cho rằng chính mình chỉ biết trốn. Lang trọng lực lượng sát thật cuồng bạo, nhưng mà Hứa Dương tự nhận là chính mình bất luận là thân thể cường độ hoặc là cuồng bạo lực lượng thượng chỉ biết thắng qua đối phương mà sẽ không thua cấp đối phương khí nguyên thuật cường đại cũng không phải là đơn giản như vậy lúc trước hắn từng cũng là lực lượng hệ giác tình giả hơn nữa không thua cấp giang lâm lúc sau khí nguyên thuật không ngừng cường đại đã xa xa siêu việt giang lâm chỉ là hắn chưa từng có như vậy cuồng bạo mà chiến đấu quá vẫn luôn là sử dụng lôi điện chi lực mới khiến cho mọi người đều quên mất kỳ thật hắn là cái lực lượng hệ thật muốn cứng đối cứng mà đối chiến Lửa dương tự tin có thể đem lang trọng đánh ra tường tới, đặc biệt là rèn luyện kinh mạch lúc sau, có thể điều động khí nguyên đại đại gia tăng, rồi bất luận là thân thể cường hãn, cùng với buộc phát ra tới lực lượng đều có bảo chứng. La ta thua, Giang Lâm cũng dứt khoát, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn lúc này đây đem chính mình tiềm lực không sai biệt lắm bước ra tới, như cũ kém một chút. Bất quá hắn tự tin, chỉ cần cấp chính mình thời gian, tiếp tục khai quật tự thân năng lực, tìm được kích phát cường hóa chính mình năng lực phương pháp tuyệt đối sẽ không lại bại bởi lang trọng. lang trọng cùng giang lâm đại chiến một hồi, lấy được hai thắng liên tiếp, hắn không có nghỉ ngơi, tiếp tục khiêu chiến. lúc này đây, hắn khiêu chiến đối thủ là trình đông hổ. Cười ở chiến hổ trên người trình đông hổ, nhìn thoáng qua lang trọng trong tay lang nha động, cuối cùng thở dài một hơi. không có cưỡi chiến hổ lên sân khấu, mà là xách theo trong tay trưởng thương lên sân khấu. không có biện pháp, lang trọng quá mạnh. hơi có vô ý, chính mình chiến hổ tuyệt đối muốn xong đời. mặc dù không xong đời, cũng yêu cầu tiêu phí không ít tài nguyên tới chưa thương, lại không phải sinh tử chi chiến, biết rõ phải thua dưới tình huống, không cần phải đáp thượng chính mình chiến hổ. Ngươi là khinh thường ta sao? Lang trọng hắc mặt hỏi. Chương 627, ngựa ngùng, không khống chế được uy lực. Lang trọng sở dĩ cái thứ ba khiêu chiến trình đông hổ, đó là bởi vì xem hắn cười chiến hổ, thoạt nhìn uy phong lấm lâm bộ dáng, thực lực khẳng định không yếu. Hướng hổ, hắn tương đối cũng mạnh, mà chiến hổ thoạt nhìn cũng là thực đột nhiên. Bách thú chi vương sao. Tự nhiên là muốn khiêu chiến một chút. Nói nữa, phía trước trình đông hổ lên sân khấu thời điểm, cười chiến hổ, cầm trong tay trường thương, toàn bộ một viên hổ tướng. Hơn nữa ra tay sạch sẽ nhanh nhẹ, người khiêu chiến cũng chưa chống đỡ vài cái, liền bại hạ trận tới. Kết quả, chính mình khiêu chiến hắn, thế nhưng không cưỡi lão hổ tới chiến đấu. Trực tiếp xách theo trường thương liền ra trận, rõ ràng là xem thường chính mình A. Lang trọng lúc ấy liền hắt một khuôn mặt, nắm lang nha bổng tay ngo ngoe rục dịch nhìn Trình Đông Hổ vẻ mặt không tốt, Trình Đông Hổ nốc như thế nào liền khinh thường ngươi, còn không phải là sợ ngươi bị thương chiến hổ, mới không có cơi chiến hổ xuất chiến sao? Ta đây là siêu cấp coi trọng ngươi a, ngươi nghe ta nói a, ta không có xem thường ngươi ý tứ. Lang trọng này tên nốc to con hiểu lầm, vạn nhất xuống tay quá tàn nhẫn, cấp chính mình tới một cái tàn nhẫn, kia nhưng không dễ chịu. Ngươi đều khinh thường chiến sùng xuất chiến, còn không phải xem thường ta. Lang trọng hừ lạnh một tiếng, đừng nói nhảm nữa. Thiếp chiêu đi. Vâng. Cuồng bạo công kích mưa rền gió dữ hoanh kích tới. Trình Đông Hổ vẻ mặt trứng đau. Cùng quyết trốn tránh lên, trong tay trường thương run lên, tìm khích chát đi vào. Trình Đông Hổ hạ quá khổ công luyện tập quá thương pháp, hắn cảm thấy sự trường thương quá xoay quá khốc, giống triệu tử Long A, nhạc phi A, không đều là sử thương sao, đều là đỉnh đỉnh đại danh. Cũng là hắn thích cổ đại đại tướng. Đến nỗi trong lịch sử, bọn họ có phải hay không thật sự sử trường thương, kia không quan trọng. Dù sao hiện tại thâm nhập nhân tâm, là triệu tử long sử trường thương, quan nhị gia sử thanh long liền nguyện đao, lựa bố sử phương thiên hòa kích. Lúc ban đầu, trình đông hổ học quá phương thiên hòa kích, cuối cùng cảm thấy chính mình thiên phú không đủ, khiến cho không đủ thông thuận, bởi vậy sửa học thương pháp. Xoắt. Run lên dưới, trường thương nở rộ này mấy đóa đoạt mang, thiên địa năng lượng hội tụ ở mũi thương thượng, theo lang nha bổng công kích khoảng cách, một thương chát đi vào. Bang. Một thương vừa lúc chát chúng lang trọng bả vai nhưng mà chỉ để lại một đạo bảy tấn, một chút huyết đều không có chát ra tới, mà Lang Trọng Lang Nha bổng đã công kích tới, Trình Đông Hổ không thể không lại lần nữa rút súng trốn tránh. Theo Lang Trọng công kích càng thêm cuồng mãnh, Trình Đông Hổ chỉ có thể đủ run rẩy trường thương, quái thiên địa năng lượng, từng đạo thương mang phát ra, không ngừng mà hành kích mà ra, hơn nữa ngăn cản Lang Nha bổng công kích. Phanh! Trường thương cùng Lang Nha bổng va chạm ở bên nhau, chỉnh côn trường thương đều kịch liệt run rẩy lên, suýt nữa rời tay bay ra. Sợ tới mức Trình Đông Hổ sắc mặt biến đổi. Quá mạnh a. So Giang Lâm còn muốn mạnh, càng khủng bố chính là hắn phòng ngự siêu cấp khủng bố. Vội vàng một thương chui vào đi, nhiều nhất chát ra một đạo vết máu, chỉ chốc lát sau liền khép lại, hoàn toàn vô pháp đối hắn tạo thành uy hiếp. Vô pháp đánh. Trình Đông Hổ thực nén quát. Hắn cảm thấy chính mình trường thương cấp bậc không đủ, phá vỡ năng lực không đủ, nếu không gì đến nỗi như thế. Viện nghiên cứu rèn trường thương vẫn là kém một chút a. Trình Đông Hổ trường thương sát thật so những người khác vũ khí kém không ít. Lang trọng này tên ngốc to con, là thật sự sinh khí. Trình đông hổ túng, chạy nhanh lung lay một thường, xoay người liền chạy, không đại ánh. Hắn buồn đầu liền chạy, cũng không nói nhận thua, trực tiếp chạy về Thiên vong trận doanh. Chính xác nói, là hướng tới hứa dương chạy tới. Hắn không nhận thua, tích cực mà nói, một trận chiến này cũng không có kết thúc. Lang trọng theo sát mà thượng. Trình đông hổ trong lòng nghẹn hư đâu, cố ý hướng hứa dương bên kia chạy chính là muốn đem Hứa Dương kéo xuống nước. Hơn nữa, hắn biết Hứa Dương sẽ nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội làm điểm sự tình Hứa Dương đứng ở đằng trước, những người khác đều ở hắn mặt sau đứng. Nhìn đến Trình Đông Hổ hướng tới chính mình chạy tới, hai mắt hơi hơi sáng ngời, lang trọng gia hỏa kia đang ở mặt sau truy đâu. Bất động thanh sắc, một viên lôi cầu ở trong tay ngưng tụ, hơn nữa không ngừng áp xúc. Nháy mắt liền áp xúc tới rồi binh bảng cầu lớn nhỏ, đã áp xúc tới rồi cực hạn, một khi bùng nổ, uy lực tuyệt đối không yếu. Mặc dù lang trọng thân thể phòng ngự cường, tặc một chút cũng cả người cháy đen. Đương nhiên, thương là khẳng định sẽ không có cái gì nghiêm trọng thường, một thân cháy đen bộ dáng là không tránh được. Lang trọng tốc độ thực mau, chật vừa dẫm, thân hình phi phát mà thượng, nháy mắt liền đuổi tới trình đông hổ phía sau. Lang nha bổng tạm xuống dưới. Trình đông hổ đã chạy đến hứa dương trước mặt, lang trọng ra tay trong nháy mắt, mánh liệt nguy cơ nảy lên trong lòng, phía sau cường đại cảm giác gáp bách đánh nút lại. Nhân thua. Điên cuồng hét lên ra tới lúc sau, cả người về phía trước phát củ. Vâng! Một viên lôi cầu bay về phía phía sau lang trọng. Trình đông hổ nhận thua, lang trọng lại là đã ra tay, thả mặc kệ hắn hay không có thể kịp thời dừng thế công, lại cũng cho hứa dương ra tay lấy cớ. Cứu người sao? Dưới loại tình huống này, chẳng sợ tạc đến lang trọng cả người cháy đen, hứa dương cũng đúng lý hợp tình, chính mình không phải cố ý. Thật sự không phải cố ý. Vì cứu người bất đắc dĩ mới ra tay. Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao chính mình tin là đến nơi. Lang Trọng cũng không có thu tay lại tính toán, dù sao đã ra tay, vô pháp dừng thế công, cũng ở tình Lý bên trong. Đương nhiên, hắn cũng không có tạm chết trình đông hổ tâm tư. Hai bên đánh tới hiện tại, đều không có xuất hiện nghiêm trọng thương thế, đơn giản là hai bên ăn ý khắc chế mà thôi. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đánh vỡ cái này ăn ý. Phải biết rằng, hoa hạ một phương, còn có cái so với chính mình lợi hại. Thủ đoạn âm hiểm đâu. Nếu là đánh vỡ cái này ăn ý, có thể tưởng tượng được đến, đối phương tất nhiên trả thù. Cho nên, Lang Trọng không có thu tay lại tính toán, lại cũng không có bị thương nặng trình Đông Hồ ý tưởng, bất quá nếu đã ra tay, tập hắn một Lang Nha Bổng là tất nhiên. Tên hôn đàn này, cũng dám khinh thường chính mình. Xoát! Lang Nha Bổng đã huy đi ra ngoài, chợt một đạo lôi quang bay vút mà đến. Một viên nho nhỏ lôi cầu, hướng tới chính mình mặt đánh úp lại, một cẩu nguy cơ cảm hiện lên. Lang Nha Bổng đột nhiên thay đổi thế công, Hung hăng mà tạm hướng về phía bay vút mà đến lôi cầu. Phanh. Lôi quang chợt nổ tung. Dầm. Nho nhỏ lôi cầu, tuôn ra mánh liệt lôi quang, không đợi hắn ứng biến, nháy mắt liền bao trùm ở hắn trên người. Bùm bùm. Cả người một trận tê mọi cảm giác truyền đến, trong cơ thể điện lưu tán loạn, tóc từng cây dựng thẳng lên, cả người đều run lên lên. Lang trọng nằm liệt giữa đường. Nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Như cũ ở run rẩy, trên người đen bóng ánh sáng. Đã hơi chút giảm đạm đi xuống Làn da mặt ngoài Hiện ra một tầng cháy đen chi sắc hé miệng, thậm chí phun ra một cổ khói nhẹ tới Ngượng ngùng Ra tay cứu người, hấp tấp một chút Không có thể khống chế được quy lực Thật là xin lỗi Hứa dương vẻ mặt xin lỗi tiến lên Trên cao nhìn xuống mà nhìn quỷ dạp trên mặt đất lang trọng Hôn đàn này, tuyệt đối là cố ý Đem lôi điện chi lực Ngưng xúc thành một cái tiểu cầu Không phải trong nháy mắt liền có thể làm được Đây là lang trọng lần thứ hai Ở hứa dương trong tay ăn lỗ nặng. Hảo sau một lúc lâu mới bỏ lên thân tới, hắt một khuôn mặt, xoay người liền đi. Lão tử nhớ kỹ ngươi. Nộ khí trị 999-999. Hứa dương điểm môi, tên nóc to con tiến vào địa cầu, cũng là bị nghiên cứu mệnh, có cái gì hảo ưu việt. Tên nóc to con thân thể quá cứng hãn, giống nhau giao phẫu thuật, là không có biện pháp cắt mở ra, chính mình hẳn là cấp viện nghiên cứu chi viện một chút sắc bén siêu phám tài liệu. Trường 628, Trình Đông hồ. Ta là kiếm lời vẫn là mệnh. Gần trời tối thời điểm, khiêu chiến tái kết thúc. Tiên tộc đạt được 16 cái tiến vào địa cầu danh lạch. Di tích thăm dò, đem ở 3 ngày sau xuất phát. Chờ đến từ di tích thăm dò trung ra tới, thiên vong sẽ an bài này 16 danh tiên tộc võ giả tiến vào địa cầu. Đến nơi tiến vào địa cầu lúc sau, sẽ phát sinh cái gì, bọn họ vận mệnh như thế nào, đến lúc đó xem tình huống an bài. Cũng có thể mượn cơ hội tra xét một chút, tiên tộc võ giả tiến vào địa cầu. Đến tuột cùng là vì chuyện gì, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa, chẳng lẽ sẽ thức tỉnh cái gì năng lực? Nay đó tiên tộc tân nhân loại đều là sống lại loại ra đời, nói không chừng tồn tại nào đó khuyết tật. Tỷ như Khải Hồng chờ phục sinh cường giả, kỳ thật liền tồn tại nhất định khuyết tật. Tham dò di tích, khẳng định tồn tại nhất định nguy hiểm. Chẳng sợ tiên tộc vì tặng người tiến vào địa cầu, tiến hành rồi hợp tác, lại cũng muốn tiểu tâm tiên tộc ngầm hạ độc thủ, yêu cầu để phòng tiến vào di tích tiên tộc võ giả. Đặc biệt là Hứa Dương, Kim Trường An, Giang Lâm chờ mấy cái ở khiêu chiến tái biểu hiện ra chú người. Nói không chừng, Khải Hồng đám người bày mưu đặt kế tiên tộc võ giả, ở di tích nội âm thầm bóp chết mấy người. Bởi vậy, trở lại Trấn tây thành thời điểm, ân trường không cố ý dặn dò một phen. Hứa Dương vẻ mặt không sao cả, không nói đến chính mình mang theo siêu phẩm cảnh Kim Thi, gần là bằng thực lực của chính mình, cũng đủ để hành hạ đến chết đối phương. Huống chi, đến lúc đó rơi hết sẽ cùng chính mình cùng nhau đi trước di tích. Kim Trường An cũng là vẻ mặt không sao cả, nguy hiểm. Không tồn tại. Hắn cũng không biết, nơi nào có nguy hiểm. Đệ nhị không gian nói nguy hiểm như vậy, kết quả hắn cũng không gặp được. Đặc biệt là lần trước, Sở Kinh Vân đám người mấy lần tao ngộ nguy cơ, hắn còn không phải thành thơi thành thơi, thí nguy hiểm đều không có. Ân Trường không tâm mệt. Lần sau dặn dò về nguy hiểm sự tình, này hai tên giá hỏa không cần ở đây. kia vẻ mặt không sao cả bộ dáng, là chuyện như thế nào? Tiên tộc di tích ra. Khẳng định có nguy hiểm A, đừng không để trong lòng được không. Ân trưởng không ở suy xét, mang đội tiến vào di tích người, khẳng định không thể là Hứa Dương hoặc là Kim Trường An. Này hai tên gia hỏa đều không quá đáng tin cậy. Lấy Hứa Dương kia không đứng đắn tính tình, khẳng định sẽ thọc ra cái sọt so tới. Kim Trường An sao, cũng không quá đáng tin cậy, làm không hảo chỉ có chính hắn co thu hoạch, những người khác đi theo đều là làm nền. Hứa Dương ngoại trừ, cho nên mang đội tiến vào di tích người, cần thiết ổn trọng. Có phong phú ứng đối các loại đột phát nguy cơ năng lực. Kỳ thật Sở Kinh Vân là không tồi người được chọn. Nhưng mà, Sở Kinh Vân lần này không tham dự. Bởi vậy, chỉ có thể mặt khác chọn lựa một cái. Thiên vong bên trong, vẫn là có thể tuyển ra mấy cái như vậy ưu tú đội viên. Đến nội Giang Lâm, thực lực sắc thật không yếu, tổng cảm thấy hắn có điểm nốc Có lẽ là biến thân lúc sau, thoạt nhìn giống tên ngốc tỏ con nguyên nhân. Tóm lại, Giang Lâm bài trừ bên ngoài. Lâm Hải Phong. Tính. Gia hỏa này hai điều sả thường thường phát thần kinh, cũng không quá đáng tin cậy. Kỳ viêm, thực lực kém một chút. Mạnh thành nữ hán tử tương đối mạnh tùy tiện, cũng không thích hợp. Vương tuyết phượng, thẩm thanh đặc huấn viện lao đại, bạo lực nữ một cái, cũng không rất thích hợp. Nghĩ tới nghĩ lui, ân trường không cảm thấy lạc kiếm tương đối thích hợp. hắn không sai biệt lắm lục tình đi. Nói không chừng đã lục tình, đem hắn điều tới tham dự thăm dò di tích đi. Ba ngày sau liền phải đi thăm dò di tích không xác định nhân tố rất nhiều, đặc biệt phải đề phòng một chút tiên tộc võ giả. Tất cả mọi người ở tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình, đặc biệt là vũ khí phương diện. Trước tộc thu được tới vũ khí đều giao cho viện nghiên cứu, gia tăng cải tạo thành thích hợp chính mình sử dụng vũ khí. Trình Đông Hổ nghe nói Hứa Dương có siêu phẩm tài liệu có thể rèn thần binh, rèn thần binh hắn không nghĩ, cải tạo một chút trường thương là cần thiết. Lang trọng thân thể cố nhiên cường hãn, nhưng mà trường thương chỉ có thể đủ chát phá một chút da. Cùng vũ khí quá tra cũng có rất lớn quan hệ. Ít nhất, mũi thương muốn rèn một chút, có càng cường phá vỡ năng lực đi. Nếu là lần sau giao thủ, Lang Trọng vẫn như cũ coi khinh, trực tiếp chặt hắn một cái lỗ thủng. Bắt đầu hắn là đi tìm Cung Kim Hùng, phải hướng viện nghiên cứu xin một chút siêu phàm tài liệu, cải tạo một chút mũi thương, tăng cường phá vỡ năng lực. Cung Kim Hùng cảm thấy, viện nghiên cứu siêu phàm tài liệu không nhiều lắm a, có thể tỉnh một chút liền tỉnh một chút, hơn nữa thích hợp rèn thần binh siêu phẩm tài liệu, kỳ thật thật sự không nhiều lắm không dư lại nhiều ít đại bộ phận siêu phẩm tài liệu trước mắt đều là dùng cho cấp siêu phẩm cảnh các đại lao rèn thần binh bởi vậy cung kim hùng cấp trình đông hổ chỉ một cái minh lộ tìm hứa dương a hắn có siêu phẩm tài liệu cho nên trình đông hổ ra mặt dày tới tìm hứa dương hứa dương rất thông khoái xách ra một khối nắm tay lớn nhỏ siêu phẩm kim loại quạng đưa cho trình đông hổ ở trình đông hổ trên mặt tươi cười nở rộ cảm kích liên tục thời điểm hứa dương đem một trương hiệp nghị đưa tới trong tay của hắn Đông Hổ à, trên đời này không có ăn uống miễn phí, ta lại không phải cha ngươi, ngươi nói đúng không? Chính Đông Hổ tiếp nhận hiệp nghị vừa thấy, không thể xưng là bán mình khế, về sau lại cũng muốn nghe Hứa Dương sai xử. Ở hoàn lại Hứa Dương siêu phàm kim loại phía trước, cần thiết muốn nghe Hứa Dương, muốn cùng Hứa Dương đứng ở cùng trận tuyến thượng. Còn không phải là đứng ở cùng trận tuyến thượng sao, ngẫu nhiên nghe Hứa Dương sai xử sao, không thành vấn đề, việc rất nhỏ. Hứa Dương cũng sẽ không làm chính mình đi làm chịu chết sự tình. Trình Đông Hổ thống khoái mà ký hiệp nghị, Hứa Dương xách theo hắn trường thương, nói: Đông Hổ a, ngươi này thương có điểm kém cỏi a, chẳng sợ mũi thương cải tạo, cũng không dùng được a, vạn nhất báng súng chặt được đâu. Hơn nữa có giãn không đủ, hội tụ thiên địa năng lượng thuộc tính không đủ, uy lực cũng còn kém một chút. Trải qua Hứa Dương một phen lừa dối, Trình Đông Hổ mơ màng hồ đồ, đem chính mình chiến hổ mượn nợ cấp Hứa Dương, đổi lấy Hứa Dương chi viện hắn rèn một cây trường thương siêu phẩm kim loại. Chiến hổ là mượn nợ. Bởi vì hứa dương không dùng được, hơn nữa đại gia cũng là lao người quen. Bởi vậy, chiến hổ như cũng là trình đông hổ tọa kỵ. Trình đông hổ sách theo siêu phàm kim loại trở về đi thời điểm, còn có điểm nốc, chính mình đây là kiếm lợi vẫn là mệt. Hẳn là không mệt đi. Khẳng định không mệt ta, chiến hổ giống như không đáng giá nhiều như vậy siêu phàm kim loại. Cảm rất thượng, như thế nào có điểm không quá thích hợp đâu. Cũng không nghĩ nhiều, sách theo hứa dương cấp siêu phàm kim loại, mã bất đình để mà đuổi tới viện nghiên cứu nơi dừng chân làm rèn một cây trường thương ra tới. Ba ngày thời gian đoạn là đoạn một chút, lại phi rèn thần bình, vẫn là có thể đem trường thương rèn ra tới. Trình Đông Hồ thậm chí do dự mà muốn hay không lại cùng Lang Trọng đánh một trận. Thừa dịp hắn tự giác thân thể phòng ngự cường hãn, coi khinh đại ý thời điểm, cho hắn chắc một cái lỗ thủng. Hứa Dương khoảng cách lục tinh cấp bậc chỉ có nửa bước xa, tùy thời đều có thể bước vào lục tinh. Tiến vào di tích, thực lực càng cường tự nhiên là càng có bảo đảm. Hắn tìm được cung kim hùng, hỏi thăm một chút. Tiến vào di tích hay không có cảnh giới hạn chế yêu cầu? Tiến vào di tích, hẳn là không có yêu cầu, bất quá vì tranh thủ có lợi chúng ta tình cảnh, cùng Tiên tộc đạt thành hiệp nghị, Ngũ tinh dưới võ giả mới tại đây một lần di tích tham dò trong vòng. Cung Kim hùng dừng một chút, lại bổ sung một câu nói, nếu Tiên tộc đáp ứng rồi làm Ngũ tinh dưới tiến vào, như vậy thuyết minh di tích nội nguy hiểm, chỉ cần tiểu tâm ứng phó, Ngũ tinh cấp bậc thực lực là có thể ứng phó lại đây. Chương 629, đột phá đến 6 tinh. Di tích nguy hiểm trình độ, đến tuột cùng có bao nhiêu cao? Tạm thời không xác định. nghĩ đến chỉ cần cẩn thận một chút, ngũ tinh cấp bậc là có thể ứng phó xuống dưới. Nếu không, thăm dò di tích liền không phải là ngũ tinh cấp bậc võ giả tiền đến. Tiên tộc tân nhân loại trước mắt cũng không nhiều, hơn nữa thiên phú xuất chúng càng thiếu. nghĩ đến khải hồng đám người, không đến mức vì hố sát hoa hạ một đám tuổi trẻ võ giả, mà làm bên ta một ít thiên phú xuất chúng tinh anh đi trôn cùng. Nếu là tiến đến thăm dò di tích, đều không phải là tiên tộc tinh anh võ giả nhưng thật ra muốn cảnh giác một chút nếu là tiên tộc tinh anh võ giả thiên phú xuất chúng hạng người thậm chí trong đó còn có khải hồng trợ phục sinh cường giả đệ tử nghĩ đến trong đó không tồn tại hố hoa hạ võ giả tình huống tồn tại phải biết rằng trước mắt mà nói tiên tộc tân nhân loại cũng không nhiều bởi vì sống lại loại gia đời duyên cớ thiên phú xuất chúng giả càng thiếu đã chết một đám bọn họ cạnh tranh lực liền giảm xuống rất nhiều hơn nữa bọn họ cũng không biết hoa hạ đến tột cùng có bao nhiêu thiên phú xuất chúng người Tích cực mà nói, phàm là giác tình giả, thiên phú đều sẽ không kém, đặt ở tiên tộc cường thịnh thời kỳ, đều là các đại cường giả tranh tiên cướp đoạt truyền nhân mầm. Tiến vào di tích thăm dò nhân số, cũng có hạn chế, lẫn nhau 50 người. Hứa Dương không biết ân trường không đám người là như thế nào nói, vì sao hạn chế ở cái này nhân số, cùng với ngũ tinh cấp bậc thực lực hạn chế. Bất quá người này số cùng thực lực, nhưng thật ra xác thật đối thiên vong có lợi. Trước mắt mà nói, ngũ tinh cấp bậc võ giả số lượng nhiều nhất. Lục tinh vẫn là thiếu một ít. Nếu tiến vào di tích không có thực lực hạn chế, Hứa Dương liền quyết định đột phá đến lục tinh lại tiến vào di tích. Hắn sau khi đột phá, người khác cũng vô pháp nhìn trộm ra hắn cụ thể thực lực. Chỉ cần hắn không hiển lộ chân thật thực lực tới, mặc dù là siêu phàm, cũng vô pháp nhìn ra được tới. Trở lại ký tốc xá, Hứa Dương móc ra sản phẩm trong nước thần cơ, chơi tiểu trò chơi khai bảo dương. Một hồi khiêu chiến tái xuống dưới, kéo không ít cửu hận, đích ý người của hắn không ít bởi vậy tích góp không ít huyết có thể. Cho tới bây giờ, còn có thủ quán hận giá trị cùng nộ khí trị nhập chứng đâu. Trong đó lấy Bạch Anh chiếm đa số. Tiên Vũ thực phẫn nộ a. Nộ khí trị vẫn luôn ở sót, cùng lúc trước tiểu xuyên thiên diệp không sai biệt lắm. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, ngoại quải hệ thống cũng thăng cấp lúc sau, khai quải thông thuật lên, một câu trò chơi xuống dưới, thấp nhất không ít với 3 cái bảo dương. Chính là đại bảo dương như cũ không thường thấy. Hứa Dương thao tác trò chơi tiểu nhân, Một cái ô vông một cái ô vông nhảy qua đi, đã qua lúc trước bắt đầu đại bảo dương huyền ngai, tiến vào một cái đại đạo. Hình ảnh chung, có thể nhìn đến hai bên rừng rậm, ngẫu nhiên có thú loại bóng dáng hiện lên. Xa hơn địa phương, còn lại là liên miên dãy núi. Một tòa tiểu thành xuất hiện ở trước mắt. Lần đầu tiên thao tác tiểu nhân tiến vào tiểu thành. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, lần đầu tiên tiến vào tiểu thành, nhảy lên một chiếc thú xe ô vông, nhìn phía trước xuất hiện một đống bảo lâu. Cùng bảo lâu ô vông không sai biệt lắm hình bi Chẳng qua đây là ở tiểu thành trung bảo lâu. Nhảy lên bảo lâu, một cái bảo dương nhập trướng. Hứa dương tiếp theo muốn nhảy xuống phía dưới một cái ô vông, trận gian, bảo trong lâu mặt bay ra một đạo hàn quang, trực tiếp đem nhảy ở giữa không trung trò chơi tiểu nhân chạm thành hai nửa. Kia hình ảnh, quá mẹ nó lệ người ma mau. Đặc biệt là, trò chơi tiểu nhân cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc dưới tình huống. Nhìn đến trò chơi tiểu nhân một phân hai nửa, máu tiêu bắn thảm dạng, hứa dương sắc mặt đều đen. N Này tiểu trò chơi quá mẹ nó biến thái mới vừa khai ra một cái bảo dương liền bị xử lý hứa dương cũng bất đắc dĩ kết thúc tiểu trò chơi lúc sau gấp không chờ nổi mà xem xét một chút ở tiểu thành bảo trong lâu mặt khai ra tới bảo dương bên trong đến tột cùng là cái gì bảo vật phan quen thuộc pháo hoa long lánh, xuất hiện ở trên màn hình là một khối ngọc phiến mặt trên khắc dấu phù văn là một quả ngọc phù. hóa thân phủ cấp thấp có thể phân hóa một khối hóa thân có mê hoặc địch nhân trận pháp Cấm chế chờ công năng, có tác dụng trong thời gian hạn định một canh giờ. Hứa dương kinh ngạc không thôi, này cái ngọc phủ, thế nhưng là hóa thân phủ. Có thể diễn hóa ra một khối hóa thân tới, cụ bị mê hoặc địch nhân, trận pháp chờ năng lực, đồng thời có được bản tôn một bộ phận thực lực, quả thực lợi hại. Chỉ là đáng tiếc, dùng một lần sử dụng đồ vật, hơn nữa có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có một canh giờ, cũng chính là hai cái giờ. Tuy rằng có không nhỏ hạn chế, hóa thân phủ như cũng là khó được bảo vật. Hứa dương thậm chí suy nghĩ, nếu là có thể đạt được hóa thân phủ chế tác phương pháp, chẳng phải là muôn pháp. Đem hóa thân phủ thu hảo, này ngoạn ý thời khắc mấu chốt, có thể khởi đến không nhỏ tác dụng. Không có tiếp tục khai bảo dương, tiếp tục tích góp huyết có thể, tích góp vậy là đủ rồi, mở ra đại bảo dương tỷ lệ càng cao một chút. Lấy ra khí quả, từng miếng nhét vào trong miệng, đan điển khí trong hồ khí nguyên, bắt đầu gia tăng. Chỉ chốc lát sau, liền đã tăng trưởng tới rồi cực hạn. ầm vang một tiếng. Hứa Dương thân hình run lên, đan điển trợn khuất trường, từ một cái tiểu hồ biến thành một cái đại hồ, trong hồ chỉ có nhợt nhạt một tầng khí nguyên. Lục tinh cấp bậc Bước vào lục tinh cấp bậc lúc sau, khí nguyên cấp bậc tiến thêm một bước tăng lên, mặc dù khí trong hồ khí nguyên không nhiều lắm, hơn nữa có thể điều động khí nguyên số lượng, cũng còn không có gia tăng, thực lực lại là có thật lớn tiến bộ. Này cùng khí nguyên cấp bậc tăng lên có quan hệ. Hứa Dương cảm thấy, có lẽ không thể đủ cho rằng là khí nguyên cấp bậc tăng lên mà là khí nguyên trở nên càng thuần tịnh. Lúc này khí nguyên, kỳ thật đều không phải là thuần túy khí nguyên, theo thực lực tăng lên, khí nguyên tiến thêm một bước thuần túy hóa, cuối cùng mới có thể biến thành chân chính ý nghĩa thượng khí nguyên. Cái này khả năng tính là rất lớn. Mỗi một lần thực lực tăng lên, khí nguyên cấp bậc đều tùy theo tăng lên, hẳn là khí nguyên cũng đang không ngừng lột xác, không ngừng thuần túy hóa. Bước vào lục tinh lúc sau, núi giả tiến thêm một bước cất cao, biến thành một tòa tiểu sơn. Hơn nữa núi giả thượng còn lượn lờ mây mù. Mà lá sen thế nhưng lớn lên ở núi giả thượng, tăng thêm màu xanh lục. Đương nhiên, bộ rễ như cũ ở khí hồ bên trong. Núi giả thượng vũ khí, cũng tiến thêm một bước tăng lên, đã vẩn dưỡng thành thần binh lôi điện truy, phi kiếm cùng áo giáp, cũng có trình độ nhất định thượng tăng lên, có vẻ càng có linh vận. Cái kia thần bí mâm tròn không hề là màu đen, mà là đạm kim sắc, giống như một cái tiểu thái dương giống nhau. Hứa dương càng là đã nhận ra, núi giả phía dưới, có một cổ lực lượng đang ở lớn mạnh bên trong. Tựa hồ, cổ lực lượng này đến từ chính lúc trước nô ca đệ nhị không gian, gằm cây cột lúc sau xuất hiện. Lúc ban đầu, còn thực nhỏ yếu, cũng không có diễn hóa ra tân năng lực. Mà theo thực lực tăng lên, ở khí nguyên tẩm bổ hạ, tựa hồ muốn ra đời tân năng lực. Kia đều không phải là thuần túy lực lượng, mà là cùng loại lôi lá sen lực lượng như vậy diễn hóa vật. Lại là không biết, diễn hóa ra tới, còn có phải hay không một đoá lá sen? Chỉ sợ không phải là lá sen hình dạng. Hứa Dương rất tò mò núi giả phía dưới kia cổ diện hóa trung tân năng lực đến tột cùng là cái gì năng lực? vẫn dưỡng như thế lớn lên thời gian còn không có diện hóa ra tới, chỉ sợ không phải đơn giản năng lực a. có lẽ chờ đến chính mình bước vào siêu phàm cảnh mới có thể diện hóa ra tới. còn có cái kia thần bí mâm tròn, không biết là cái gì bảo vật, hẳn là khó lường độ vật. béo cóc lại biến đại, thuật nhìn càng hàm hậu chắc lịch, trên đầu hiện ra thứ sáu viên ngôi sao. nó ngẫu nhiên sẽ nhảy lên mâm tròn, một móng nuốt thượng. Còn bắt lấy giới hết một giới trung tâm, cái kia màu xanh lục hạt châu. Mâm tròn cùng giới hết một giới trung tâm, tựa hồ biến thành nó món đồ chơi. Ngẫu nhiên cũng sẽ ở núi giả trên đỉnh ngồi xổm. Chương 630, Lâm Hải Phong, tổng cảm giác có điểm không thích hợp. Đột phá đến lục tinh lúc sau, Hứa Dương phát hiện chính mình cùng béo cóc kia một tia liên hệ có tăng cường, trở nên càng chặt chẽ. Tựa hồ, theo thực lực không ngừng tăng trưởng, chính mình có thể sử dụng béo cóc. Béo cóc là khí nguyên thuật căn cơ. Cụ thể thuộc về cái gì tồn tại, hứa dương cũng không hiểu được. Chỉ là có loại dự cảm, một khi chính mình có thể sử dụng béo cóc, kia sẽ có được ngoài dự đoán chỗ tốt cùng thực lực. Kinh mạch bởi vì phía trước rèn luyện quá, đã đạt tới ngũ tinh cực hạn, hiện giờ bước vào lục tinh lúc sau, lại có thể tiếp tục rèn luyện một lần. Kinh mạch ở bước vào lục tinh là lúc, đã có điều mở rộng. Hứa dương tiếp tục ăn khí quả, gia tăng khí trong hồ khí nguyên. Khai ra tới khí quả, không có toàn bộ ăn xong mà là lưu lại một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sắp thăm dò di tích, tất cả mọi người ở chuẩn bị giữa. Hứa dương đột phá đến lục tinh lúc sau, liền ở chấn tây thành lắc lư lên, đến nỗi thăm dò di tích, không cần chuẩn bị gì đó. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Đến nỗi vũ khí, đan điền bên trong gần Dương tam bính thần Binh đầu. Kim Trường An cũng ở chấn tây trong thành lắc lư, lại còn có quản lý đốc cấn treo ở bên hông, một bộ lãnh đạo thị sát bộ dáng. Cùng Kim Hùng xem đến tâm mệnh. Người khác đều đang khẩn trương chuẩn bị sắp đã đến di tích thăm dò, nắm chặt thời gian tăng lên thực lực, mà Kim Trường ăn đâu, nơi nơi lắc lư, chút nào gấp gáp cảm đều không có. Nguyên bản cho rằng, hứa dương như vậy còn chưa tính, không thể tưởng được Kim Trường ăn cũng như vậy. Này hai tên gia hỏa, quả nhiên là không đáng tin cậy. Cho nên, ấn lão đại đem lạc kiếm gọi tới mang đội là chính xác. Lâm Hải Phong đi săn giết thượng trăm cái gì yêu, càng là xin một ít linh quả, đang ở gia tăng thời gian bồi dưỡng hai điều sả tận khả năng tăng lên hai điều xả thực lực. Kim Trường An lắc lư lại đây. Lâm Hải Phong, ngươi nảy hai điều xả, lãng phí tài nguyên a, còn không bằng hầm ăn, nói không chừng ngươi ăn nảy hai điều xả, không sai biệt lắm liền siêu phàm, nhiều giá trị a. Lâm Hải Phong sắc mặt đen nhánh, tên hôn đàn này vẫn luôn nhớ thương chính mình hai điều xả. Cố tình chính mình hai điều xả, nhìn đến Kim Trường An thời điểm, thế nhưng túng túng, này liền lệnh nhân khí bực. Lan. Kim Trường An lắc đầu, xoay người chuẩn bị rời đi đột nhiên lại quay đầu, Lâm Hải Phong, vạn nhất, ta nói vạn nhất à, ngươi này hai điều sả đã chết, đừng lãng phí à, đem thi thể mang về tới, đặt ở chữ vật trong không gian, thì sẽ không thay đổi chất hư, mang về tới làm giang Lâm cấp ẩm, bổ bổ thân mình cũng là tốt. Lan, Lan, Lan, Lâm Hải Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tổn hưu a, mẹ nó tuyệt đối tổn hưu a, bất quá, tựa hồ nhưng suy xét một chút kim trường an kiến nghị, phế vật lợi dụng, không đúng chính mình như thế nào có thể có loại suy nghĩ này đâu? chính mình hai điều xả, chính là chiến hữu, chẳng sợ đã chết, cũng khẳng định là vì chính mình mà chết, hẳn là hậu táng. phi phi phi, tưởng cái gì đâu, sao có thể sẽ chết? Kim Trường An tên hôn đàn này, quả thực quá phận. nếu loạn chính mình tư tưởng. Kim Trường An vừa ly khai, Lâm Hải Phong nhìn đến Hứa Dương lắc lư lại đây, tức khắc hắc mặt nói, ta xả không hổng, đừng nói nữa a. Hứa Dương, Kim Trường An, Giang Lâm. Thôi đảo, kỳ viêm bao gồm mạnh thành, này mấy cái hỗn đản, an qua chính mình bồi dưỡng thịt rắn lúc sau, liền vẫn luôn như thường, quá hỗn đản. Nếu không phải chính mình ý chí kiên định, hai điều xà làm không tốt, đã bị bọn họ cấp lửa dối đến hầm. Hứa Dương ngắm hai điều xà liếc mắt một cái, biến hóa rất lớn, tựa hồ thật sự có lồ sắc thành dao su thế. Xà là Lâm Hải Phong dưỡng, sau lưng cùng thuộc về chính mình sủng vật, cũng không có nhiều ít khác nhau, không thể làm Lâm Hải Phong biết, nếu không hắn phát hiện, chính mình vất vả dưỡng xà không phải thuộc về hắn một người sủng vận, trong lòng khẳng định không dễ chịu, làm không hảo thật sự sẽ có hầm hai điều xả tâm tư. Cho nên, âm thầm chi viện một chút, cấp điểm tài nguyên bồi dưỡng một chút hai điều xả là được. Hảo hảo bồi dưỡng hai điều xả, tranh thủ sớm ngày lột sắc thành giao. Hứa Dương nói, lấy ra mười mấy linh quả, hơn nữa mỗi một cái linh quả bên trong, hắn đều nhét vào một chút khí quả. Bằng hữu một hồi, xem ngươi không dễ dàng, cho ngươi điểm tài nguyên. Lâm Hải Phong tiếp nhận linh quả, vẻ mặt nghi hoặc. Hứa dương thế nhưng như thế khẳng khái. Tổng cảm thấy, tựa hồ có như vậy một chút không thích hợp. Cũng không suy nghĩ sâu xa, dù sao chính mình lại không có hại. Này như thế nào không biết xấu hổ à, bất quá ta này hai điều xa, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bước vào siêu phàm hẳn là có thể lột xác thành dao, cũng không biết, cụ không cụ bị dao năng lực, hẳn là không sai biệt lắm đi. Hai điều xa đều thức tỉnh rồi năng lực, lột xác thành dao lúc sau, năng lực hẳn là sẽ tiến thêm một bước lột xác. Hứa Dương cố gắng Lâm Hải Phong một phen, chắp tay sau lưng thành thơi thành thơi mà đi rồi. Trong lòng tính toán, nếu là hai điều vỏ rắn lột biến thành dao, lớn lên cũng đủ vì manh nói, chính mình muốn một cái lại đây làm tọa kỵ hẳn là không thành vấn đề. Chính mình ra không ít tài nguyên. Bất quá cũng muốn nghĩ cách, làm Lâm Hải Phong cấp thêm cái hiệp nghị mới được. Vạn nhất, có thể lột sắc thành long, vậy càng không thể buông tha. Đến lúc đó hai con rồng, chính mình một cái, lưu một cái cấp Lâm Hải Phong, mọi người đều không mệt sao. Sau đó, hứa dương lại nghĩ tới trình đông hổ kia chỉ gấu trúc, lớn lên khở manh khở manh, nhưng thật ra có thể lừa dối trình đông hổ, hỗ trợ nuôi dưỡng một chút, đến lúc đó chính mình có một con quốc bảo xem Samson, cũng là không tồi sao. Lâm Hải Phong cầm linh quả cắn một ngụm, cái khác linh quả đều dùng để bồi dưỡng hai điều xà. Hắn ở tự hỏi một vấn đề. Hứa dương cố gắng chính mình là chuyện như thế nào? Như thế nào có điểm lão bản cố gắng công nhân cảm giác? Tổng cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Hứa Dương ngẹn cái gì hư? Không đạo lý A, chẳng lẽ hắn còn có thể đoạt chính mình xà không thành? Liên tính hắn muốn đoạt, hai điều xà muốn nghe hắn sai xử mới được A. Cho nên, là chính mình suy nghĩ nhiều. Cung Kim Hùng nhìn đến Kim Trường An cùng Hứa Dương, An không ngồi rồi, nơi nơi đi bộ, nhịn không được. Kim Trường An, ngươi lại đây một chút. Hứa Dương liền tính, nhân gia là Tổng trưởng đâu, xem như chính mình người lãnh đạo trực tiếp, quản không được. Kim Trường An hắn cảm thấy, chính mình vẫn là có thể quản một chút. Hơn nữa, với lúc có chuyện tình muốn công đạo một chút. Gia hỏa này chữ vật trang bị, cũng nên đổi mới. Lần trước cấp cái kia, vẫn là nhỏ một chút. Cung Bộ trưởng, tìm ta chuyện gì? Kim Trường An, là cái dạng này, mọi người đều ở vội. Ngươi nếu là nhàn rỗi không có việc gì, nhiều cân nhắc một chút di tích sự tình, không cần nơi nơi đi dạo. Yên tâm đi, di tích không có gì nguy hiểm. Kim Trường An mở ra tất phương phiến nhẹ lay động nói. Cung Kim Hùng khỏe miệng chịu vừa kéo, nói. Không thể đại ý, di tích không thể so đệ nhị không gian, làm không hảo thật sự tồn tại nguy hiểm. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. ngươi cái kia chữ vật trang bị giao đi lên đi, tổ chức cho ngươi đổi một cái tân. Cung Kim Hùng đem một cái chiếc nhẫn trạng chữ vật trang bị đưa cho Kim Trường An. Này cái chữ vật trang bị, đều không phải là thiên vong chính mình chế tạo, mà là ở đệ nhị không gian nội đặt được, bên trong không gian không nhỏ. Kim Trường An hai mắt sáng ngời, đem chính mình trong tay chữ vật trang bị lấy xuống dưới. Nhanh nhẹn mà đem bên trong đồ vật, chuyển tới tân chữ vật trang bị thượng, đem cũ đưa cho cung Kim Hùng. Kim Trường An, lần này di tích hành trình, tận lực đạt được tiên tộc công pháp, di tích những cái đó đan vương vũ khí rèn phương pháp từ từ đây là trọng trung chi trọng. Cung Kim Hùng trịnh trọng địa đạo. Trường 631, giới hết đã trở lại. Cung Kim Hùng cảm thấy, lấy Kim Trường An vật khí, nếu là di tích bên trong tồn tại công pháp, đan vương thần binh rèn phương pháp, chờ một ít cùng tu luyện có quan hệ đồ vật hắn đạt được cơ hội vẫn là rất lớn. Nếu là liền Kim Trường An đều không có cơ hội đạt được, những người khác càng là không có khả năng. Di tích quan trọng chi vật, mấu chốt vẫn là muốn xem hứa dương cùng Kim Trường An. Hứa dương vận khí như thế nào, tạm thời không biết, có lẽ hắn bằng vào chính mình thủ đoạn, đạt được như vậy nhiều bảo vật. Này lại làm sao không phải một loại vận khí. Nếu là vận khí không tốt, lại có thủ đoạn, cũng vô pháp đạt được nhiều như vậy bảo vật. Làm không hảo còn sẽ tao ngỗ nguy hiểm. Mà Kim trường an có thể xưng là vận khí chi tử, đi ở trên đường đều có thể đủ nhặt được bảo vật. Cần thiết dặn dò một chút Kim Trường An, làm hắn lưu ý một chút, này đó đồ vật mới là trọng trung chi trọng. Đã biết, trong lòng ta hiểu rõ. Kim Trường An vỗ ngực bảo đảm nói, chỉ cần di tích bên trong tồn tại mấy thứ này, hắn cảm thấy chính mình hẳn là có thể đạt được. Tiên đề là, Hứa Dương không có nói trước đem đồ vật lấy đi. Vận khí lại hảo, cùng Hứa Dương một so, cũng là không có gì chứng dùng a. Dặn dò xong Kim Trường An, Cung Kim Hùng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại yêu cầu lo lắng chính là, di tích bên trong không có mấy thứ này. Chỉ là cái tiểu di tích à, Khải Hồng bọn người không quá coi trọng, nếu không cũng sẽ không lòng tốt như vậy, cùng thiên vong hợp tác, đổi lấy tiến vào địa cầu danh lạch. Chỉ mong, di tích tuy nhỏ, bên trong thu hoạch, có thể ngoài dự đoán đi. Hứa dương đang đợi giới hết trở về. Ngày mai liền phải xuất phát đi trước di tích, hắn bất thời giờ khai bảo dương, khai ra tới một ít khí quả. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Thông đạo ngoại Một con quốc xuất hiện Giới hết biến thành nho nhỏ một con Ngồi sổm thông đạo trước Hướng bên trong nhìn lại Ánh mắt lộ ra hưng phấn Nồng đậm thiên địa linh khí A Nồng đậm thiên địa năng lượng A Nhiều ít năm không có cảm thụ qua Nhếp khôn giới Nhếp khôn giới hơi thở Chính mình đã có bao nhiêu thời gian dài Không có đến quá nhếp khôn giới Thật lâu xa thật lâu xa đi Đều nhớ không được đến tột cùng bao lâu xa năm tháng Thương hải tăng điển Nhếp khôn giới cũng không hề là năm đó bộ dáng đi. Năm đó có cái nhị hóa, ở nhếp khôn giới làm loạn, để lại một ít nghiệt trùng A. Hắn những cái đó nghiệt trùng, giống như gọi là dì yêu đi. Tấm tắc, sức sinh sản vượt quá tưởng tượng A. Tên kia chỉ sợ đều không cần lo lắng, chính mình huyết mạch tử tuyệt đi. Nhiều như vậy dị yêu, tuy rằng 99.9% chín đều là thiểu năng trí tuệ, chung quy vẫn là còn sót lại tên kia một kia thực mỏng manh huyết mạch. Như thế khổng lô tộc đàn. Tổng hội có như vậy một hai cái huyết mạch tương đối nồng đậm, chỉ số thông minh tương đối cao một chút đi. Trải qua đại biến lúc sau, di yêu vẫn như cũ tồn tại, thực lực đồng dạng rất là suy yếu, số lượng như cũ khủng bố. Dưới hết ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, cũng không biết tên hôn đằng kia, hay không còn sống. Lần này tiến vào Đào nguyên không gian, dưới hết vẫn là có chút thu hoạch, chính là cái kia tiên tộc để lại cứng, giả, thực lực có điểm vượt quá dự kiến. Cũng may, nó dưới hết cũng không phải ăn chay. Lừa dối một phen minh đồng nhân, đem hắn phóng ra, cùng tiên tộc hỗn đản đại chiến một hồi. Bọn họ là kẻ thù A. Cuối cùng còn không phải nó rơi hết thu lợi. Hai cái ngốc bức, cũng tưởng hố sát buồn hết ra, thật là thiên chân. Hiện giờ, hai cái ngốc bức đều tiến vào nó một giới không gian nội, bọn họ đã không có năng lượng cung cấp, chỉ có thể đủ lâm vào trầm miên bảo tồn chính mình. Thực lực là không có biện pháp khôi phục. Chờ đến hết ra khôi phục thực lực, tâm tắc, này hai cái ngốc bức trở quỷ xuống đất xin tha đi. Kế hoạch thực hảo, chỉ là hơi chút ra một chút ngoài ý muốn, Hai cái ngốc bước cuối cùng thời điểm, thế nhưng liên thủ đem nó nhốt đánh vào không gian loạn lưu. Cho rằng có thể hố chếtết ra, quá ngây thơ rồi. Êt ra chính là chơi không gian đại năng, kẻ hèn không gian loạn lưu, sao có thể hố chết chính mình. Giới hết này một chuyến thu hoạch không nhỏ, nó cảm thấy chính mình không sai biệt lắm có thể trở về siêu phàm cảnh giới. Chỉ là không nổi, còn cần lắng đọng lại một chút, nhân cơ hội này, phá rồi mới lở, đúc lại chính mình căn cơ. Tương lai mới có cơ hội, bước lên năm xưa chính mình cũng chưa từng đạt tới cái kia thần bí cảnh giới. Đúc lại căn cơ, tăng cường tự thân thiên phú cùng tiềm lực, còn cần dựa vào hứa dương A. Nguyên quả còn kém một ít, nghĩ cách từ hắn trong tay đạt được một ít mới được. Giới hết thực bất đắc dĩ, hứa dương quá quỷ dị, đến bây giờ mới thôi, nó không sai biệt lắm sắp chân chính trở thành hứa dương sủng vật. Thường ta đường đường giới hết, thế nhưng lưu lạc đến tận đây. Về sau ở hứa dương trước mặt, nên túng thời điểm, cần thiết muốn túng nên biểu hiện thời điểm cần thiết muốn biểu hiện a thông đạo phòng hộ thực như mật một con muỗi còn không thể nào vào được có một tầng năng lượng phòng hộ hơn nữa phùng trừ liền ở cửa thông đạo bên cạnh tòa chấn chứ bỏ phùng trừ ở ngoài mới vừa đột phá siêu phàm mặt khác một người thiên vong tổng trưởng cũng đi tới căn cứ sở ung đã rời đi trấn tây thành trở lại kinh thành tòa chấn trấn tây thành thế cục đã ổn định xuống dưới kinh thành không thể không có siêu phàm tòa chấn quang minh hội thánh tổ chức tuyết hùng bộ Thậm chí bà Lamôn, này mấy cái tổ chức lớn, trước mắt đều không có tâm tư làm sự tình, bọn họ khống chế khu vực, đều xuất hiện thông đạo sắp mở ra dấu hiệu. Đang ở liều mạng tu luyện tăng lên thực lực, hơn nữa làm tốt ứng đối dị vực nhập khẩu mở ra chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, nơi nào còn có tâm tư để ý tới hoa hạ bên này sự tình. Chỉ cần khống chế được bên ta mở ra dị vực nhập khẩu, như vậy nên có tài nguyên, nên có chỗ tốt, tự nhiên không phải ít. Nếu là khống chế không được, cũng không có gì hảo kỳ vọng nghĩ cách chạy trốn đi. Duy độc yêu cầu đề phòng là ạ mặt hội. nước Nhật không có gì vực nhập khẩu mở ra dấu hiệu, bởi vậy ạ mặt hội có khả năng nhất làm sự tình. đặc biệt vẫn luôn mơ ước hoa hạ, tà tâm bất tử. ân trưởng không cường thế xử lý bọn họ che giấu đột phá siêu phàm cường giả, trong khoảng thời gian ngắn không dám làm sự tình, nhưng nếu là biết kinh thành hư không, làm không hảo sẽ nghĩ tiến vào viện nghiên cứu ăn cắp. cửa thông đạo phòng ngự rất mạnh, liền chỉ mũi còn không thể nào vào được. đối giới hết mà nói lại là không tính cái gì. Nó trực tiếp liền trốn vào cửa thông đạo, đều không che đậy một chút chính mình hành tung. Phùng trừ nhìn thoáng qua, không để ý đến. Nay chỉ cóc, hắn là biết đến, hứa dương sủng vật sao. Hơn nữa, hứa dương cũng trước tiên cùng hắn chào hỏi, phóng này chỉ cóc đi vào. Đó là cái thần tài, cũng không thể đắc tội. Chính mình thần binh đang ở rèn cùng ngẩn dưỡng giữa, những cái đó tài liệu, chính là hứa dương cái này thần tài lộng trở về. Hứa dương nhìn thấy rơi hết thời điểm, xách lên nó một chân. Đem nó xách ở trước mắt, cẩn thận đánh giá một phen. Xác định, này chỉ có thực lực tăng cường không ít. Mau buông ta xuống, ta không biết xấu hổ à. Rơi hết thực khó chịu. Nị mạ, xách chính mình chân, ở trước mắt lắc lư, chính mình không biết xấu hổ sao. Ta là rơi hết. Không phải xú cóc. Ta rơi hết chính là có tôn nghiêm, cái gọi là sĩ khả sát bất khả nhục. Hơi chút nhục một chút vẫn là có thể, ai kêu hắn là hứa dương đâu. Móng đuốt nhỏ phủng một quả khí quả cười đến cất miệng đều liệt lên, tùy ý hứa dương sách chân lắc lư, cốt khí a, ai, tưởng ta giới hết, cũng có đem cốt khí đương thí phóng rất một ngày, thật đáng buồn a, giới hết trong lòng cảm thán, mắt nhỏ mạo hiểm quang, đem khí quả cấp thu lên. chương 632 kẻ điên một tộc minh đồng nhân, hứa dương sách giới hết, lung lay sau một lúc lâu, nói hết nhi a, không thiếu thu hoạch đi, không nhiều lắm, không nhiều lắm, cũng liền như vậy một chút thu hoạch, giới hết tức khắc cảnh giác đi lên. Liền không có cho ta mang điểm cái gì trở về. Hứa Dương híp mắt nói. Có, có. Rơi hết cuốn quýt gật đầu. Siêu phàm linh vật có mấy tấn. Rơi hết suýt nữa hộp máu. Nị mạ, siêu phàm linh vật là ấn tấn tới tính sao. Còn mấy tấn. Thật cho rằng siêu phàm linh vật, đều là đường cái hóa đâu. Ách, giống như ở trước kia, giống nhau siêu phàm chi vật, sắc thật là đường cái hóa. Nghĩ nghĩ, chính mình ở đào nguyên không gian, vẫn là thu hoạch không ít. Cố nhiên không có thu quát không còn, lại cũng thu quát 3-4 thành đi. Giống nhau đồ vật, nó đều trứng mắt. Có thể coi trọng mắt, đều không phải giống nhau đồ vật, trong đó tự nhiên này đầy siêu phàm cấp bảo vật chiếm đa số. Mấy tấn? Hẳn là có. Kỳ thật đại bộ phận đồ vật, nó đều không dùng được. Lúc trước thu quát nhiều như vậy, không phải cũng là vì lấy lòng hứa dương sao. Đương nhiên, giới hết không phủ nhận chính mình cũng có cất giữ đồ vật tiểu ma bệnh. Trong bụng có cái không gian, không bỏ điểm đồ vật. Tổng cảm thấy lãng phí sao? Có, có, có vài tấn đâu. Rơi hết vẻ mặt định nọt tươi cười. Ra, ta cố ý vì ngươi chuẩn bị lễ vật, bằng không đã sớm đã trở lại. Ân, biểu hiện đến không tồi. Hứa dương vừa lòng. Lại có mấy tấn siêu phẩm tài liệu nhập trướng, chính mình khen thưởng cho nó khí quả, cũng không tính lãng phí. Nói một chút đi, có cái gì thu hoạch, đã xảy ra sự tình gì, chỉ hoan đến bây giờ mới trở về. Hứa dương đem rơi hết thả xuống dưới, nhìn chầm chầm nó hỏi đừng nghĩ gạt ta, nếu không, hừ hừ, theo thực lực tăng lên, cùng giới hết kia quỷ dị liên hệ, có nhất định tăng lên. giới hết muốn lừa hắn, cũng không dễ dàng, hắn có thể nhận thấy được một ít dị thường. giới hết ngồi sủa hứa dương trước mặt, bên trong gia hỏa kia có điểm lợi hại, ta liền đem bọn họ đại cử nhân thả ra, minh đồng nhân sự tình là dấu không được, hơn nữa, cũng không có gạt tất yếu, trừ bỏ nào đó bí ẩn tạm thời không thể lộ ra ở ngoài, một ít đồ vật nói cho hứa dương không sao cả. Nhiếp khôn giới đều xuất hiện, thập phương biên giới đã bắt đầu trọng tổ, năm xưa huy hoàng, nói không chừng cũng sẽ tái hiện. Minh Đồng Nhân. Hứa Dương kinh ngạc một chút, cái kia bạch con người, nguyên lai gọi là Minh Đồng Nhân, tiên tộc đại cựu nhân A. Làm cho tiên tộc đi hướng suy tàn, gần như diệt vong đầu sọ. Đương nhiên, làm cho tiên tộc suy tàn, không phải một cái Minh Đồng Nhân, mà là Minh Đồng Nhân nhất tộc. Nói cho ta nghe một chút đi, Minh Đồng Nhân là chuyện như thế nào? Minh Đồng Nhân là một cái thực đặc thù chủ tộc Trời sinh hung tính tàn bạo, hơn nữa thừa hành cường giả sinh tồn quy tắc, cũng chính bởi vì vậy, này nhất tộc dân cư đều không thế nào nhiều. Minh Đồng Nhân, thập phương biên giới chung một cái cường đại chủng tộc, luận tồn tại lịch sử, so tiên tộc còn muốn sớm đến nhiều. Dựa theo đã biết tin tức, tiên tộc là sau kỷ nguyên đệ nhị văn minh, như vậy Minh Đồng Nhân vô cùng có khả năng đó là sau kỷ nguyên đệ nhất văn minh. Hứa dương nói ra chính mình nghi hoặc cùng suy đoán. Giới hết lắc đầu nói kỷ nguyên phân chia không thành vấn đề. Nhưng mà văn minh chi gian phân chia, liền như thế nào chuẩn xác? Dừng một chút, lại nói thập phương biên giới dữ dội to lớn, sao có thể chỉ tồn tại một chủng tộc một cái văn minh đâu? Tiên tộc là sau kỷ nguyên đệ nhị văn minh, kỳ thật cũng không tính sai, bất quá chính xác nói, hẳn là giới tâm sau kỷ nguyên đệ nhị văn minh. Cái gọi là giới tâm, kỳ thật chính là địa cầu. Mà tiên tộc đều không phải là địa cầu cái này trung tâm trung nguyên sinh chủng tộc, chỉ là tương đối tiếp cận địa cầu biên giới văn minh chủng tộc Bởi vậy có thể xưng là giới tâm sau kỷ nguyên đệ nhị văn minh. Mà ở cái khác biên giới, tồn tại mặt khác văn minh. Minh đồng nhân đó là giới tâm ở ngoài cái khác văn minh. Dựa theo giới hết cách nói, địa cầu là thập phương biên giới trung tâm, viễn cổ thời kỳ khả năng cũng không cụ bị cao trí tuệ sinh linh, cũng hoặc là tồn tại cái gì đặc thủ, tóm lại không ai có thể đủ đặt chân giới tâm nơi. Có một tầng bài xích chi lực, đông đảo cường giả muốn tiến vào mà không có kết quả. Thập phương biên giới trải qua một loạt dung chuyển sụp đổ rách nát, thương hải tăng điền lúc sau, địa cầu mới biến thành cái dạng này. Tiên tộc hẳn là chính là sau kỷ nguyên thời đại văn minh trùng tộc, ở mặt khác một ít biên giới kỳ thật còn tồn tại một ít văn minh trùng tộc, thậm chí càng cổ xưa. Bởi vì không gian phân cách, bọn họ nơi biên giới, rời xa địa cầu trung tâm, tiên tộc chưa chắc nhìn trộm đến này đó văn minh. Đến nỗi thập phương biên giới, vì sao sụp đổ, giới hết liền ngậm miệng không nói chuyện. Hứa Dương cảm thấy nó hẳn là biết nguyên nhân, thậm chí còn hoài nghi. Giới hết đó là ở thập phương biên giới sụp đổ là lúc còn sót lại số giới Tiên tộc cường giả, tựa hồ cũng không biết giới hết cái này thần kỳ chủng tộc tồn tại Liên minh đồng nhân cũng không biết ta Lúc trước nhìn thấy minh đồng nhân thời điểm, đối phương cũng không có nhận ra giới hết thân phận Bởi vậy cũng biết, giới hết tồn tại 5 tháng càng vì xa xăm Cũng không biết sống đã bao lâu, hứa Dương nhìn giới hết ở tự hỏi một vấn đề Nếu là đem giới hết cấp hầm, chính mình có phải hay không cũng có thể sống lâu như vậy dưới hết đột nhiên run lập cập trong lòng có điểm mao mao đề ra một chút thập phương biên giới lại nói hồi minh đồng nhân minh đồng nhân nhất tộc là cường giả sinh tồn quy tắc bởi vậy mỗi một cái minh đồng nhân đều cần thiết tận khả năng cường đại phương thức thiên phú kém tiềm lực không đủ cuối cùng đều đã chết thiên phú kém tiềm lực không đủ minh đồng nhân vừa sinh ra liền chú định kết cục bọn họ vận mệnh liền nhanh nhanh những cái đó thiên phú ưu việt tiềm lực cường đại minh đồng nhân luyện tập mà càng nhiều minh đồng nhân Một khi xác định thiên phú kém, thành tựu hữu hạ, vô pháp trở thành cường giả lúc sau, liền sẽ bị giết chết. Ở Minh Đồng Nhân xem ra, đây là lãng phí tài nguyên. Mà chỉ cần một bộ phận nhỏ, hơi chút bồi dưỡng một chút, để lại cho thiên phú ưu việt giả luyện tập liền vậy là đủ rồi. Chỉ có cường giả, mới có huyết nhục chi tình. Mặc dù là phụ tử, nếu là sinh ra tới nhi tử thiên phú nhược, căn cốt kém, vô pháp trở thành cường giả, sẽ bị bóc chết. Minh Đồng Nhân chính là như thế tàn khốc. Lúc này dấu vết ở bọn họ trong xương cốt quy tắc. Nguyên nhân chính là vì như thế, Minh Đồng Nhân ở đông đảo chủng tộc chung, thuộc về dân cư thưa thớt. Nhưng mà, mỗi một cái đều là cường đại vô cùng cường giả. Có thể nói, tùy tiện lôi ra một cái Minh Đồng Nhân tới, đều là chủng tộc khác cùng đại trung đứng đầu cường giả. Như thế một chủng tộc, tự nhiên lệnh người dùng mình. Hú hồ, Minh Đồng Nhân chính mình thờ phụng cường giả sinh tồn ở ngoài, còn không quen nhìn chủng tộc khác, thế nhưng có nhiều như vậy bình dân. Làm cái gì vương triều, làm cái gì tông môn, còn có như vậy nhiều nhỏ yếu ngoại môn linh tinh đệ tử. Quá lãng phí tài nguyên. Bởi vậy, bọn họ còn đi trinh phạt bọn họ nhìn không thuận mắt chủng tộc hoặc là thế lực. Kẻ thù trải rộng thập phương biên giới. Không ít nhỏ yếu thế lực, đều hủy diệt ở minh đồng nhân tay. Đây là một đám kẻ điên, bọn họ tu luyện chính là minh lực, một loại phi thường lực lượng cường đại, mang đến chính là tử vong. Cũng đúng là bởi vì minh đồng nhân chính mình làm cường giả sinh tồn quy tắc. Cho dù là chính mình thân sinh nhi tử, chỉ cần thiên phu kém, vô pháp trở thành cường giả, đều trực tiếp bốc chết, không những như thế, còn xen vào việc người khác, quản đến chủng tộc khác cùng thế lực chung tới. Tiêu diệt một cái lại một cái thế lực. Thậm chí còn, nhìn đến nhỏ yếu thế lực, đều cảm thấy này đó thế lực đều không nên sinh tồn, quá lãng phí tài nguyên. Chương 633, tìm đường chết Minh Đồng Nhân. Minh Đồng Nhân nhất tộc đều là kẻ điên, chính bọn họ sát chính mình còn chưa tính cố tình còn muốn xen vào người khác có phải hay không cường giả sinh tồn quy củ, nhìn đến không vừa mắt liền đi tấu một đốn, xử lý đối phương một đám kẻ yếu. Nếu là phát hiện thực lực nhược thế lực, trực tiếp đi đem nhân ra tiêu diệt, cảm thấy những cái đó thế lực như vậy nhược, không nên tồn tại với trên thế giới này. Không có tư cách hưởng thụ tài nguyên. Đúng là bởi vì minh đồng nhân quá điên rồi, mẹ nó chẳng những chính mình sát chính mình, còn ái nổi điên đi sát người khác. Ở mỗi một đoạn thời gian nội, thập phương biên giới đông đảo tiểu thế lực, Cùng với nhỏ yếu chủng tộc, đều sinh tồn ở run như cầy sấy giữa, sợ minh đồng nhân phát hiện bọn họ, sau đó đưa bọn họ cấp tiêu diệt. Phạm nhiều người tức giận, đều là không có kết cục tốt. Minh đồng nhân phạm nhiều người tức giận sự tình làm nhiều, tự nhiên cũng liền không có kết cục tốt. Chẳng những khi dễ nhỏ yếu thế lực, bọn họ là liền cường đại thế lực đều trêu chọc chỉ cần nhìn không thoát mắt, cảm thấy nhân gia địa bàn thượng, sinh tồn nhiều như vậy kẻ yếu, đều là ở lãng phí tài nguyên, chạy tới đem người xử lý một đám Thường thường vừa ra tay liền tàn sát trăm vạn, ngàn vạn. Này ai chịu nổi? Lại không phải sở hữu chủng tộc thế lực, đều cùng minh đồng nhân giống nhau không hề nhân tính. Nhi tử yếu đi điểm, đều trực tiếp xử lý cái loại này. Máu lạnh tàn khốc tới rồi cực hạn. Tiểu thế lực diệt cũng liền diệt, những cái đó cường đại chủng tộc cùng thế lực, sẽ không nao chịu vì cái gì công đạo chính nghĩa, đi tìm minh đồng nhân phiền toái. Rốt cuộc minh đồng nhân thực lực là rất cường đại. Mặc dù sau lưng có chỗ dựa tiểu thế lực, Nếu là sau lưng chỗ rửa cứu viện không kịp, phụ thuộc thế lực tiêu diệt, cũng sẽ không đi tìm Minh Đồng Nhân phiền toái không đáng a Đó là một đám kẻ điên, hơn nữa là thực lực cường đại kẻ điên. Vì một cái phụ thuộc tiểu thế lực, cùng đối phương làm một trượng, quá không đáng giá. Làm không hảo sẽ chết một đám cường giả. Thực lực một khi nhược xuống dưới, bị đối thủ có cơ hội thừa nước đục thả câu làm sao bây giờ. Minh Đồng Nhân đắc tội không ít thế lực lớn, dần dần mà này đó thế lực lớn đều chán ghét Minh Đồng Nhân cái này trùng tộc có liên thủ lên, đêm này đàn kẻ điên xử lý tâm tư, đông đảo thế lực lớn muốn liên thủ đều không phải là một sớm một chiều chi gian sự tình này trong đó đề cập tới rồi rất nhiều vấn đề, rốt cuộc đại chiến cùng nhau sẽ có cường giả ngã xuống, đều phải tính toán đa phương thực lực, không thể bị hao tổn quá lớn, nếu không sẽ cho đối thủ nhưng thừa chi cơ. nhiều như vậy thế lực cuối cùng không có thể đạt thành nhất trí khả năng tính rất cao, cảm thấy chưa chắc muốn thật sự đánh nhau, đại gia liên hợp lại cảnh cáo một chút đám kia kẻ điên là được làm cho bọn họ thu liễm một chút. Kết quả, đang ở cái này thời khắc mấu chốt, Minh Đồng Nhân lại tìm đường chết. Hơn nữa, treo chọc đến một cái siêu cấp cường đại tồn tại, chọc đến cái kia đại năng tức giận. Cái kia đại năng có cái hậu bối, thiên phú tương đối kém, đương nhiên cái này kém là ở Đông đảo cường đại chủng tộc bên trong mà nói. Đại năng cái kia hậu bối, thiên phú là tương đối kém một chút, lại là phá lệ kiên nghị, tu luyện khắc khổ, ý chí cường đại, tương lai thành tựu sẽ không thấp. Tựa hồ, còn có một ít khác cơ duyên trong người. Vị C tiêu đại năng phi thường yêu thương cái này hậu bối. Kết quả, Minh Đồng Nhân một cái kẻ điên, ngẫu nhiên nhìn đến đang ở rèn luyện vị C tiêu đại năng hậu bối, cảm thấy người này thiên phú kém như vậy, tồn tại cũng là lãng phí không khí a. Thuận tay liền đem người cấp xử lý. Vị C tiêu đại năng sau khi biết được, lúc ấy liền khí tạc, trực tiếp giết đến Minh Đồng Nhân đại bản doanh, cùng đối phương cường giả đại chiến một hồi. Vị này đại năng uy danh hiển hách, thực lực khủng bố tuyệt luân, trực tiếp chém giết Minh Đồng Nhân một người lao tổ cấp cường giả. Nhưng mà quả bất địch chúng, chỉ có thể bại trốn trở về. Vì thế hướng chính mình những cái đó bạn tốt, cùng với các thế lực lớn phát ra mời, xử lý đám kia kẻ điên. Mọi người đều ở thương nghị muốn hay không liên hợp lại, đem minh đồng nhân này đàn kẻ điên cấp xử lý, đang ở do dự bên trong, nghe nói vị kia đại năng mời, cùng với đại năng hậu bối bị kẻ điên xử lý sự tình. Tức khắc đã hạ quyết tâm, nhất định phải xử lý này đàn kẻ điên. Liên vị kia uy danh hiển hách đại năng sùng ái hậu bối, đều dám trực tiếp xử lý Chính mình những cái đó hầu bối, gặp được này đàn kẻ điên, còn có mệnh sống. Kết quả là, ở đông đảo cường giả cùng thế lực lớn bao vây tiêu trừ dưới, Minh Đồng Nhân ở thập phương biên giới biến mất. Giới hết nói xong Minh Đồng Nhân sự tích, còn rất có hứng thú địa đạo này đàn kẻ điên, thật là lợi hại, trận chiến ấy ngã xuống cường giả đông đảo, liền cái kia đại năng đều bị trọng thương. Bất quá kẻ điên nhóm trung quy biến mất, không thể tưởng được còn chưa chết tuyệt, không biết trốn đến nơi nào kéo dài hơi tàn. Lúc trước ta cũng giết quá một cái minh đồng nhân lão tổ. Thật muốn không đến A, tiên tộc tiêu vong, thế nhưng cùng minh đồng nhân có quan hệ. Dựa theo thời gian suy tính, tiên tộc cường thịnh là lúc, khoảng cách minh đồng nhân biến mất đã qua đi thực dài dòng năm tháng. Rất nhiều cường đại trùng tộc, đều biến mất ở năm tháng con sông bên trong. Hứa dương kinh ngạc cảm thán không thôi, minh đồng nhân này đàn kẻ điên, treo chọc nhiều như vậy kẻ thù, hơn nữa đều là ngư bức thế lực, thế nhưng cũng chưa có thể chết tuyệt, kéo dài lực thật là đủ kiên quyết. Liếc rơi hết liếc mắt một cái, này chỉ cóc, biết đến sự tình quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Có một số việc, nó không muốn nói, bước nó cũng vô dụng Liên khí quả dụ hoặc đều có thể chịu đựng trụ, không chịu để lộ ra tới, có thể thấy được đều là một ít cực kỳ quan trọng bí ẩn. ngươi còn quá yếu, chờ đến ngươi cường đại rồi, ngươi muốn biết, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Rơi hết biết hứa dương suy nghĩ cái gì, hứa hẹn chờ hứa dương cường đại rồi, muốn biết cái gì đều có thể. Hứa dương không có rồi dám đi xuống. Tiếp tục hỏi về đảo nguyên không gian sự tình. Giới hết lúc ấy liền đắc ý, bọn họ không phải kẻ thù sao, ta liền đem minh đồng nhân thả ra, hơn nữa nói cho hắn, nơi đó bảo vật không ít, chỉ cần ra tay, đại ra một người một nửa. Kết quả, hắn vừa ra tới, tiên tộc kia tiểu tử, liền phát điên dường như chiều hắn ra tay, hai cái ngốc bức liền đánh nhau rồi. Cuối cùng ý thức được không thích hợp, thế nhưng ăn ý mà liên thủ, sớn ít ra ta độn ra không gian hết sức, nhiễu loạn không gian, đem ít ra nhốt đánh vào không gian loạn lưu. Muốn hố sát hết ra, thật là quá ngây thơ rồi. Giới hết nói xong, móng nuốt nhỏ vô vô bụng, lại nói ta sấn bọn họ kiệt lực là lúc, đưa bọn họ nuốt, chờ hết ra khôi phục một ít thực lực, có bọn họ quỳ xuống đất xin tha thời điểm. Hứa dương tấm tắc hai tiếng, có minh đồng nhân cùng tiên tộc để lại cứng giả, đều là đồ cổ, không phải không có trải qua mưa gió tiểu bạch, kết quả vẫn là tính kế bất quá giới hết, có thể thấy được này chỉ có có chút thủ đoạn. Nhưng mà lại có thủ đoạn cũng vô dụng, thua tại chính mình trong tay. Đại khái hiểu biết một chút rồi hết ở đảo nguyên không gian sự tình liền không có tiếp tục miệt mài theo đuổi đi xuống mà là hỏi hết nhi a ngươi sống lâu như vậy kiến thức nhiều không ít cường đại chủng tộc cùng thế lực đi đó là đương nhiên giới hết não ngẽ mà vô ngực một khi đã như vậy ngươi hẳn là nắm giữ không ít tu luyện công pháp đi cũng nắm giữ không ít đan phương, thần binh rèn phương pháp đi Hứa Dương cười tủm tỉm mà nhìn trầm trầm đó trong tay xuất hiện một quả khí quả nhẹ nhàng mà vươn giới hết mắt nhỏ. Nhìn chầm chầm vào hắn trong tay khí quả, ra, ta là biết rất nhiều công pháp, nhưng chưa chắc thích hợp các ngươi à, phải biết rằng thập phương biên giới thời đại, cùng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, có chút công pháp, đến bây giờ chưa chắc thích hợp, thậm chí tu luyện lên, còn không bằng các ngươi hiện tại công pháp. Chương 634, tu luyện phương hướng. Hứa dương mày nhăn lại, vì sao? Dựa theo hắn lý giải, thập phương biên giới thời đại, cường giả vô số, như thế huy hoàng thời đại, tất nhiên đã có hoàn chỉnh tu luyện hệ thống hơn nữa có được đông đảo tu luyện pháp môn thượng cổ công pháp khẳng định là lưu bức. đều là như vậy viết thường thường thượng cổ công pháp bí thuật đều là siêu cấp lợi hại mà lấy thập phương biên giới cường thịnh thời đại mà nói xác thật là như thế trắng ra một chút nói đi thập phương biên giới thời đại linh khí càng nồng đậm thiên địa năng lượng càng sung túc mà khi đó người thân thể tố chất cũng là viễn siêu hiện tại trước kia công pháp khởi bước liền tương đối cao tự nhiên là không thích hợp hiện tại các ngươi giới hết vẻ mặt bất đắc dĩ lại nói hơn nữa nhân tộc công pháp ta biết đến không nhiều lắm và lại nhân tộc thực khổng lồ minh đồng nhân này đàn kẻ điên cũng thuộc về nhân tộc a mỗi người tộc công pháp đã coi chung chỗ rồi lại tương đối độc lập trải qua giới hết một phen giải thích ló dương xem như minh bạch thượng cổ công pháp tu luyện phương thức cùng hiện tại không giống nhau càng thích hợp cái kia thời đại người chưa chắc không thể đủ tu luyện chỉ là tu luyện lên sẽ không so hiện tại tu luyện phương thức càng tốt thậm chí càng kém lúc trước thập phương biên giới Thiên địa năng lượng sung túc, công pháp thu lấy thiên địa năng lượng phương thức, kỳ thật sẽ không so hiện tại cao mình, mà hiện tại thiên địa năng lượng, so với lúc trước thấp đến nhiều, này liền làm cho lấy lúc trước công pháp tới tu luyện, chưa chắc liền sẽ càng mau. Dù vậy, những cái đó công pháp cũng có tham khảo giá trị. Dưới hết rốt cuộc không phải nhân loại, nó biết rất nhiều cường đại nhân tộc công pháp tên, cũng biết này đó công pháp đặc thù, lại là cũng không biết tu luyện pháp môn. Nó lại không phải nhân loại, này đó công pháp đối nó vô dụng tự nhiên sẽ không nghĩ đi thu thập, ngẫu nhiên đạt được công pháp, phần lớn không phải cái gì lợi hại công pháp, mà lợi hại công pháp khởi bước đều quá cao, đã tu luyện không được cũng không có tham khảo ý nghĩa. Nếu công pháp vô pháp từ giới hết nơi này đạt được, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Kỳ thật tiên tộc công pháp càng có tham khảo giá trị, dựa theo giới hết cách nói, tiên tộc tồn tại thời đại cùng hiện tại tương đối tiếp cận, hơn nữa thiên địa linh khí cùng thiên địa năng lượng không thể so thập phương biên giới thời đại, mà tiên tộc tu luyện khởi bước cũng là bắt đầu từ con số 0. Cơ sở chưa chắc so hiện tại địa cầu nhân loại cường nhiều ít. Bởi vậy tiên tộc công pháp càng thích hợp hiện tại địa cầu nhân loại càng có tham khảo giá trị. Công pháp sự tình chỉ có thể phóng một thả. Cơ sở công pháp hắn có võ điển. Lần này đi di tích ra tới võ điển cũng có thể lấy ra tới. Có võ điển công pháp cùng với mặt trên ghi lại chiến pháp thiên vong tu luyện hệ thống sẽ được đến tiến thêm một bước hoàn thiện. Ra tới công pháp lỗ dương cũng dò hỏi một chút dưới hết về đang dưỡng. Thần binh chờ cùng tu luyện tương quan đồ vật. Kết quả bởi vì giới hết tương đối đặc thủ, cái gì bảo vật đều là trực tiếp căn vớt, luyện đan gì đó quá lãng phí thời gian. Thần binh rèn phương pháp, nó không dùng được a. Biết không nhiều một ít đan dược cùng thần binh rèn phương pháp đều là tương đối cao cấp, khởi bước tương đối cao, yêu cầu tài liệu cấp bậc càng cao, căn bản không dùng được. Hứa Dương thực bất đắc dĩ, này chỉ có xuống luồng phí lâu như vậy, một chút tác dụng đều không có a. Giới hết thực bị khuất, không phải chính mình vô dụng mà là các ngươi quá yếu cha à, chính mình biết đến đều là lợi hại đổ vật, các ngươi căn bản không dùng được, này không thể đủ trách ta à. Nếu công pháp gì đó, không thể trông cậy vào giới hết. Hứa dương lại là hỏi cảnh giới vấn đề, rốt cuộc tu luyện một đường, đã biết phương hướng, mới xem như có đường xá. Có phương hướng, nghiên cứu công pháp liền sẽ dễ dàng rất nhiều, biết nên như thế nào đi xuống đi. Dựa theo giới hết cách nói, siêu phàm tam cảnh lúc sau, là linh cảnh. Linh cảnh chia làm 9 giai đoạn, Dựa theo hiện tại cảnh giới phân chia, có thể xưng là linh cảnh cựu phẩm, lại có thể chia làm 3 cái cấp bậc. Linh cảnh hạ phẩm, linh cảnh trung phẩm, linh cảnh cao phẩm. Như thế nào linh cảnh? Mấu chốt ở chỗ một cái linh tự, cũng gọi là thông linh cảnh. Thân binh có linh, lực lượng cũng có linh. Phất tay chi gian, đều có linh. Đơn giản một chút, siêu phàm cảnh có thể thao tác thiên địa năng lượng, mà linh cảnh còn lại là phất tay chi gian, thao tác thiên địa năng lượng, giống như có linh giống nhau. Chỉ cần một chút ý chí, thiên địa năng lượng liền sẽ dựa theo ý chí hành sự. Tỷ như, chiến đấu là lúc, phất tay trì gian, thiên địa năng lượng diễn hóa ra một con mãnh hổ tới. Mà này chỉ mãnh hổ là có linh, có thể tự chủ tiến hành chiến đấu, chủ nhân căn bản không cần nhúng tay, thậm chí còn ở một bên nhìn là được. Đây là đơn giản về linh cảnh cùng siêu phàm khác nhau. Đúng là bởi vì có linh, cho nên mới càng cường đại. Muốn đột phá đến linh cảnh, mấu chốt ở chỗ một cái linh tự, Thiên địa vạn vật đều có thể hóa thành mình dùng, đều có thể có được ý chí của mình, có thể tuần hoàn ý chí của mình hành sự. Đây là một cấp bậc lột xác. Từ đơn giản thao tác năng lượng, đến giao cho năng lượng thông linh, khiến cho năng lượng thăng hoa. Hứa dương bừng tỉnh, siêu phàm phía trên, đó là linh cảnh, thiên địa vạn vật đều có thể vì mình dùng, có thể vì ý chí của mình hành sự. Hắn có chút đã hiểu. Đại khái biết là chuyện như thế nào. Đột phá linh cảnh, đối với hắn tới nói, tựa hồ hẳn là không khó đi. Chỉ cần khí nguyên tăng lên lên rồi, tự nhiên hết thể đều thông linh. Đến nội những người khác, muốn như thế nào thông linh, hứa dương không biết, có lẽ yêu cầu chậm rãi đi ngộ đi. Siêu phàm, kỳ thật mới xem như chân chính bước vào tu hành hàng ngũ, mới thoát ly người thường phạm chủ. Mà linh cảnh, hẳn là đó là cái thứ nhất ý nghĩa thượng cường giả giai đoạn. Mặc dù là nhược cường giả, lại cũng là thoát khỏi nhập môn giai đoạn. Đây là một đạo đường danh giới, nếu là muốn ngộ, như vậy khẳng định có thể đem rất nhiều tu luyện giả che ở ngoài cửa. Không phải ai, đều có như vậy cao nộ tính. Thông thấu phương hướng lúc sau, hứa dương liền cảm thấy viện nghiên cứu công pháp ý nghĩ, đại khái không có gì vấn đề, tới rồi siêu phàm lúc sau, liền yêu cầu đi ngộ, mấu chốt xem cá nhân, công pháp ngược lại biến thành phụ trợ. Cho nên, một môn chủ tu, như thế nào thu lấy thiên địa năng lượng, như thế nào lớn mạnh mình thân năng lượng cất giữ, như thế nào tiến hành năng lượng lột sắc công pháp, liền đã vậy là đủ rồi tới rồi linh cảnh lúc sau, hoàn toàn dựa vào chính mình đi ngộ, chiến pháp cũng là có thể dựa vào chính mình ngộ sao? Có tham khảo chiến pháp, có thể tham khảo một chút, hoặc là dập khuôn sử dụng. Mặc dù không có, cũng có thể dựa vào chính mình đi sáng tạo. Cổ nhân chiến pháp không phải cũng là như vậy tới? Người thời nay lại như thế nào sẽ kém với cổ nhân đâu? Công pháp vấn đề, đối với Hứa Dương tới nói, cũng không có vấn đề, hắn khí nguyên thuật cũng đủ cường đại rồi, đã thuộc về người tiên. Hắn ngọc lòng, chỉ là thiên võng hoặc là nói, toàn bộ hoa hạ võ giả tu luyện công pháp mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, hứa dương liền không hề nhọc lòng chiến pháp sự tình, chỉ cần làm ra một môn chủ tu công pháp, phong phú một ít phụ trợ tu luyện hệ thống, như vậy liền vậy là đủ rồi. Một cái văn minh, không phải một sớm một chiều có thể thành lập hoàn thiện lên, có cái cơ sở, trước mắt tới nói liền vậy là đủ rồi, mặt khác một ít vấn đề, tạm gác lại kẻ tới sau đi giải quyết. Chính mình này một thế hệ, khởi động một cái hòa bình hoàn cảnh cấp đời sau trưởng thành không gian cùng hoàn cảnh, liền đã vậy là đủ rồi. Chỉ cần chính mình này một thế hệ cũng đủ cường đại, có thể ngăn cản trụ tiên tộc xâm lấn, như vậy hiện tại hết thể vấn đề, trong tương lai đều không hề là một vấn đề. Trường 635, đi trước di tích. Tiên tộc cái kia di tích, ở dị yêu núi non một cái trong sơn cốc mặt. Tiến đến di tích, cần thiết phải trải qua dị yêu địa bàn, khó tránh khỏi sẽ cùng dị yêu phát sinh xung đột. Hai bên ước định ở dị yêu núi non trước hội hợp, cùng nhau đi trước sơn cốc. Hai bên siêu phàm cường giả liên thủ, kinh sợ dị yêu vương. Giới hết ngồi sổn hứa dương trên vai, vẻ mặt chờ mong chi sắc. Tiên tộc di tích đà, mặc dù lại tiểu, cũng là tiên tộc cường thịnh là lúc để lại xuân dưới bên trong khẳng định có tốt hơn độ vợ. Nhếp khôn giới quả nhiên tồn tại đến không hết dị yêu, chỉ là theo thiên địa đại biến, thương hải tăng điển, hiện giờ dị yêu, thực lực không còn nữa lúc trước cường đại. Đương nhiên, mặt khác một ít yêu loại cùng nhân tộc, đồng dạng không còn nữa lúc trước cường thịnh. Tiên tộc cổ cường giả nhóm, tồn tại đến bây giờ, thực lực cũng không còn nữa năm đó, thiếu hụt đến lợi hại, đang ở đền bù khôi phục bên trong. Khôi phục tốc độ, kỳ thật không thể so một lần nữa tu luyện một chuyến mau nhiều ít. Nguyên nhân chủ yếu, liền ở chỗ đẳng cấp cao bảo vật không đủ nhiều. Hơn nữa, là muốn phẩm cấp tầng tầng tiến dần lên bảo vật. Thực lực nhược thời điểm, vô pháp sử dụng quá cao cấp bảo vật khôi phục, chỉ có thể đủ từng bước một, dựa vào cấp thấp bảo vật, từ từ tới khôi phục. hiện giờ dị Hi Như cũ tộc đàn khổng lồ, hơn nữa trong đó siêu phàm cảnh cũng không ít, kỳ thật cũng coi như là phi thường kiên quyết một cái tộc đàn. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại dị yêu, đã bị mất nào đó cường đại năng lực. Liên siêu phàm cảnh dị yêu vương, đều không có thuộc về chúng nó huyết mạch năng lực, có thể thấy được huyết mạch đã tiến thêm một bước loãng. cùng tiên tộc hợp tác, tạm thời vẫn là vững vàng giai đoạn, bùng nổ đại chiến khả năng tính không lớn, bất quá ân trường không như cũ là ân trường không mang đội. trừ bỏ ân trường không ở ngoài. Còn có Lý Lao Đạo chờ 4 gã siêu phàm, tổng cộng 5 tên siêu phàm mang đội. Triệu Nhất Kiếm cùng Lưu Đại Căn cũng không có ở đội ngũ chung, mà là tọa chấn chấn Tây Thành, phòng ngừa tiên tộc làm cái đột nhiên tập kích. Ân Trường không chờ siêu phát ở giữa không trung phi hành, mà hứa dương đám người còn lại là ở dưới chạy vội. Không có biện pháp, bọn họ còn không thể phi. Thay đi bộ công cụ cũng không có. Ô tô gì đó, ở nhiếp không giới, đã mất đi tác dụng. Chỉ có thể đủ dựa hai cái đuổi chạy. Hứa dương khinh bị ân trường không đám người, đường đường siêu phàm cường giả, cũng không biết mang lên chính mình đám người cùng nhau phi. Mệt là mệt mỏi một chút, ít nhất tốc độ mau à, còn không cần chính mình đám người dưỡi chân chạy. Hắn cũng biết, ân trường không đám người là muốn bảo trì chiến lực, để ngừa bị đột phát tình huống. Hứa dương đám người đồng dạng cũng yêu cầu bảo trì trạng thái, không thể đủ tiêu hao quá lớn. Nhiều người như vậy chung, trình đông hổ là nhẹ nhàng nhất. Hắn có tọa kỳ A. Hứa dương nhìn dưới hết liếc mắt một cái cân nhắc. Muốn hay không làm nó biến đại, chính mình cưỡi quốc lên đường. Đến nỗi một sừng quy, hiện tại đối với hứa dương tới nói, tốc độ vẫn là chậm một chút. Điệu thấp, điệu thấp, ra, hiện tại chúng ta điệu thấp một chút, mới hảo hấu người A. Dưới hết không nghĩ chính mình trở thành tòa kỵ, chỉ có thể đủ khuyên một khuyên hứa dương điệu thấp điểm. Hứa dương cảm thấy có đạo lý, cần thiết bảo trì điệu thấp, dưới hết cũng coi như là một trường át chủ bài, không thể dễ dàng bại lộ ra tới. Nhìn về phía một bên cường giả chiến hổ. Trong tay sách theo tân rèn trường thương trình Đông Hổ, tâm tư linh hoạt mở ra. Nay chỉ láo hổ lớn lên rất đại, ngồi hai người hoàn toàn không nói chơi. Hơn nữa, trình Đông Hổ trong tay trường thương, là chính mình cung cấp tài liệu. Nay chỉ láo hổ, chính là mượn nợ cấp chính mình. Một khi đã như vậy, vừa lúc có thể dùng để thay đi bộ A. Như vậy tưởng tượng, hứa dương liền đi vào chiến hổ bên cạnh, nói, Đông Hổ A, ngươi sau này ngồi một chút, cho ta đẳng vị trí. Này, có điểm hẹp A. Trình Đông Hổ sửng sốt, không mặt mũi cự tuyệt, trong tay Tân Trường Thương, tài liệu là Hứa Dương cấp cung cấp. Ngươi không nghĩ thế nói, có thể không ngồi sao? Hứa Dương đúng lý hợp tình. Nay chỉ lão hổ là chính mình, Trình Đông Hổ đã mượn nợ cấp chính mình. Trình Đông Hổ cảm thấy, vẫn là té một té tính, tổng so dựa hai cái đuổi trốn chạy hào A. Vì thế sau này dịch một vị trí. Hứa Dương ngồi ở trên lưng hổ, trong lòng suy xét, chính mình hẳn là cũng dưỡng một con sủng vật mới được. Không vì hiệp trợ chiến đấu thay đi bộ cũng là rất cần thiết. những người khác vẻ mặt hâm mộ, mọi người đều dựa chân chạy, trình đông hổ cùng hứa dương cười ở lão hổ trên lưng nhẹ nhàng. hơn nữa, lão hổ thân thể khỏe mạnh, chở hai người không có chút nào cố hết sức, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. kim trường an tiến đến lâm hải phong bên người, thở dài, lâm hải phong, ngươi này hai điều xà vẫn là hầm đi, ngươi nhìn xem nhân gia trình đông hổ, nhiều tiêu sái. lâm hải phong sắc mặt đen nhánh, hai điều sả tuy rằng rất thô trắng. Nhưng mà tròn xoe trên mặt đất du tẩu, không có biện pháp làm tọa kỵ. Chẳng sợ chân giẫm lên đi, đều cảm giác không lớn thoải mái. Có lẽ, lô sắc thành giao lúc sau mới có thể trở thành tọa kỵ. Khi đó, đã có thể ở trên trời bay. Đuổi tới dị yêu núi non trước, tiên tộc người đã tới rồi. Mang đội siêu phàm là Khải Hồng, Thuần Khai Lạc, âm thẹn ba người. Phía sau là 50 danh tiên tộc tinh anh võ giả. Thấy được lang trọng, tư địch đám người thân ảnh. Bạch anh không ở trong đó. Này nữ lần trước tiêu hao quá lớn, không có thể khôi phục lại, không nên tham dự di tích thăm dò. Hai bên hội hợp lúc sau, siêu phàm ở phía trước mở đường, khí thế toàn bộ khai hỏa, kinh sợ dị yêu. Giống. Cách đó không xa ngọn núi, truyền đến dị yêu vương giết đảo, phát ra cảnh cáo. ân trưởng không đám người cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tới. Giống. Dị yêu vương tiếp tục giết đảo, ngay sau đó, năm con dị yêu vương vọt ra. Hai bên ngắn ngủi giao thủ, dị yêu vương bại tẩu xem như ngầm đồng ý mọi người con đường địa bàn tiên tộc võ giả phần lớn vẻ mặt ngạo nghệ chi sắc mặc dù trải qua khiêu chiến tái một trận chiến như cũ có chút xem thường hoa hạ võ giả tự giác cho rằng chính mình nhất tộc truyền thừa xa xăm văn minh cường thịnh cường đại cảm giác về sự ưu việt mười phần phi thủ hạ bại tướng khoe khoang cái dám hứa dương không cưới la hổ lưu đến tiên tộc võ giả đội ngũ bên cạnh khinh thường mà trừng mắt lang trọng chờ mấy tên thủ hạ bại tướng lang trọng hắc một khuôn mặt Tên hôn đàn này, quá đáng giận. Nộ khí trị 666666, Cưu hận giá trị 666666. Ta cảm giác các ngươi thật là phế vật a. như vậy tốt điều kiện, thế nhưng chỉ có như vậy một chút thực lực, quá cha a. Hứa dương tiếp tục chào phúng. Nhất không quen nhìn này đàn hôn đàn, kia tự mình ưu việt bộ dáng, mang thêm khinh bị ánh mắt. Hay là đẻ trứng, làm cho chỉ số thông minh tương đối khiếm khuyết một ít. Nộ khí trị 999 Cưu hận giá trị 999 Tiên tộc võ giả nhóm tức giận không thôi, tràn ngập phẫn nộ cùng địch gì ánh mắt, sôi nổi trừng mắt hứa dương. Hận nhất người khác nói bọn họ đẻ trứng. Nhìn cái gì mà nhìn, không trứng như thế nào dựng dục sinh mệnh. Thật là, ta không phải khinh bị các ngươi à, ta vừa rồi phát hiện, ta nói sai à, các ngươi không phải đẻ trứng, là trứng phu hóa. Hứa dương tiếp tục lải nhải mà kích thích tiên tộc võ giả. Lâm Hải Phong đám người hai mặt nhìn nhau, khi nào, hứa dương cũng nhiều như vậy lời nói. Nị ạ, kia tất tất cái không để yên bộ dáng, như thế nào có điểm giống Kim Trường An A? Hay là, bị Kim Trường An cấp lây bệnh? Không khỏi nhìn về phía Kim Trường An. Kim Trường An vẻ mặt vô ngữ, xem ta làm gì, lại không liên quan chuyện của ta. Ân Trường không đều nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, cho tới nay, đều là hứa dương mang ai người khác, hay là lúc này đây, hắn bị Kim Trường An mang ai? Trường 636, di tích là bấy dập. Kim Trường An tỏ vẻ thực vô tội, thật sự không liên quan chính mình sự tình, chính mình điểm này cất lượng, sao có thể mang ai được hứa dương đâu. Hứa dương tiếp tục ở kích thích tiên tộc võ giả. Nộ khí chỉ đang ở soát đâu, cứu hận giá trị cũng không ít, thuyết minh đối phương địch dí chính mình. Đây là chuyện tốt ta, dù sao mọi người đều là địch nhân, chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi. Sớm hay muộn có trở mặt một ngày, một khi đã như vậy, liền không có cái gì tâm lý gánh nặng lo lắng đắc tội với người gì đó. Kỳ thật đi, ta cảm thấy các ngươi có thể gọi là trứng ấp người, trứng phu hóa ra tới sao. Nộ khí trị 999-999 Âm thẹn âm chắc chắc mà nhìn hứa dương liếc mắt một cái, sắc mặt tâm trầm, các ngươi hoa hạ tộc vị này tiểu bằng hữu lời nói thật nhiều a Lời nói là có điểm nhiều, nhưng nói đều là lời nói thật a Ân trường không cười tủm tìm địa đạo. Âm thẹn hừ lạnh một tiếng, hắn hoài nghi, hứa dương nói những lời này. Kỳ thật là Ân Trường Không sau lưng giáo. Nếu không hắn một cái người trẻ tuổi, như thế nào có lớn như vậy lá gan, lập tức đắc tội nhiều người như vậy đâu? Khẳng định là đã chịu ân Trường Không bày mưu đặc kế. Ân Trường Không không biết âm thẹn suy nghĩ, nếu không nhất định sẽ cảm thấy oan uổng, thật sự không phải chính mình giáo. Hứa Dương như vậy không đứng đắn người, hắn nhưng giáo không ra. Cái nỗi này hắn không bối. Lang trọng đám người hắt một khuôn mặt, trong lòng lửa giận hừng hực, trong lòng âm thầm quyết định chờ vào di tích. Nhất định phải xử lý cái này đáng giận hỗn đản. Di tích nguy hiểm a, chết cá biệt người là thực bình thường sao? Hành động bí mật một chút, không cho người biết, không bị Hoa Hạ tộc bắt được nhược điểm, bọn họ cũng vô pháp nói cái gì. Hứa Dương trào phúng một đợt, nộ khí trị thực cửu hận giá trị vẫn luôn soát, cảm thấy mỹ mãn, về tới Thiên Vong trận doanh giữa. Hứa Dương, ngươi như vậy đắc tội bọn họ, sẽ không sợ tiến vào di tích lúc sau, bọn họ hạ độc thủ. Lạc Kiếm vẻ mặt vô ngữ điều đạo. Không kích thích bọn họ Tiến vào di tích, bọn họ liền sẽ không hạ độc thủ. Hơn nữa, bọn họ nếu là hạ độc thủ, kia mới hảo a, cái này hạ độc thủ, ta am hiểu a." Cười ha hả điệu đạo. Lạc Kiếm hết trêu nói rồi, nghĩ lại tưởng tượng, nếu là tiên tộc võ giả, muốn hô Hứa Dương, phòng trường rất khó làm được. Hứa Dương cũng không phải là thiện tra, hạ độc thủ hấu người bản lĩnh không nhỏ. Bất quá, Hứa Dương rời đi tiên tộc võ giả lực chú ý, những người khác ngược lại muốn nhẹ nhàng một chút. Thậm chí còn, hắn đều có điểm hoài nghi. Hứa Dương là cố ý đem tiên tộc võ giả lực chú ý chuyển rời đến hắn trên người, giảm bớt đại gia áp lực. Chỉ mong lúc này đây, ở di tích trung, Hứa Dương sẽ không thọc ra cái gì cái sọt đến đây đi. Lạc Kiếm trong lòng yên lặng mà nghĩ. Bước lui dị yêu vương lúc sau, đoàn người tiến vào dị yêu núi non, hướng tới di tích chạy đến. Dọc theo đường đi gặp được không ít dị yêu, bởi vì ân trưởng không đám người phóng thích siêu phàm uy áp, này đó dị yêu đều trốn tránh đi, không dám quá tới gần. Mặc dù linh trí thấp, đối với nguy hiểm bản năng vẫn là tồn tại. Mọi người cũng không có đi săn giết dị yêu, dị yêu vương rút lui, cũng không đại biểu có thể làm lơ dị yêu núi non, một khi kích thích đến này đó dị yêu vương liên hợp lại, tuyệt đối không phải ân trưởng không đám người có thể ứng phó. Dị yêu núi non rất lớn, ngọn núi đông đảo, ai cũng không biết, đến tột cùng có bao nhiêu siêu phạm cảnh dị yêu vương. Bình thường thời điểm, đều là ở từng người địa bản thượng, cũng không sẽ liên hợp lại, thậm chí còn còn sẽ tranh đấu, nhưng mà một khi tao nộ sâm lớn. Uy hiếp tới rồi dị yêu núi non, này đó dị yêu vương chính là sẽ liên hợp lại. Một ít không kịp trốn tránh, ngăn trở đi dị yêu, đều là tùy tay giết, liền như vậy mấy chỉ dị yêu, vẫn là chặn đường, dị yêu vương cũng không sẽ có ý kiến gì. Tiên tộc cái kia di tích, cũng không lớn, liền ở dị yêu núi non một cái bên trong sân cốc. Dị yêu chỉ số thông minh, cũng không cao, di tích tồn tại một ít cấm chế, có nhất định nguy hiểm, bởi vậy không có dị yêu đi vào thăm dò. Đều là tránh đi sơn cốc này. Cho dù là dị yêu vương, hơi chút có như vậy một chút linh trí, cũng không có muốn tra xét di tích di tứ, ở chúng nó đáng thương chỉ số thông minh trùng, chỉ biết cái này địa phương có chút nguy hiểm, lại không biết khả năng tồn tại cái gì bảo vật cùng cơ duyên. Đi vào sơn cốc bên tiểu trên ngọn núi, nơi này dị yêu vương, đã rời đi, khắc tìm địa bàn đi. Đứng ở trên ngọn núi xuống phía dưới nhìn lại, trong sơn cốc có nhàn nhạt mây mù lợ lờ, một ít tàn phá kiến trúc, như ẩn như hiện, ngẫu nhiên hiện lên một đạo quan mang. Mơ hồ có thể nhìn đến, một cổ sóng gợn bao phủ ở toàn bộ sơn cốc. Kiến trúc như thế nào xem không rõ lắm, kia cổ nhàn nhạt sóng gợn, cũng ngăn cản tầm mắt. Di tích đơn trường không đám người đã từng tra xét quá, biết nhập khẩu ở nơi nào. Ở trên ngọn núi quan sát trong chốc lát, đoàn người liền đi tới sơn cốc nhập khẩu. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến, quang mang bay vút mà qua, mơ hồ có thể thấy được sóng gợn bên trong, cất giấu một cánh cửa. Hứa dương đánh ra sơn cốc di tích, tổng cảm thấy cái này di tích có chút đặc thù. Di, cái này di tích có điểm ý tứ A. Rơi hết truyền âm nói. Nhìn ra cái gì tới? Hứa dương đồng dạng truyền âm hỏi. Khải Hồng đám người ở một bên, lấy siêu phàm nhĩ lực, mặc dù thanh âm lại thấp, đối phương cũng có thể đủ nghe được. Cho nên một người một hết truyền âm giao lưu. Loại này truyền âm phương thức, cũng không phải gì đó cao thâm pháp môn, chỉ là thực lực càng cường, truyền âm phạm vi càng xa mà thôi. Võ điển bên trong, liền có vài loại truyền âm pháp môn. Phương diện này có cái bây dập. Đối với tiến vào giả thực lực có hạn chế, bên ngoài còn hảo, một khi tiến vào nội vây liền nguy hiểm. Hứa dương trong lòng dùng mình, hay là khải hồng đám người, là muốn nương di tích tay, hố chết chính mình đám người. Đối lục tinh có hạn chế sao? Hắn chính là lục tinh cấp bậc, mặc dù không hiển lộ ra tới, những người khác vô pháp phát hiện, lại không dám bảo đảm, này cái gì cấm chế có thể hay không phát rất tới, rốt cuộc không còn đếm thử quá. Đương nhiên, có nguy hiểm cấm chế, hắn cũng không dám đi mạo hiểm nếm thử. Siêu phàm trở lên tiến vào có nguy hiểm. Hứa dương nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, siêu phàm tiến vào mới có nguy hiểm, vậy không cần lo lắng. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, tiên tộc nếu muốn cùng hoa hạ hợp tác thăm dò di tích, theo lý thuyết, siêu phàm cường giả tiến vào là tốt nhất lựa chọn. Nhưng mà, Khải Hồng đám người cũng không tiến vào, thậm chí từng suối rụng quá ân trường không đám người tiến vào. Nghĩ đến lúc trước, là nghĩ mượn di tích tay, hố sát ân trường không đám người. Nhưng mà, ân trường không đám người cũng không phải ngốc tử. Đối phương không tiến vào, khẳng định có vấn đề, cuối cùng mới đưa thăm dò di tích nhiệm vụ, giao cho bọn họ những người này. Tiên tộc vẫn là có điểm năng lực. Giới hết khẩu khí không nhỏ, hóa ra ở nó trong lòng, không quá xem trọng tiên tộc. Nhìn ra cái gì có tới không? Giống nhau đi, chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ta là chỉ những người khác, ta cùng ngươi liền không cần lo lắng, phải cẩn thận những cái đó bay vút quang mang, uy lực không yếu. Giới hết đem chính mình nhìn ra tới vấn đề. Nhất nhất chỉ ra tới, Hứa Dương nhắc nhở một chút là kiếm Kim Trường An đắng người, chờ đến kia đạo môn rõ ràng, liền có thể đi vào. Ân Trường không lúc này mở miệng nói, Sơn Cốc di tích kia đạo môn, thế nhưng ở thông thảm mà biến rõ ràng. Đột nhiên, Hứa Dương nhìn đến ở kia đạo môn bên cạnh, còn có một đạo cửa nhỏ, đã trở nên rõ ràng, hơn nữa cũng mở ra, đang muốn hỏi một chút dưới hết, kia đạo môn là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là bẫy dập? Cho nên, không từ kia đạo môn tiến vào. Liên nhìn đến Kim Trường An phe phẩy tất phương phiến đi qua. Trường 637, nguy hiểm. Không tồn tại. Kim Trường An nên ngang mà hướng tới kia nói cửa nhỏ đi đến, chờ cái gì a này không phải có một đạo môn sao. Kim Trường An trở về, nơi đó nguy hiểm. ân Trường không cuốn quýt gọi lại Kim Trường An. Quá không cho người bất lo. Ta không thấy được kia đạo môn sao. Bởi vì nguy hiểm a cho nên mới không từ kia đạo môn tiến vào Đó là một cái bấy tới. Yên tâm đi không nguy hiểm. Kim Trường An tiếp tục tới gần kia đạo môn, ta cũng chưa cảm giác được nguy hiểm, ta trực giác thực linh. đang nói, đã đi vào cửa nhỏ trước. Ân Trường không đang muốn ra tay đem hắn cấp kéo trở về, này cũng không phải là nói giỡn, trực giác thứ này, có đôi khi không đáng tin cậy. dừng. nhưng mà, liền vào lúc này, cửa nhỏ cấm chế tựa hồ xúc động, một đạo quang mang chói mắt, chợt hướng tới cửa nhỏ trước Kim Trường An nổ bắn ra mà đến. Ân Trường không sắc mặt biến đổi, muốn ra tay đã chậm nửa phần. Kia nói công kích tới quá đột nhiên. Nhưng mà, kế tiếp một màn, lại là tất cả mọi người ngốc. Kia nói quang mang chói mắt, uy lực kinh người, trực tiếp liền xuất hiện ở kim trường an trước người, chỉ là chợt trở nên ảm đạm, sau đó trừ khử với vô hình. Thực đột nhiên, lập tức đều ảm đạm biến mất. Nguyên bản quang mang thực chói mắt, khí thế thực đủ, đột nhiên liền biến mất. Quá lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngựa. Nguyên bản muốn ra tay hơn trường không, đều ngốc một chút. Ngươi xem, nơi nào có nguy hiểm sao Kim Trường An lắc đầu, vài bước bán ra đi, liền tiến vào di tích bên trong. Không chỉ là ân trường không đám người ngốc, Khải Hồng đám người càng ngốc. Di tích cấm chế, bọn họ là hiểu biết, này nói cửa nhỏ, kỳ thật là một đạo đi thông tử vong nguồn hộ. Từ bên trong ra tới, sẽ không có nguy hiểm, nhưng mà từ bên ngoài tiến vào, tuyệt đối sẽ chết. Sẽ nháy mắt lọt vào cấm chế chi lực treo cổ. Mặc dù là siêu phàm, cũng không dám bảo đảm có thể trăm phần trăm chạy thoát ra tới. Vừa rồi kia một đạo công kích. Tuy lực kinh người, đã tiếp cận siêu phàm một kích tiêu chuẩn. Ở Khải Hồng xem ra, Kim Trường An chết chắc rồi. Kết quả? Công kích đột nhiên liền không có. Hắn đều ngốc. Hơn nữa, Kim Trường An thế nhưng còn đi vào. Giờ phút này, hắn không thể không tự hỏi một vấn đề, hay là năm tháng quá xa xăm, cấm chế đã xảy ra một ít biến hóa cùng suy yếu, bởi vậy này một đạo chết môn, kỳ thật không sai biệt lắm phế đi. Nhìn đến Kim Trường An thuận lợi đi vào, Lâm Hải Phong tiếp đón chính mình hai điều xả. Cũng tưởng đi theo đi vào, hứa dương lại là một phen kéo lại hắn. Nịm ạ, Kim Trường An tên hỗn đảng kia là vận khí chi tử, không chết được, ngươi nha quá khứ, khẳng định chết chắc rồi. Ngươi cảm thấy, vận khí của ngươi có thể cùng Kim Trường An so. Lâm Hải Phong không nói. Chính mình vận khí, phải có Kim Trường An một nửa, liền sẽ không đến bây giờ đều tìm không thấy bạn gái. Kim Trường An tiểu tử này, có điểm lợi hại a? Rơi hết đều kinh ngạc cảm thán lên. Ngươi biết sao lại thế này? Khí vận thêm thân, quá lợi hại. Dưới hết tấm tắc kinh ngạc cảm thán, thập phương biên giới thời đại, có bực này khí vận thêm thân, trở thành vận khí chi tử thiên tiêu, cũng liền như vậy hai ba cái. Mà mỗi một cái cuối cùng đều như bước đến kỳ cục. Kim Trường an thế, nhưng cũng là này một loại yêu nghiệt, tương lai tất nhiên như bước a. Bất quá nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái, vẫn là hắn lợi hại hơn một chút, khí vận thêm đang ở trước mặt hắn, một chút mau dùng đều không có, cho nên nói đến cùng, Hứa Dương nhất như bước. Kỳ thật Ngươi cũng có thể đi vào, ngươi cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm. Thật sự, hứa dương không cảm thấy chính mình vận khí so kim trường an hảo. Gia hỏa kia, không biết có phải hay không chính mình điện đến nhiều, vận khí là càng ngày càng tốt. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì, ngươi nếu là đã chết, ta cũng muốn quỷ, liền tính văn nhất, không còn có ta ở đây sao. Nếu rơi hết nói như vậy, hứa dương liền hướng tới cửa nhỏ đi đến. Thuận tiện truyền âm cấp thân trường không. Ta đi vào, những người khác vẫn là đi đại môn đi. Ân Trường không vẻ mặt cổ quái chi sắc, Kim Trường An có thể đi vào, Hứa Dương hẳn là cũng là có thể đi. Hắn so Kim Trường An càng yêu người ta. Hứa Dương còn chưa đi đến cửa nhỏ trước, tiên tộc trận doanh trùng, một đạo thân ảnh chạy ra tới. Các ngươi đã đi vào một người, hiện tại đến phiên chúng ta. Đối phương nói, nhanh chóng chạy về phía cửa nhỏ, sợ Hứa Dương cùng hắn đoạt dường như. Nhìn thấy tiên tộc có cái ngốc bước chạy tới chịu chết, Hứa Dương liền dừng lại bước chân, chờ đối phương đã chết lúc sau lại đi vào. Đối phương mới vừa tới gần cửa nhỏ, xúc động cấm chế, một đạo quang mang bay vút mà đến. Này một đạo công kích, so chi Kim Trường An kia một đạo kém không ít. Khải Hồng nếu là ra tay cứu giúp nói, là tới kịp. Chẳng qua, phía trước Kim Trường An không có việc gì, công kích đến trước người khi đột nhiên trừ khử với vô hình, liền theo bản năng mà cho rằng, này đạo công kích cũng là như thế. Kết quả? Xoát! huyên hoa tiêu bắn, chạy tới chịu chết tên kia, vẻ mặt khó có thể tin chi sắc. Biết thân hình một phân thành hai, trên mặt hắn biểu tình, như cũng là khó có thể tin. Như thế nào tới rồi chính mình nơi này, công kích sẽ không biến mất đâu. Không có thiên lý A. Hứa Dương lắc đầu thở dài, bị chết thật thảm. Mặt sau Lâm Hải Phòng, lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, cũng may Hứa Dương kéo lại chính mình, nếu không hiện tại phòng trường đã treo. Cho nên, Kim Trường An cảm thấy không nguy hiểm địa phương, không đại biểu thật sự không có nguy hiểm. Hứa Dương chờ đối phương treo lúc sau, liền tiếp tục đi qua đi. Khải Hồng vẻ mặt nghi hoặc, chính mình này một phương đều treo một cái A. Mẹ nó, hoa hạ tộc tiểu tử, thế nhưng còn muốn đi vào. Vì sao phía trước cái kia hoa hạ tộc tiểu tử có thể đi vào đâu? Hay là, vừa vặn kia trong chốc lát, cấm chế xuất hiện như vậy một chút trục trặc, Không nghĩ ra A. Hứa Dương nhìn cửa nhỏ trước thi thể, thật là đáng thương. Sau đó, tiếp tục hướng cửa nhỏ tới gần. Hắn nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật đã để phòng đi lên, thần binh áo giáp tùy thời có thể hộ thân. Hơn nữa khí nguyên lưu chuyển, bảo vệ quanh thân. Một bước bước ra. Xúc động cấm chế. Sau đó, sự tình gì đều không có. Công kích không có xuất hiện. Cấm chế phản phất chết mất giống nhau, một chút phản ứng đều không có. Hứa dương còn dối tay chụp vài cái, như cũ không có phản ứng. Cấm chế tựa hồ thật sự không nhạy Khải hồng trợn tròn mắt. Tại sao lại như vậy? Nhìn trên mặt đất kia cổ thi thể, đột nhiên cảm thấy người này là thật sự xui xẻo tột đỉnh. Kim Trường An tiến vào không có việc gì, Hứa Dương trực tiếp chụp cấm chế, cũng một chút sự đều không có, cấm chế tựa hồ chết mất. Cố tình người này đi thời điểm, treo. Gia hỏa này vận khí kém như vậy, mặc dù bất tử ở di tích bên ngoài, cũng sẽ chết ở di tích bên trong đi. Ân Trường Không cũng trợn tròn mắt. Này mẹ nó đến tụt cùng sao lại thế này? Kim Trường An khí vận chi từ sao, gặp dự hóa lạnh, bởi vậy công kích tiến đến thời điểm, đột nhiên liền biến mất. Hứa Dương là chuyện như thế nào? cấm chế một chút phản ứng đều không có, không nhạy. Kim Trường An tới gần, cấm chế ít nhất cho một chút phản ứng. Hứa Dương đều chủ khởi cấm chế tới, lại là một chút phản ứng đều không có. Quả nhiên, Hứa Dương mới là nhất nhu bức. Kim Trường An là khí vận chi tử, kia Hứa Dương đây là khí vận cho hắn. Hứa Dương lúc này trong lòng cao hứng, khí nguyên bao trùm toàn thân, chạm đến đến cấm chế thời điểm, cấm chế thế nhưng không có chút nào phản ứng. Tựa hồ, ở khí nguyên chạm đến dưới, cấm chế vô pháp phân rõ ra. Đây là có người tới gần. Ngược lại, ở khí nguyên trạm đến dưới, cấm chế lực lượng thế nhưng ẩn nút lên, không có bất luận cái gì động tĩnh. Không biết là cái này cấm chế như thế, vẫn là sở hữu cấm chế, ở khí nguyên trạm đến dưới, đều sẽ không có phản ứng. Nếu thật là như thế, Hứa Dương cảm thấy, chính mình có thể hoành hành cấm chế trải rộng sở hữu hiểm địa, di tích linh tinh địa phương. Trường 638, không nổi, chúng ta đi đại môn. Kim Trường An thuận lợi đi vào, Hứa Dương cũng thuận lợi đi vào. Trung gian ra một chút ngoài ý muốn, tiên tộc cái kia xui xẻo trứng, treo. Dựa theo tiến vào trình tự, tiếp theo cái liền đến phiên tiên tộc tiến người. Lạc kiếm, Lâm Hải Phong, Giang Lâm bọn người nhìn tiên tộc mọi người, ý bảo, đến phiên các ngươi chạy nhanh vào đi thôi. Khải Hồng vẻ mặt dối rắm. Còn muốn hay không phải người đi vào a. Kim Trường An không có việc gì, Hứa Dương không có việc gì, mà ở hai người trung gian ra hỏa kia treo. Vạn nhất, Kim Trường An tiến vào thời điểm, cấm chế ra điểm vấn đề. Đến thiên cái kia xui xẻo chứng thời điểm, cấm chế khôi phục cho nên Hàn Quốc. Mà đến thiên hừa dương thời điểm, cấm chế lại tử linh. Nếu là dựa theo cái này phòng đoàn nói, như vậy tiếp theo cái tiến bảo, chẳng phải là chết thẳng cẳng. Nhanh lên A, như vậy túng sao, chạy nhanh đi vào A.